Không có gì. Diệp huyên huyên nói đỡ vách tường liền chậm gì gì hướng tới ghế lô đi đến. San nhiên, người đổ vật đã quên. cố nam xanh trong tay cầm bao đuổi theo ra tới, dối tay ôm cô san nhiên eo, dán ở nàng bên hai. Mấy ngày nay nhà người thân thích không phải tới sao. Ta đã quên. cố san nhiên gãi gai tóc, Diệp huyên huyên nghe thấy nam nhân thanh âm liền xoay đầu. Nữ nhân này rốt cuộc cùng mấy nam nhân có ái muội quan hệ, nàng đã co hài tử, chính là có chính mình lão công. Như vậy cùng dung cảnh như vậy thân mật tính cái gì, giờ phút này lại cùng một nam nhân khác, đây đều là cái gì tình huống? Yêu cầu ta bồi ngươi đi sao? Cố Nam xanh thân mật cắn một ngụm cố San Nhiên lỗ thai Không cần, ta thực mau trở lại. Cố San Nhiên nói xong, Cố Nam xanh liền đi về trước. Diệp Hiên Huyên chỉ là không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên, cái loại cảm giác này, giống như là Cố San Nhiên làm cái gì tội ác Tẩy trời sự tình giống nhau. Ở Cố San Nhiên trong lòng Diệp huyên huyên căn bản là không phải cái hảo nữ hài, nàng chỉ là trực tiếp từ diệp huyên huyên bên người trải qua. Người đứng lại, cố san nhiên nhưng thật ra trong lòng một nhạc, nữ nhân này là gan nhưng thật ra rất đại. Cố san nhiên xoay người, đôi tay ốm ngực, trong mắt mang theo một kia hài hước, còn có một kia trào phúng, chính yếu chính là, nàng loại này ánh mắt hoàn toàn giống như là xem cái gì nhảy nhót vai hề giống nhau, có việc. Người như thế nào có thể như vậy? Diệp huyên huyên cảm thấy so với chính mình chịu khi dễ còn phải tức giận. Gắt gao mà nhìn chầm chầm cố san nhiên. Cố san nhiên cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt cũng không tệ lắm, có điểm sắc khí, chẳng qua nàng vẫn là không thích. Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào trong chốc lát cùng hắn như vậy, trong chốc lát lại cùng nam nhân khác như vậy? Diệp huyên huyên nói bỗng nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút tự tin không đủ. Cùng ngươi không quan hệ đi, ngươi có cái gì tư cách nói ta sao? nay cố san nhiên nếu là không nghĩ cho người ta mặt mũi, chính là thiên hoàng lao tử đứng ở chỗ này cũng vô dụng. ta Đúng rồi, về sau ly A cảnh xa một chút, hắn A cố san nhiên vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm màu đỏ môi đỏ, trong mắt mang theo đánh giá cùng hài hước, ngươi không xứng với cũng không thể trêu vào. Diệp huyên huyên không nói chuyện, chỉ là nhìn cố san nhiên xoay người rời đi, những việc này, nàng đã sớm biết, nàng căn bản là không xứng với. Hoàng Lập ở bên trong đợi nửa ngày, lăng là không chờ đến Diệp huyên huyên, tưởng tượng đến nữ nhân này có phải hay không công chính mình lại đi tìm lục diễm. Hoàng Lập trực tiếp đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, bước đi đi ra ngoài Từ lúc ấy ở khu biệt thự bị Diệp Uyên Uyên giáo huấn lúc sau, Hoàng Lập bị đưa đi bệnh viện, hắn trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một hơi, nhưng là lúc ấy Diệp Uyên Uyên sau lưng người là Lục Diễm, cho nên Hoàng Lập không dám đem Diệp Uyên Uyên như thế nào, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lại một lần ở câu lạc bộ đêm gặp phải Diệp Uyên Uyên. Nếu nàng vẫn là Lục Diễm người, Lục Diễm là căn bản sẽ không làm chính mình nữ nhân ra tới làm loại chuyện này, cho nên Hoàng Lập cho rằng lớn nhất khả năng chính là Diệp Uyên Uyên đã thất sủng, cho nên hắn chính là cố ý mang Diệp Uyên Uyên đến nơi đây. Không nghĩ tới thật đúng là còn gặp phải lục diễm. Chỉ là lục diễm thoạt nhìn cũng không có sinh khí, bất động thanh sắc. Cái này làm cho Hoàng Lập tức khắc cảm thấy có chút thất bại cảm. Hoàng Lập đi ra ngoài, liền thấy ngồi sổm trên mặt đất mặt, trên mặt mặt còn treo nước mắt diệp huyên huyên. Xảy ra chuyện gì? Người kim chủ không cần ngươi. Cho nên ở chỗ này khóc đâu. Hoàng Lập hư lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi nữ nhân này tiện không tiện. Ngươi thật đúng là cho rằng hắn sẽ thật sự thích ngươi sao? Người, người như vậy Ở bọn họ trong mắt bất quá là thú bông thôi, ngươi vừa mới không nhìn thấy sao. Bọn họ bên người nữ nhân đều là giống tây tử mỹ nhân như vậy, cùng nàng so ngươi chính là cái không phát dục tốt cải thịa, không cần ngươi liền từ bỏ bái, theo ta đi đi. Hoàng Lập nói rỗi tay liền muốn đem Diệp huyên huyên từ trên mặt đất mặt lôi kéo lên. Ngươi buông ra, buông ta ra. Diệp huyên huyên muốn đem Hoàng Lập ném ra, lại như thế nào đều lộng không khai, thủ đoạn chuyển đến gắt gao đau đớn. Ta sẽ cho ngươi cũng đủ nhiều tiền. Ngươi cũng đừng trang đến như vậy rồi rẻ tới rồi trên giường mặt còn không đều là một cái bộ dáng, trang cái gì à? Diệp huyên huyên, ta nói cho ngươi, ngươi đặc sao đừng cho mặt lại không cần. Diệp huyên huyên một chân bị vặn tới rồi, bị hoàng lập như thế dã man lôi kéo, cả người thân mình bị đột nhiên lôi kéo lên, cổ chân lại bị kịch liệt xà đau. Thân mình theo bản năng làm ra phản ứng, nàng trực tiếp dối tay đem hoàng lập ném ra, cả người dựa vào trên tường mặt, mồm to thở hồn hện, đau đến nước mắt đều rơi xuống. Một chiếc giày đều bị ném xuống, cả người có vẻ chật vật bất kham. Người cư nhiên đẩy ta. Hoàng lập hư lạnh một tiếng, nhìn Diệp huyên huyên mang theo một loại tựa hồ xuất tử với bản năng đoạt lấy tính. Hoàng thiếu ra, người làm ta cùng ngươi lại đây, ta lại đây, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp huyên huyên con người mang theo một tia không sợ gì cả quật cường. Mà loại này ánh mắt, giống như đã từng quen biết, lúc trước Hoàng lập bị Diệp huyên huyên hấp dẫn cũng là vì Diệp huyên huyên này hai mắt chử, mang theo loại này không sợ gì cả quật cường. Hơn nữa này hoa lê dính hạt mưa, tựa hồ có khắc một phen phong vị Hoàng Lập trực tiếp đi qua đi, Diệp huyên huyên đơn chân nhảy một chút, hướng phía sau xây dịch. Hoàng Lập đã chú ý tới Diệp huyên huyên kia vận thương chân, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt quang, liền ở Diệp huyên huyên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp khinh thân đẻ ở Diệp huyên huyên trên người mặt. Hoàng Lập, ngươi điên rồi sao? Ngươi phải làm cái gì? Diệp huyên huyên rũi tay muốn đem Hoàng Lập đẩy ra, nhưng là Diệp hu Mà hoàng lập giờ phút này trực tiếp dối tay đem Diệp huyên huyên đôi tay trực tiếp nắm lấy, ấn ở trên tường mặt, Diệp huyên huyên giờ phút này là thật sự không thể động đậy. Hoàng lập trên người mặt mùi rượu, nước hoa vị, các loại khí vị trực tiếp chui vào nảng cái mũi chung hoàng lập cúi đầu, cái chán chống lại Diệp huyên huyên cái chán, như thế nào? Không phản kháng. Mà hoàng lập vốn dĩ chính là mơ ước Diệp huyên huyên thật lâu, giờ phút này dựa đến như thế gần, hán tửa hồ có thể nghe thấy nữ nhân trên người mặt kia như có như không nhớ tới càng thêm làm hắn tâm viên ý mã. Ngươi đặc sao buông ra ta, buông ra, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Ta phải làm cái gì? Nếu ra tới làm, nên biết sẽ có như thế một ngày đi. Hoàng lập kia ấm áp hơi thở liền ở nàng nhất sườn, cái loại cảm giác này, giống như là khắp người đều mau xâm lấn giống nhau, diệp huyên huyên cả người hoảng loạn không thôi nhưng là lại không thể động đậy, căn bản vô pháp tránh thoát. Ta nói rồi ta sẽ không làm loại chuyện này, ngươi cho ta buông ra, bằng không ta liền phải báo nguy. Ai hù? Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, ngươi loại này ra tới hết giá rõ ràng, bị ngươi ngủ còn muốn báo nguy, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tiền. Ngươi vô sỉ, ta vẫn luôn đều thực vô sỉ. Hoàng lập cười lạnh một tiếng cuối đầu liền phải hướng tới Diệp huyên huyên hôn tới. Diệp huyên huyên giờ phút này cảm thấy vô cùng khuất đục, mắt cá chân đau nhức, trái tim càng như là phải bị cái gì đồ vật sẽ rách khai giống nhau. Nàng trong đầu đống nhiên liền lướt qua cùng dung cảnh gặp được các loại cảnh tượng. Nàng nhớ rõ nhiều nhất chính là dung cảnh đối nàng mỉm cười, cái loại này tươi cười đủ để chống cự sở hữu giá lạnh, tan giã sở hữu băng tuyết, tựa hồ chính là nàng kia tràn ngập khói mù nhân sinh đều nháy mắt bị chiếu sáng, chỉ là hình ảnh vừa chuyển, trực tiếp đến vừa mới dung cảnh xem ánh mắt của nàng. Lạnh lùng xa lạ, mang theo một loại không thể tin tưởng, chỉ là hắn mắt chỉ ở chính mình trên người mặt dừng lại vài giây, liền xoay đầu, mang theo một loại kiên quyết cùng không thể tưởng tượng, mà càng nhiều còn lại là một loại quyết tuyệt. Cái này làm cho Diệp huyên huyên ngay lúc đó tâm giống như là bị người dùng đau lập tức lập tức tua nhỏ mở ra, đau đến tụt đỉnh. Theo Hoàng Lập hơi thở dần dần tới gần, Diệp huyên huyên tựa hồ cũng không chuẩn bị phản kháng. Cứ như vậy đi, bọn họ chung quy không phải một cái thế giới người, có lẽ làm chính mình chìm đi xuống, chính mình mới có thể đủ càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến bọn họ chi gian khác biệt. Ai u ta đi, nay vừa ra tới liền thấy loại này cường đoạt dân nữ tiết mục cố san nhiên vừa mới đi ra rửa mặt gian. Liền thấy Diệp Uyên Huyên bị Hoàng Lập gắt gao mà đè ở trên tường mặt, xung quanh thỉnh thoảng có người trải qua, chỉ là không người hỏi thăm. Cố San Nhiên vốn dị nghĩ liền trực tiếp đi qua đi, chỉ là nữ nhân kia khóc đến thảm hề hề, huống hồ người nam nhân này như vậy diễn xuất, thật sự làm Cố San Nhiên có điểm nhìn không được, cho nên Cố San Nhiên trực tiếp tiến lên, duỗi tay cầm Hoàng Lập thủ đoạn. "Ai u!" Hoàng Lập đỗng nhiên kêu rên một tiếng, buông lỏng ra đối Diệp Uyên Huyên, huyên kiềm chế, cả người đều bị Cố San Nhiên kéo hướng phía sau lui lại mấy bước. Diệp huyên huyên cả người bùn rủn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất mặt, nàng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ ra tay giúp chính mình. Người cái này xú đàn bà, người buông ra, người biết ta là ai sao? Hoàng lập lời còn chưa dứt, chính là một trận đau đớn tiếng kêu dên âm. Tuy là Diệp huyên huyên đều bị dọa sợ, bởi vì cố san nhiên trực tiếp nắm hoàng lập cánh tay, liền hướng phía sau xoay tròn, hoàng lập cánh tay cả người bị xoay ngược lại qua đi, sau đó chính là sát, một tiếng, cố san nhiên buông ra tay. Hoàng Lập cánh tay liền như vậy gục xuống ở trên cánh tay mặt, rõ ràng chính là bị vặn gãy. À, Hoàng Lập phát ra thảm thiết tiếng kêu, cố san nhiên vâu ngữ mắt trợn trắng, thật đúng là kêu đến đủ khó nghe. Người cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua người, người đặc sao Hoàng Lập lời còn chưa dứt, cố san nhiên một quyền bay thẳng đến Hoàng Lập bề mặt tạp qua đi, Hoàng Lập chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua, sau đó cái kia nắm tay liền nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người đặc sao lại quỷ giống quỷ kêu, ta liền cắt đứt người c� Cô San Nhiên tay mở ra, bịt bóp chặt Hoàng Lập cổ. Hoàng Lập bình sinh tới nay lần đầu tiên ở một nữ nhân trên người mặt cảm giác được như thế mãnh liệt sắc khí, nữ nhân này nói cũng không phải gần là nói nói mà thôi. Ta sai rồi, ngươi buông ra ta, cầu xin ngươi Hoàng Lập cũng không phải ngốc tử, lập tức liền đầu hàng. cố San Nhiên rút về tay, chỉ là nhìn nhìn bên kia Diệp Huyên Huyên, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì, chạy nhanh đi thôi. Diệp Huyên Huyên cảm kích nhìn thoáng qua cô San Nhiên. Nàng không nghĩ tới cô san nhiên cư nhiên thân thủ như thế lợi hại. cố san nhiên chỉ là nhanh nhẹn vỗ vỗ tay, liền bay thẳng đến chính mình ghế lô đi đến. Hoàng lập giờ phút này đã mau bị khí điên rồi, hắn còn chưa từng có ở nữ nhân trên tay mặt ăn qua loại này mệt. Hắn một túi đầu, liền thấy bởi vì vặn đến mắt cá chân, Diệp huyên huyên một con giày cao gót, hắn trực tiếp không lưng đem giày nhặt lên tới, hướng về phía cô san nhiên mặt sau liền đột nhiên tạp qua đi. Cẩn thận! Diệp huyên huyên kinh hô một tiếng. Cô san nhiên căn bản đều không có quay đầu lại, trực tiếp một cái nghiêng người hiện lên, hoàng lập dùng sức thực mãnh trực tiếp liền hướng tới phía trước tài qua đi. cố san nhiên trực tiếp một chân đá vào hoàng lập phía sau lưng mặt trên, hoàng lập dưới chân một cái lào đảo, cả người đều hướng tới phía trước tài qua đi. Hống, một tiếng, bọn họ cảm thấy toàn bộ hành lang mặt đất đều run rẩy vài cái. Ai u, hoàng lập lần này chính là vững chắc ngã ở trên mặt đất mặt. À, hoàng lập cả người đều mặt bộ đều ngã ở trên mặt đất mặt. Này thảm thiết trình độ có thể nghĩ, cố san nhiên đi qua đi, dấm lên tiêm tế cao cùng, ruôi chân trực tiếp đạp ở hoàng lập phía sau lưng mặt trên, như thế nào? Ngươi vừa mới là chuẩn bị đối ta làm cái gì? Ta không có, ta cái gì cũng không làm, ta thật sự. kia tiêm tế gót, không biết là cố ý vẫn là vô tình, trực tiếp chọc ở hoàng lập cột sống mặt trên, thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp ngất đi. Là sao? Cố san nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra lục diễm thực mau phải tới rồi tin tức. Một đám người sốt ruột hoảng hốt từ ghế lô bên trong chạy ra, liền thấy nào đó nữ ba vương, một chân đạp lên Hoàng Lập phía sau lưng mặt trên, thái độ thập phần kiêu ngạo, cố nam xanh còn sợ cố san nhiên bị khi dễ tới, xem ra bọn họ là lo lắng vô ích. Chỉ là dung cảnh tầm mắt vẫn là như ngừng lại diệp huyên huyên trên người mặt, nàng xảy ra chuyện gì. Ta thật sự sai rồi, cầu ngươi tha ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Hoàng Lập vẫn luôn cầu xin, cố san nhiên chỉ cảm thấy người nam nhân này cũng quá tốn đi. Trực tiếp rôi tay đá hắn một chút, bước đi tới rồi cố nam xanh bên người. Không có việc gì đi. Cố nam xanh vẫn là không yên tâm hỏi một câu. Ta có thể có cái gì sự tình, ngươi nên cảm tạ ta hôm nay tâm tình không tồi, bằng không phi bẻ gây ngươi cổ. Ngươi đây là chuẩn bị ở ta nơi này giết người a Lục diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này mỗi lần chỉ cần cố san nhiên tới nơi này, tóm lại là không chuyện tốt, không có biện pháp, hắn chỉ có thể phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hoàng thiếu gia, ngươi không sao chứ. Lục Diễm bất quá là lười đến cùng hắn quá nhiều liên lụy, nghĩ bồi mấy cái tiền liền tính, không nghĩ tới này Hoàng Lập còn đặng cái mũi lên mặt. Ngươi đặc sao bị vặn gãy cánh tay thử xem xem. Hoàng Lập từ trên mặt đất mặt bỏ dậy. Lục Diễm sắc mặt tối sầm. Ngươi đặc sao nói thêm câu nữa thử xem xem. Nơi này dù sao cũng là Lục Diễm địa bàn, thủ hạ người vừa nghe lời này liền lập tức xem bất quá mắt, sôi nổi muốn động thủ giáo hơn cái này không có mắt đồ vật. Ta Hoàng Lập che lại cánh tay, đau đến toàn bộ mặt bộ đều mèo Dù sao sự tình hôm nay, ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Ai hù, ngươi có phải hay không muốn công đạo, tới à, lão nương hiện tại liền cho ngươi một công đạo. Cố san nhiên trực tiếp vén tay áo, này tư thế, chính là cái nữ hán tử, ai có thể nói cái này nữ lưu manh cư nhiên vẫn là hai đứa nhỏ mẹ ơi. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây hoàng lập nhìn cố san nhiên tới gần, không tự giác về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi nếu là có loại liền tới đây, đặt sao, không phải muốn công đạo sao, ta cho ngươi A Cố san nhiên chính là thật lâu không có động thủ, chính tay ngứa đâu. Được rồi, ngươi tiền thuốc men ta bao, chuyện này liền như thế thôi bỏ đi. Lục Diễm nói xong, Hoàng Lập mở to mắt, chính mình bị đánh thành cái dạng này, nói cái gì bồi tiền thuốc men, đây là chuẩn bị tống cổ xin cơm sao. Ta lại không phải không có tiền, liền như thế tính sao. Ngươi nha còn cố san nhiên nói liền phải xông lên đi, ai u ta cái này tiểu bạo tính tình, ta hôm nay thật đúng là phải hảo hảo giáo hấn ngươi một chút. Cô san nhiên vừa mới muốn xông lên đi, thi thi rỗi tay kéo lấy cô san nhiên cánh tay, được rồi, ngươi cũng đừng vẫn luôn làm ấm ý. Không phải ta làm ấm ý, người này thật đúng là không biết điều, như thế nào, lao nương vừa mới chính là không quen nhìn hắn đối nữ nhân dùng sức mạnh, sao thích ngươi có thể đối người khác dùng sức mạnh, liền không được ta đối với ngươi như thế nào. cố san nhiên lời này vừa ra, dung cảnh tâm mắt chuyển rời đến diệp huyên huyên trên người mặt. Thân là cảnh sát đối nào đó phương diện vẫn là tương đối nhạy bén. Tỉ như Diệp viên huyên, huyên đã khóc, hai cái tay thủ đoạn là xương đỏ, một cái mắt cá chân xanh tím, hơn nữa chỉ ăn mặc một chiếc giày, vung xuống đầu, thoạt nhìn thập phần chật vợ. Đó là chúng ta thời gian sự tình, ta tiêu tiền ta vui, quan ngươi cái gì sự tình. Hoàng lập lời này nhưng thật ra nói không tội chỉ là những lời này nhưng thật ra chọc ở dung cảnh trong lòng mặt. Vậy ngươi nói muốn làm sao bây giờ? Vô lại người lục diễm cũng gặp qua không ít, hắn tự nhiên có giải quyết vô lại biện pháp. Ta hoàng lập mắt xoay nửa ngày. Đồng nhiên như ngừng lại thi thi trên người mặt. Nị mạ, người mắt chăm chú vào nơi nào đâu, lão nương đem người mắt chó đảo ra tin hay không. Xuống lục, người không nghe thấy sao. Cố bác thần vẫn luôn đứng ở thi thi phía sau, tựa như cái hắc mặt sát thần, sắc mặt xanh mét, kia nước lặng giống nhau con người, trầm tĩnh không thấy một tia gọn sóng, mang theo một cổ tối tâm quỷ quyệt chi khí. Hắn khí chẳng cùng lục diễm bất đồng, lục diễm là khí phách, mà hắn khí chẳng còn lại là thuộc về màu đen, thuộc về tử vong. Là... Súng lục trực tiếp tiến lên, động tác cực kỳ nhanh chóng. Một bàn tay trực tiếp liền đem hoàng lập đẹp lại, cư nhiên rỗi tay liền hướng tới hoàng lập mắt đi lên đảo qua đi. Được rồi, ngươi đừng đem lục diễm nơi này làm dơ. Thi thi rỗi tay giữ chặt cố bác thần tay, cố bác thần cũng không ra tiếng. Súng lục còn lại là rỗi ra tay trực tiếp đem hoàng lập một cái khác cánh tay vặn gãy. Ngươi lại xem chúng ta phu nhân liếc mắt một cái, ta liền lập tức đảo ngươi mắt. Hoàng lập đau hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa ngất qua đi Chúng ta đổi cái địa phương đi, nơi này không có gì hảo đãi, có chút người thật sự trứng mắt. Cố san nhiên nhìn nhìn Hoàng Lập, lại nhìn nhìn Diệp huyên huyên, mở miệng đề nghị. Các người đi trước, ta thu thập một chút tàn cục. Lục diễm tử túi chung móc ra một gói thuốc lá, vài người liếm nhau, đã chuẩn bị xuống lầu. Diệp huyên huyên trước sau túi đầu, nàng thấy một người ở chính mình trước mặt đứng yên, chỉ cần nghe trên người mặt loại này dễ người khí vị. Diệp huyên huyên liền biết, người này là dung cảnh, nàng cắn ng Cố nén kia cơ hồ muốn đoạt khung mà ra nước mắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Ngươi giải. Dung cảnh trong tay cầm Diệp huyên huyên giải cao gót, Diệp huyên huyên hơi hơi ngầm đầu, dôi tay muốn đem giày tiếp nhận đi, nhưng là dung cảnh gắt gao mà đem giày nắm chặt ở trong tay mặt. Diệp huyên huyên xử vài lần sức lực, lại không cách nào đem giày lấy về tới. Giải cho ta đi. Đây là ngươi trước nghiệp sao. Dung cảnh thanh âm thực bình đạm mang theo một loại nói không nên lời ấm áp Làm Diệp huyên huyên thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Đây là chuyện của ta, không cần người quảng. Diệp huyên huyên trực tiếp đem giày đoạt qua đi. Hoa sinh, mang A cảnh đi. Lục diễm chính là không nghĩ xem bọn họ hai người vặn vặn nhìn nhì. Hoa sinh hiểu ý, trực tiếp rôi tay lôi kéo dung cảnh liền đi. Này dung cảnh bị lục diễm tấu một đốn, vốn là không gì sức lực, chỉ có thể bị hoa sinh kéo đi rồi. Dung cảnh căn bản không nhìn thấy, lục diễm tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào hắn trên người mặt, cặp kia con người. Liền cùng bên ngoài bóng đêm giống nhau thâm trầm, ngươi căn bản không hiểu nơi này rốt cuộc trăng cái gì đồ vợ. Lục diễm bậc lửa yên, nhẹ nhàng hút một ngụm, xương khói lượn lờ chung, cặp kia màu đen con ngươi lại có vẻ càng thêm sắc bén. Hoàng lập, vừa mới ta cho ngươi mặt mũi, bất quá là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi mặt trên, bất quá nếu ngươi không biết quý trọng, vậy quên đi. Ngươi phải làm cái gì? Hoàng lập cũng ý thức được một kia nguy hiểm. Không làm sao, những người đó đều là bằng hữu của ta ta đều không thể chêu vào, ngươi nhưng thật ra hảo, cư nhiên đưa bọn họ trọc cái biến, cũng coi như lợi hại, kéo xuống đi thôi, lưu khẩu khí cấp hoàng gia đưa trở về. Lục Diễm nói xong mấy tên thủ hạ liền lập tức bắt đầu động tác. Này Hoàng Lập đau đến liền kêu to thanh âm đều không có. Chờ đến Hoàng Lập bị kéo xuống đi lúc sau, Lục Diễm chịu yên đi đến Diệp Huyên Huyên trước mặt. Hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Rời đi nơi này, đừng tái xuất hiện ở A Cảnh trước mặt. Lục Diệm thanh âm lánh lạnh, Diệp huyên huyên xuống đầu ta lần trước là xem ở A cảnh mặt mũi mặt trên mới ra tay giúp ngươi, hoàng lập loại người này, ngươi vẫn là trốn tránh điểm hảo, thành thị này ngươi cũng tốt nhất đừng lại trở về. Ta biết. Diệp huyên huyên gật gật đầu. Nàng nghe này nhóm người tiếng bước chân càng đi càng xa, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, nàng nơi nào còn có mặt mũi xuất hiện ở dung cảnh trước mặt A. Lục diễm lên xe thời điểm, liền lập tức thu được hoa sinh chế nhạo cười. Ngươi có thể hay không đừng với ta cười đến như thế xuân phong độ nhạo. Ai đối với ngươi cười đến Xuân Phong nộn nhạo? Hoa sinh vô ngữ mắt trợ trắng. Ngươi này ánh mắt chính là như vậy, ngươi liền tính là coi trọng ta, cũng thỉnh ngươi tử trọng một chút, lao ra tử nhà ta hiện tại chính là mặc kệ nam nữ, chỉ cần ta dẫn người trở về, như thế nào? Ngươi tưởng cùng ta về nhà. Thôi đi, ngươi tha ta đi, nhà ta còn trông cậy vào ta nối roi tông đường đâu nhà ta láo nhân, muốn nghe nói chuyện này nhi, không đánh đoạn ta chân chó không thể. Ngươi cũng biết ngươi đây là chân chó a Ai ra, Lục Diễm, người nhà biến tướng nói ai là cậu đâu. Hoa sinh vừa nghe lời này, lập tức tạc bao. Rõ ràng ta là theo ngươi nói, ngươi còn có thể giảng điểm đạo lý không. Lục Diễm đối hắn chỉ số thông minh tỏ vẻ thực bắt cấp, thứ này rốt cuộc là như thế nào ở chính đàn sống đến bây giờ. Chính đàn bên trong sóng vân quỷ quyệt, kia cũng không phải là một câu hai câu lời nói có thể nói nói đến rõ ràng, cái này nhị hóa vẫn luôn đầu góc đơn giản, chẳng lẽ vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ. Lục Diễm. Ngươi nhà đây là cái gì ánh mắt, tiểu ra ta tính xu hướng đặc biệt bình thường. Là sao, nếu không ta cho ngươi kiểm tra một chút. Lục diễm nói liền chuẩn bị động thủ. Lăn lăn lăn, một bên ngốc đi, liền ngươi còn tưởng thượng ta dường. a như thế nào, ghét bỏ ta a Dung cảnh chỉ là dựa vào một bên ghế dựa mặt trên, đối hai người kia nói lại nhảy hoàn toàn không nghe thấy giống nhau. Hoa sinh chọc chọc lục diễm cánh tay, nam nhân kia ngươi như thế nào xử lý. Còn có thể như thế nào xử lý A Lão quy của bãi, còn có thể như thế nào? Bất quá người này cũng rất không phải cất nhắc, kỳ thật ngươi rõ ràng chính là ở cứu hắn, hắn còn hướng ngươi ồn nào? Này nếu là rơi xuống, cố ra mấy người kia trong tay, có hắn chịu, bác thần rõ ràng lão đại không cao hứng, làm hắn không chết. Cũng liền ngươi nói ngươi muốn xử lý, xem ở ngươi mặt mũi mặt trên, bằng không hắn này mạng nhỏ không đủ cố ra kia mấy cái họa họa lăn lột. Hoa xinh núm vai. Hoàng gia tuy rằng hiện tại không được, chỉ là trước kia cùng nhà của chúng ta có vài phần giao tình. Ta liền tính bảo hắn này mạng nhỏ đi. Đúng rồi, cái kia nữ đâu? Hoa sinh lời này vừa ra, vẫn luôn không gì động tính dung cảnh, nhưng thật ra nhỏ đến không thể phát hiện dương mắt nhìn nhìn lục diễm, đổi lấy lục diễm một cái xem thường. Làm nàng đi rồi bái, còn có thể làm gì, nàng cũng không phải ta nơi đó người, ta cũng xử lý không tốt, lại là cái tuổi không lớn nữ Hải làm nàng đi rồi. Nga nga! Hoa sinh cũng là bất động thanh sắc nhìn nhìn dung cảnh, thấy dung cảnh cũng không gì phản ứng cũng liền không hề lên tiếng. Vừa mới trở lại cố ra, cố san nhiên trực tiếp nằm ở trên sofa mặt, tây tử mỹ nhân, ngươi nói dung cảnh coi trọng nữ nhân kia cái gì, thật là, bất quá kia nữ nhìn nhưng thật ra có vài phần quen mặt, tổng cảm thấy như là ở cái gì địa phương gặp qua nàng tới. Ở cục cảnh sát lâu, nàng là Diệp chăn chăn biểu muội lần trước chúng ta đưa kia mấy cái tiểu quỷ đi nhà trẻ ngày đó, không nhớ rõ sao. Ta liền nói sao, nàng như thế nào nhìn như vậy quen mặt, chỉ là thoạt nhìn kém rất nhiều à. Cố san nhiên lúc ấy thật đúng là nhất thời không nhớ tới, chỉ là hai người trước sau khác biệt quá lớn. Hơn nữa ngập trong vàng son vốn dĩ chính là hộp đêm tính chất nơi, ánh đèn đều là cái loại này mở nhạt cái kia trang điểm cùng ở cục cảnh sát học sinh mỗi trang điểm thật là kém kha xa. Người như thế nào cùng cái kia nam động thượng thủ? Thi thi ngồi vào trên sofa mặt. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ nhúng tay, chỉ là hắn ở trên hành lang mặt, chuẩn bị làm chuyện xấu. Loại này cường đoạt dân nữ tiết mục như thế chính nghĩa ta khẳng định nhìn không được a Sau đó ta liền quyết đoán ra tay, hơn nữa cái này nam, cũng thật sự không gì dùng cố san nhiên nói đến hương phấn thời điểm trực tiếp từ trên sofa mặt nhảy dựng lên. Thi thi quyết đoán đứng dậy, hoàn toàn làm lơ nào đó như là bị tiêm máu gà nữ nhân. Ai ai, đừng đi à, chính giảng đến xuất sắc thời điểm đâu. Ta thực mệnh nhọc, ta chưa ngủ, ha hả thi thi cười gượng hai tiếng. Thật sự không nghe sao, người sẽ hối hận. Cố san nhiên cái dạng này, nơi nào như là cái làm mẫu thân a Cố tây liền đều so nàng thành thục được không? Là sao? Vậy làm ta hối hận đến chết đi. Người cố san nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến cố nam xanh trên người mặt, cố nam xanh hầm hực mà cười, ta cũng thực mệt nhọc. Người đêm nay còn tưởng bỏ lên trên ta giường sao? Cố san nhiên hử lạnh một tiếng. Ta như thế nào nháy mắt cảm thấy như thế thanh tình đâu, ha ha, một chút đều không vây. Cố ra bốn người trở về lúc sau, dung cảnh này trong lòng cũng là thật sự khó chịu. Lôi kéo lục diễm cùng hoa sinh lại đến lục ra khai khách sạn tiếp tục uống rượu. Hai người uống tới rồi sau nửa đêm, lúc này mới choáng váng ngủ rồi. Đinh linh linh, dung cảnh di động đống nhiên văng lên, dung cảnh cùng lục diễm hai người đều là giấc ngủ thực thiền người. Cái này di động tiếng Trung là hắn công tác tiếng Trung, dung cảnh cơ hồ là thân thể bản năng trực tiếp nhảy dựng lên. Đầu vẫn là đau rất lợi hại, trên mặt đất mặt toàn bộ đều là vỏ chai rượu, lục diễm vẫn là ngủ ở trên sofa mặt, mà chính mình còn lại là ngủ ở thảm th dung cảnh xoa xoa huyệt Thái Dương, cầm lấy di động, trực tiếp ấn xuống tiếp nghe kiện. Ui! Đội trưởng, đã xảy ra chuyện. Bên kia thanh âm bội vàng. Người bình tĩnh một chút, ra cái gì sự tình. Bởi vì trước một cái án tử vừa mới kết thúc, trọng án tổ gần nhất tất cả mọi người là ở nghỉ phép trạng thái. Rốt cuộc nếu là không có ác tính hoặc là trọng đại án tử, là căn bản không cần tìm được bọn họ. Đầu tiên là tư đồ trường mình chết ở trong bệnh viện, cục cảnh sát đồng chí lập tức đi bệnh viện Nhưng là tư đồ trưởng rõ ràng hiện không phải tự nhiên tử vong, bọn họ vốn di chuẩn bị ngày hôm sau lại đem án này giao cho chúng ta, nhưng là lúc sau, ở bệnh viện đi thông nội thành hối thông đại đạo mặt trên xuất hiện một vụ thai nạn giao thông, xe đụng vào ven đường lộ nha trực tiếp tài tới rồi trong sông mặt, nhưng là liền lập tức xuất động xe vớt. Ta muốn nghe trọng điểm. Dùng cảnh dối tay xoa đầu, lục diễm còn lại là từ trên sofa mặt ngồi dậy, đi vào rửa mặt gian dùng nước lạnh tẩy cái mặt, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút. Đã xảy ra chuyện sao? Lục Diễm nhìn tiếp xong điện thoại, liền bắt đầu khắp nơi phiên quần áo dung cảnh. ân đã xảy ra chuyện. Dung cảnh mặc quần áo tốc độ thực mau giờ phút này đã bắt đầu ở hệ dây lưng. Hiện tại 4 điểm nhiều, như thế nào chọn loại chuyện này? Được rồi, làm cảnh sát không đều như vậy sao? Tối hôm qua cảm ơn ngươi. Dung cảnh giờ phút này nhưng thật ra có vẻ thanh tỉnh một ít, hắn hiện tại chỉ là nghĩ lần này hắn tử, Diệp huyên huyên sự tình, về sau rồi nói sau. Hắn hiện tại căn bản cũng không rảnh lo chuyện khác. Như thế nhiều năm huynh đệ, nói cái này làm cái gì? Lục Diễm cười, dôi tay xoa xoa tóc, ta gọi người đưa người qua đi, người cái dạng này ta cũng không yên tâm lái xe đi ra ngoài. Lục Diễm nói bỗng nhiên tới gần Dung Cảnh, Dung Cảnh bỗng nhiên theo bản năng sau này lui một bước. Lục Diễm chỉ là cười, ngươi trốn cái gì à, ngươi quần áo cúc áo khấu sai rồi, ngươi cũng chưa phát hiện sao. Dung Cảnh một túi đầu, mắng một tiếng, lập tức vội vã đem cúc áo cởi bỏ nhưng là có lẽ có điểm hoảng không cho lộ, làm hắn động tác thực trí độn. Được rồi, ta đến đây đi. Lục Diễm vóc dáng so dung cảnh cao hơn hơn phân nửa cái đầu, hắn là một M9 vóc dáng A, thập phần cao lớn, giờ phút này hơi hơi cúi người, làm như thế tinh tế việc, nhưng thật ra chọc đến dung cảnh có điểm bật cười. Lục Diễm, ngươi cư nhiên còn có như thế nhu tình như nước một mặt ra. Lục Diễm không nói lời nào, chỉ là cho hắn đem cúc áo cải bỏ, sau đó chậm dãi cho hắn một đám khấu hảo. Chờ đến lộng tới trên cùng một viên cúc áo thời điểm, Lục Diễm đã đứng dậy, hai người chạm thật sự gần, chỉ là quanh quẩn ở bọn họ chi gian trừ bỏ mùi rượu tựa hồ nhiều một chút đặc biệt đổ vợ. Hảo! Lục Diễm giúp dung cảnh đầu tóc lộng một chút. Giờ phút này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Diễm ra, xe chuẩn bị tốt. Ngươi cái gì thời điểm thông chi xe? Thứ ngươi tiếp điện thoại thời điểm, mau đi đi! Phiền thoái ngươi! Lục Diễm chỉ là nhìn dung cảnh vội vã rời đi, hắn cầm lấy ném ở trên bàn thuốc lá Trực tiếp bậc lửa, đứng ở cửa sổ, từ nơi này có thể thấy dung cảnh lên xe, xe bay nhanh mà ra, Lục Diễm con ngươi rất sâu, thấy không rõ lắm bên trong thần sát. Tiên chỉ hút một ngụm, Lục Diễm khiến cho nó như thế châm, thẳng đến yên toàn bộ châm tẫn, Lục Diễm mới thở dài, khỏe miệng bức lên một mặt như có như không đến cười khổ. Lục Diễm A Lục Diễm A, ngươi lời này nhất định phải đánh quăng côn cả đời đi. Mà giờ phút này dung cảnh bên thai vẫn là hồi tưởng vừa mới trong điện thoại mặt cái kia dồn dập thanh âm Xe bị vớt lên đây, bên trong có hai người, đều đã tử vong, một nam một nữ, căn cứ tùy thân mang theo chứng kiện chúng ta đã xác định người chết thân phận, nam kêu Hoàng Lập, nữ kêu Minh Lan. Nghe thấy tin tức này thời điểm, dung cảnh đầu góc liền có điểm đốc, bởi vì này đó đều là gần nhất tiếp xúc người, vừa vặn ở cùng cái khi đoạn xẻ ra chuyện, đây là trùng hợp vẫn là nhân vi, là ngẫu nhiên vẫn là mưu sát. Một đoàn nghi vấn lập tức bao phủ ở dung cảnh trong đầu. Mà trời chưa sáng, cố ra điện thoại cũng vang lên. Thi Thi không trận mắt chử liền tiếp nổi lên điện thoại. Lần này án tử có điểm phức tạp, yêu cầu tẩu tử cùng đồng pháp ý cùng nhau hỗ trợ. Cái dạng gì án tử yêu cầu chúng ta hai người? Thi Thi chính là nhớ rõ thượng một lần nàng cùng đồng thu luyện cùng nhau phá án vẫn là cầm lấy kiểu mới dược vật án tử, kia đều là 5-6 năm trước sự tình. Ác tính nhu sát, đã chết 3 người, chết người ngươi cũng nhận thức. 197 vụ án phức tạp, thuốc tẩu quan hệ. Thi Thi là trực tiếp đi vớt xe hiện trường. Mà đồng thu luyện còn lại là trực tiếp đi bệnh viện, hai người là tách ra hành động. Đồng thu luyện vốn dĩ chính là vẫn luôn ở giúp cảnh sát làm việc, kinh nghiệm thập phần phong phú. Chính yếu chính là, này đồng thu luyện nguyên bản chính là làm việc thập phần nghiêm túc phụ trách người, đối chính mình thực khắc nghiệt, đối phía dưới thuộc hạ tự nhiên yêu cầu cũng là thực nghiêm khắc. Này mã siêu vốn là hẳn là đi theo thi thi, nhưng là dung cảnh bên kia suy xét đến đồng thu luyện đối bên này không quá quen thuộc, chính yếu chính là chính mình tọa chân chính là thai nạn xe cộ bên này hiện tr Cho nên liền đem Mã Siêu trực tiếp chi phối cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện thực tập thời điểm, chính là ở dung cảnh cục cảnh sát thực tập, cho nên Mã Siêu cùng Đồng Thu Luyện cũng là từng có tiếp xúc, hắn đối nữ nhân này ấn tượng chính là, nữ nhân này. Thực lãnh. Giờ phút này Thái Dương còn không có ra tới, hơi chút có điểm lạnh, Mã Siêu đứng ở bệnh viện cửa nhịn không được đánh cái hắt xì, liền thấy một chiếc thập phần xa hoa xe thể thao hướng về phía bên này lại đây, vững vàng mà ngừng ở chính mình bên cạnh, Đồng Thu Luyện trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng nàng đồng thời xuống dưới còn có cái ăn mặc áo ngủ nam nhân. Lớn lên thập phần tuần Mỹ, đặc biệt là cặp kia u lam sắt mắt, làm hắn cả người nhiều một ít dị vực sắp thái. Kết thúc cho ta điện thoại, ta tới đón ngươi. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện cánh tay, liền ở nàng sườn mặt hôn một cái, ta đã tính toán hảo chuẩn bị đi ra ngoài du lịch, không nghĩ tới tới rồi bên này người cũng không được sống yên ổn. Ta đi trước. Đồng thu luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sao chịu được so băng sơn trên mặt mặt cư nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng Mã siêu xoa xoa mắt, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi à? Chỉ là đại hắn lại nhìn đồng thu luyện thời điểm, nàng lại khôi phục một bộ băng sơn cao lánh bộ dáng. Cùng mã siêu cùng nhau còn có hai cái thực tập sinh, một nam một nữ, đều là còn buồn ngủ bộ dáng. Bọn họ thấy này trước tao bao minh hoàng sắc xe thể thao thời điểm, chỉ là mắt sáng ngời, nhìn đến đồng thu luyện càng là sáng ngời. Tuấn nam mỹ nữ à, không nghĩ tới, này sáng sớm, cư nhiên có thể thấy như thế đẹp mắt người, tức khác cảm thấy buồn ngủ đều biến mất không ít. Tiêu hàn lên xe, trực tiếp lái xe rời đi, nhưng thật ra đồng thu luyện đứng ở ba người trước mặt, mặt sau hai cái thực tập sinh cũng có điểm đốc, cái này băng sơn mỹ nhân là muốn hỏi đường sao. Đồng pháp y kể, ngài nhưng tính ra, ta chờ ngài đã lâu. Mã siêu cười cười, chỉ là ngay đón hắn mỉm cười chỉ là đồng thu luyện kia lù lù bất động băng sơn mặt, hắn tươi cười tức khắc biến mất ở khoe miệng. Ấn. Đồng thu luyện mắt lạnh nhìn nhìn mặt sau hai cái thực tập sinh. Nga, đây là chúng ta cục cảnh sát mới tới thực tập sinh ta dẫn bọn hắn lại đây quan sát một chút. Ân. Đồng thu luyện gật gật đầu, bay thẳng đến bệnh viện bên trong đi đến, cùng ta nói nói người chết tình huống đi. Người chết là ở bệnh viện nằm viện trong lúc đỗng nhiên tử vong, nghe nói hắn vốn dĩ ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất viện, cho nên mọi người đều cảm thấy hắn tử vong thập phần kỳ quặc, bệnh viện liền lập tức báo nguy, hắn người nhà giờ phút này cũng đã chạy tới bệnh viện. Bên ngoài kỳ thật đã ngừng vài chiếc xe cảnh sát, vốn dĩ hẳn là thực an tĩnh khu nằm viện. Giờ phút này lại tràn ngập một loại khó lòng giải thích khẩn trương không khí. Bọn họ bốn người ngồi trên thang máy, không khí càng là muốn đình trệ, bọn họ ba người đều cảm thấy ở cái này nữ nhân bên người quả thực mau bị đông cứng, hoàn toàn là cao lánh ngự tỷ phạm nhi nữ nhân A, cùng thi thi cái loại này mình diệm nữ vương phạm nhi hoàn toàn bất đồng A, hốn hổ lớn lên mỹ diễm, này luôn là muốn không tự giác nhiều xem vài lần, chỉ là lại sợ bị nàng tóm được, hai cái thực tập sinh đều là cúi đầu, không dám nói lời nào. Tới rồi sự phát tầng lầu Bốn người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy cái này tầng lầu đã rộn ràng nhốn nháo chen đầy rất nhiều vây xem xem náo nhiệt người, đều là ăn mặc áo ngủ người bệnh hoặc là người nhà, có thể thấy được đại gia đối loại chuyện này, vẫn là mang theo một loại tìm kiếm cái lạ tâm lý. Ngượng ngùng, phiền thoái làm một chút. Bởi vì mã siêu vài người ăn mặc áo bờ là trắng, cho nên đám người thực mau nhường ra một cái lộ. Chỉ là đồng thu luyện không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được người quen. Tư đổ thắng cùng tư đồ phu nhân ở nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm, cũng là ngần ra, tư đồ phu nhân xoa xoa trên mặt mặt nước mắt, tiêu phu nhân, ngài như thế nào lại đây? Ta là phụ trách lần này án tử pháp y rỉ. Kêu ngài nhưng nhất định phải vì trường minh làm chủ A, ngài nhất định phải giúp chúng ta tìm được cái kia giết hại hắn hung thủ, không biết là cái kia sát ngàn đao, tư nhiên sẽ đối hắn động thủ tư đổ phu nhân vừa nói lại bắt đầu khóc lên. Chết người là tư đồ trường minh. Nay thật đúng là quá xào đi. Khoảng thời gian trước người nam nhân này vừa mới ở tiêu gia vừa mới xảy ra sự tình, cư nhiên như thế mò đã bị giết. Tư đổ phu nhân, còn thỉnh ngài nén bi thương, chúng ta bên này còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Mấy cái cảnh sát đi qua đi. Không có việc gì, các ngươi hỏi đi. So sánh tư đổ phu nhân bi thống, cái này tư đổ thắng nhưng thật ra có vẻ không có như vậy thương tâm, đồng thu luyện chỉ là hơi hơi cuối đầu, nhìn tư đổ thắng kia xúc ở ống tay háo chung tay cư nhiên ở run nhẹ nhẹ. Quả nhiên vẫn là khó nén bi thông A, chỉ là làm đại gia tộc đại gia trưởng, vẫn là không thể như thế suy sụp đi. Ta nghe nói nhà các ngươi mỗi ngày buổi tối đều có phụ trách bồi hộ người, như vậy tối hôm qua là ai phụ trách bồi hộ người chết đâu? Nhất định là nàng, khẳng định là nàng, nàng nhất định chính là hung thủ. Tư đổ phu nhân đống nhiên có vẻ thập phần kích động. Tư đồ phu nhân, nàng là ai? Thanh săn A, tối hôm qua chính là nàng phụ trách bồi giường, chính là nàng người đâu, đã sớm không có. Ta liền biết cười nữ nhân này chính là cái thai họa ngươi cái này lao bất tử, ta đã sớm nói, nữ nhân này vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo đi, một cái nhi tử bị lăn lộn đến ly hôn, một cái tăng mệnh, ngươi nói một chút, đây đều là tạo cái gì người ta. Tư đổ phu nhân, nói khóc đến càng là thương tâm muốn chết, mà tư đổ thắng còn lại là nặng nghề mà thở dài, cũng không nói cái gì, lập tức phái người cha một chút, thành săn ở nơi nào. tốt Đồng thu luyện như như mày Nhìn nhìn đã bị cách ly phòng bệnh, lại nhìn nhìn tư đổ thắng vợ chồng, bá phụ bá mẫu các ngươi nén bi thương thuật biến. Tiêu phu nhân, ta thỉnh ngươi nhất định phải giúp chúng ta bắt lấy hung thủ A. Tư đổ phu nhân đống nhiên rỗi tay kéo lại đồng thu luyện thủ đoạn, nàng không hóa trang, cho nên cả người có vẻ thập phần giàn ua, đặc biệt là kia giữa mày nếp nhăn, rất sâu. Ta sẽ, ngài yên tâm đi, lúc ấy ta đã cùng các ngươi nói qua, có người muốn mưu hại lệnh lang, cho nên cho các ngươi nhiều chú ý một chút. Đồng pháp y Ngài lời này là cái gì ý tứ? Một bên cảnh sát một người. Mượn một bước nói chuyện đi. Đồng thu luyện cùng cảnh sát đi đến bên kia, đem lúc ấy ở tiêu ra phát sinh sự tình lại một năm một nói một lần. Cư nhiên còn có chuyện này. Bởi vì lúc ấy ra cảnh cũng không phải bọn họ trọng án tổ. Hơn nữa lúc ấy cũng không có người thật sự tử vong. Cho nên chuyện này ở cục cảnh sát thật là có xuất cảnh ký lục mà thôi. Sự tình phía sau về lấy ra hiện trường dấu vết vật chứng giám định công tắc cũng tạm thời bị gác lại xuống dưới. Bởi vì bọn họ chỉ nghị chờ tư đổ trường Minh tỉnh lại lúc sau, liền có thể xác định hung thủ. Các người có thể đi tra cục cảnh sát ký lục, ta tiên tiến phòng bệnh. ân cảm ơn ngài cho chúng ta cung cấp như thế quan trọng manh mối. Không khách khí. Đồng thu luyện nói từ mã siêu trong tay tiếp nhận bao tay, vài người trực tiếp tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh mặt dấu vết giám định phương diện người đã ở bắt đầu lấy ra hiện trường dấu vết vật chứng. Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp đi đến mép giường, tư đổ trường Minh giờ phút này mắt vẫn là mở. Khi hai mắt trung tràn ngập một loại hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, hắn trên người mặt ăn mặc bệnh nhân phục so với đồng thu luyện lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, hắn rõ ràng gầy ốm rất nhiều, đồng thu luyện rối tay trực tiếp kiểm tra người chết hai mắt mũi miệng, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Căn cứ người chết mặt bộ tình huống tới xem, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, đồng thu luyện rối tay cầm lấy người chết cánh tay, người chết phía bên phải cánh tay mặt trên phía trước hẳn là điếu quá thủy duyên cớ Mưu bàn tay mặt trên có rất nhiều hiện ra xanh tím sắc lỗ kim, người chết móng tay cũng thập phần sạch sẽ, nhìn dáng vẻ ở trước khi chết cũng vẫn chưa cùng hung thủ phát sinh bất luận cái gì xung đột. Như vậy thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì dị thường địa phương A. Mã siêu ở một bên cầm camera, cấp người chết chụp mấy tấm ảnh chụp. Chẳng lẽ nói thật là bình thường tử vong? Đồng thu luyện xoay đầu nhìn nhìn đứng ở chính mình bên cạnh hai cái thực tập sinh, bọn họ đều là vẻ mặt phấn khởi, còn có một loại mạc danh khăn trương. An Tĩnh đứng ở đồng thu luyện bên cạnh người, các ngươi trong đó một người phụ trách đi đem người chết bệnh lịch báo cáo lấy lại đây, nhớ rõ đem mỗi ngày hắn dùng các loại dược vật hòa phục dược tình huống cũng đều lấy tới. Ân, tốt. Cái kia nam sinh có vẻ dị thường kích động, liền trực tiếp chạy ra đi. Đồng thu luyện xoay đầu, đem người chết trên người mặt quần áo cởi bỏ, hắn bụng còn cột lấy băng bải, hẳn là chính là phía trước ở tiêu da chịu thương, mà đem trên người hắn mặt quần áo cởi ra lúc sau, thân thể mặt trên nhưng thật ra không có gì. Chỉ là cánh tay hắn mặt trên có một ít vết bầm, nhìn qua giống như là bị người ngăn chặn giống nhau. Bất quá cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau, phát hiện người chết thân thể mặt ngoài xác thật là không có bất luận cái gì ngoại thương. Đồng Thu Luyện hơi hơi ngửa đầu nhìn nhìn còn dư lại nửa bình thủy điu bình, nhớ rõ đem sở hữu đồ vật đều mang về, bao gồm cái này điu bình. Tốt. Đồng Thu Luyện làm việc luôn luôn đều là thập phần giỏi giang quả quyết, cho nên bên này kiểm tra thực khai liền kết thúc. Đồng Thu Luyện một bên hướng bên ngoài đi, một bên phân phó Ma Siêu Trở về lúc sau, nhớ rõ đem hiện trường sở hữu dấu vết vật chứng đều tiến hành cẩn thận kiểm tra, ta vừa mới đơn giản lật xem một chút người chết bệnh lịch, hắn cũng không có xuyến hoặc là bệnh tim chờ cùng loại bệnh tật chết đột một khả năng tính rất nhỏ, hắn trên người mặt không có rõ ràng ngoại thương, rất có khả năng là bị người dùng dược. Mã siêu lập tức phụ hỏa một câu, cái này khả năng tính rất lớn, cho nên trở về lúc sau, lập tức đối người chết mâu máu tiến hành lấy mâu kiểm tra. Như vậy ngài hiện tại đi nơi nào? Bất hỏa chúng ta cùng đi phòng thí nghiệm sao. Mã siêu nhìn nhìn đồng thu luyện. Ta đi mặt khác hiện trường xem một chút. Ấn ân Bên kia. Thi thi đến hiện trường thời điểm. Bên này hối thông đại đạo bộ phận đoạn đường vẫn là bị phong tỏa. Sự cố chung quanh đã kéo cảnh rơi tuyến. Nhưng là vẫn là khiến cho rất nhiều người vây xem. Thi thi vừa mới tiến vào hiện trường. Liền thấy kia một đài xe. Xe rõ ràng là bị súng nước. Thân xe phía dưới đã ướt thành một mảnh. Dung Cảnh giờ phút này đang ở hiện trường chỉ huy nhân viên đối một bên đường sông tiến hành vớt. Tầu tử, nhưng tính đem ngươi mong tới. Dung Cảnh tuy rằng trên mặt mặt có chút mệt mỏi, nhưng là biểu tình lại là dị thường nghiêm túc. Hối thông đại đạo con đường này là liên tiếp ra khỏi thành quan trọng thông đạo. Hơn nữa nơi này trải qua một cái đường sông, cái này xe nhìn dáng vẻ là đột nhiên chạy ra khỏi đường sông. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Thi Thi đã từ một bên nhân viên trong tay tiếp nhận bao tay. Chính là hai người lái xe chạy ra khỏi đường sông, vừa lúc lúc ấy có vận hóa xe vận tải tài xế đi ngang qua, liền lập tức báo nguy, ra cảnh cảnh sát tới rồi nơi này, liền lập tức gọi tới cần cầu đem xe vớt đi lên, sau đó bọn họ tới rồi cửa sổ, chuẩn bị đem bên trong hai người vớt đi lên thời điểm, phát hiện hai người kia đều đã chết, hơn nữa cũng không phải bởi vì thai nạn xe cổ tử vong, cho nên án tử trực tiếp bị chuyển giao tới rồi trọng án tổ. Dung cảnh đơn giản đem sự tình trải qua cùng thi thi nói một chút. Ơn. Còn có cái gì không có vớt lên đây. Cân Cẩu tuy rằng rút lui, nhưng là đường sông bên trong còn xe cảnh sát mở ra cano tại tiến hành vớt tác nghiệp. Không nghĩ xuất hiện để sót mà thôi. Thi Thi gật gật đầu, trực tiếp đi tới xe bên kia, toàn bộ xe đầu đã nghiêm trọng biến hình, xe có lọng che bảy biển ra bốn lựa trạng, tổn hại rất lợi hại, hơn nữa màu đen trên thân xe mặt còn quấn quanh một ít cùng loại với thủy thảo linh tinh độ vẩn. Đi vào nghe nói, chính là có một ít mùi tanh, còn có một cổ nhàn nhạt dầu máy lưu vị. Phía trước kinh chắn gió đã hoàn toàn tổn hại, cái này dấu vết hẳn là nhưng là phá cửa sổ tạo thành, thi thi muốn kéo ra cửa xe, phát hiện cửa xe cư nhiên là khóa lại. Nàng chỉ có thể từ trước mặt tổn hại kinh chắn gió nơi đó, dối tay từ bên trong đem cửa xe giải khóa. Cửa xe bạch kéo ra thời điểm, cư nhiên còn có thủy từ bên trong lộ ra tới, thi thi nhìn chính mình bị phun tung tué có chút dơ hề hề dày, bất đắc dĩ thở dài. Ngồi ở điều khiển vị mặt trên là hoàng lập, ghế phụ vị trí mặt trên chính là cái nàng cũng không nhận thức nữ nhân Mấu chốt nhất chính là, cái này Hoàng Lập hai tay lúc ấy đã bị vặn gãy, hắn lại không phải thần tiên, không có khả năng lại mấy cái giờ trong vòng liền khôi phục hảo, hơn nữa lái xe. Đầu của hắn bộ trong mắt tổn hại, bởi vì đụng vào tay lái, cho nên toàn bộ trên trán mặt đều là huyết nục mơ hồ. thì Thi duỗi tay đem Hoàng Lập đầu hướng bên cạnh hoạt động vài cái, phát hiện cổ hắn cư nhiên có thể di động tự nhiên, rõ ràng chính là chật đức, bất quá là cho rằng vẫn là ngoại ý muốn trước mắt còn vô pháp khảo chứng. Trong xe không gian quá nhỏ, Cho nên mấy cái pháp y nghĩa nhân viên thật cẩn thận đem Hoàng Lập từ xe Lý Mạn Di ra tới, liên quan bị làm ra tới còn có nữ nhân kia. Nữ nhân kia ở trên xe thời điểm, toàn bộ thân mình là trước huynh, tóc dài đem toàn bộ mặt đều bao trùng trụ, chủ, thi thi cho rằng chính mình căn bản không quen biết nữ nhân này, chỉ là ở nhìn đến nữ nhân này mặt thời điểm, mới phát hiện, nữ nhân này cư nhiên nàng cũng nhận thức. Lúc ấy ở thương trường bên trong, nữ nhân này chính là cùng thành san ở bên nhau nữ nhân, chỉ là nữ nhân bị kéo ra tới thời điểm. Bởi vì nàng giày cao góc rớt, Thi Thi không lưng đem nàng giày nhặt lên tới, mới phát hiện ở ở bên trong xe bộ ghế giữa phía dưới, cư nhiên sẽ phát hiện một cái nữ sĩ của lót, màu đen gen, hơn nữa thực gợi cảm. Thi Thi đi tới kia cụ nữ tính người chết bên người, nàng trên người mặt ăn mặc màu đen váy 2 giây, bởi vì bị thủy ngâm quá duyên cớ, nàng quần áo có vẻ dị thường hôn đột, cơ hồ là cảnh xuân tiết ra ngoài, Thi Thi rỗi tay kiểm tra rồi một chút người chết thân thể các bộ vị. Nàng móng tay bên trong có một ít gái đồ vật dấu vết, hơn nữa bộ phận móng tay còn xuất hiện kết thúc nước hiện tượng. Nữ nhân này trên người mặt nhất rõ ràng trừ bỏ một ít do dự kịch liệt va chạm mà hình thành miệng vết thương ở ngoài, còn có một ít rõ ràng chính là hoan ái sau hình thành dấu vết, chỉ là cùng nàng làm chuyện đó nam nhân rõ ràng cũng không phải hoàn lập. Thi thi nhìn nhìn nữ tính người chết lỏa lô ở bên ngoài đùi, trừ bỏ có đại diện tích va chạm lưu lại ứ thương cùng miệng vết thương ở ngoài, cũng tồn tại hoan ái dấu vết. Hai cái người chết toàn thân bởi vì va chạm, đều có bất đồng trình độ tổn thương, chỉ là bởi vì bị thủy ngâm qua, miệng vết thương đều trở nên trắng ngoại phiên. Hơn nữa bọn họ thân thể có chút bộ vị đều xuất hiện bởi vì bị thủy ngâm qua dấu vết, này cấp vật chứng lấy ra mang đến rất lớn khó khăn. Không phát hiện sao? Dung cảnh đi qua đi. Trước mắt không có gì phát hiện, chỉ có thể chờ mặt sau giải phấu kết quả, bất quá khẳng định là mưu sát. Như thế xác định. Xem ngươi cả người mùi rượu, ngươi lại uống rượu uống nhỏ rượ Người nam nhân này căn bản không có khả năng chính mình lái xe, cái này xe rõ ràng chính là bị người động tay chân. Người bên này có phát hiện sao? Đồng thu luyện giờ phút này đã đã đi tới. Ta bên này tạm thời còn không có cái gì phát hiện, chờ giải phẫu kết quả, người bên kia cái gì tình huống. Thi thi từ người chết thanh chắc đứng lên, mấy cái pháp y lì lập tức đem hai cổ thi thể trang vào bọc thi trong túi, chuẩn bị vận trở về, chỉ là bọn hắn nằm quá địa phương, còn tàn lưu một bộ phận với nước. Ta bên này cũng không có gì kết quả, bất quá chết người ngươi cũng nhận thức. Ai à. Thi thi một bên cùng đồng thu luyện nói chuyện thiếm, vừa đi tới rồi bị đâm cháy lộ nha biên nhìn nhìn. Nơi này đều là thiết trí bê tông cốt thép đổ bê tông phòng hộ lan, không nghĩ tới cư nhiên bị đâm ra một cái rất lớn chỗ hồng, mặt trên bạch tàn lưu một ít màu đen lớp sơn, hơn nữa mặt trên cỏ sát dấu vết dị thường rõ ràng, nhìn ra được đảm đương khi lực va đập có bao nhiêu đại. Tư đổ chứng minh, lúc ấy cái kia thiếu chút nữa chết ở nhà ta người kia ân Thi thi nhúng mày, cư nhiên là hắn. Ta cũng là tới rồi hiện trường mới biết được, bất quá thực rõ ràng là có người muốn muốn hắn mệnh, người kia tuyệt đối là chủ mưu đã lâu, hơn nữa một lần không thành công, cư nhiên còn tới lần thứ hai. Vậy ngươi ở hiện trường thấy tư đổ ra những người khác sao? Bọn họ đều là cái gì phản ứng? Dung cảnh đi đến hai người bên người. Tư đổ thắng cùng hắn phu nhân ở nơi đó, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. Nam nhân cùng nữ nhân ở đối đãi loại chuyện này mặt trên. Vốn dĩ phản ứng chính là không giống nhau, tư đổ thắng tuy rằng thoạt nhìn thực chấn định, nhưng là cũng kho nén bi thống. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi là tưởng nói hại chết tư đồ trường minh người liền ở hắn bên người. Thi thi nhìn dung cảnh, liền tính không phải tư đổ ra người, cũng là đối tư đổ ra rất quen thuộc người, hơn nữa tất nhiên là tư đổ trưởng minh người quen. Lời này như thế nào nói? Lúc ấy hắn ở tiêu ra sẽ ra chuyện, căn cứ chúng ta sở nắm giữ chứng cứ, này rõ ràng chính là cùng nhau mưu sát án. Cho nên chúng ta lúc ấy liền phải lập án điều tra, chỉ là đương tư đổ trưởng mình tỉnh lúc sau, hắn cư nhiên nói cho chúng ta biết, hắn không tính toán truy cứu. Cái gì? Đồng thu luyện cùng thi thi lướt nhau, đều là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng là nếu không phải cứu giúp kịp thời, hắn liền đã chết à, người kia xuống tay vẫn là rất tàn nhẫn, căn cứ bác sĩ cách nói, kia một đao đâm chúng hắn tỉ thợ, muốn tu dưỡng đã lâu, hơn nữa kia một đao rất sâu, nhìn ra được tới, người kia xuống tay là mau thực chuẩn chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng chúng ta hướng hắn truy vấn người kia tình huống nhưng là hắn lại trước sau không chịu nói căn cứ video giám sát biểu hiện hắn cùng hung thủ là mặt đối mặt như thế nào khả năng chưa thấy được hung thủ đâu nói cách khác hắn căn bản là không nghĩ nói hắn ở bảo hộ người kia thi thi ruỗi tay vốt ve một chút chính mình cầm nhưng là đương sự yêu cầu triệt án chúng ta cũng không có cách nào chính yếu chính là đây là ta đã thấy nhất không phối hợp người bị hại cho nên lúc ấy chuyện này đã bị gác lại xuống dưới kia lần này người này có thể hay không cùng phía trước mưu sát người của hắn là cùng cái đâu. Đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn dung cảnh. Nay còn không hảo xác định, bất quá ta vốn dĩ cho rằng này hai cái án tử là không có quan hệ, nhưng là hiện tại có lẽ yêu cầu đem hai cái án tử xuyến hợp lại lên chính xác. Dung cảnh rối tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, có lẽ là uống rượu lúc sau di chứng, giờ phút này đầu vóc thịch thịt thịch nhảy thật sự lợi hại. Xuyến hợp lại. Chuyện như thế nào? Tư đổ trường minh hiện tại thế tử Chính là hoàng lập giai đoạn trước. Khu khu, thi thi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến, như thế cầu hết. Vợ trước. Đồng thu luyện cũng bất đắc dĩ thở dài, như thế lại nói tiếp nói, chết đi mấy người này nhưng thật ra đều có một ít liên hệ. Chết nữ nhân kia chính là chúng ta phía trước ở thương trường gặp phải, cùng thành san cùng nhau đi dạo phố nữ nhân. Thi thi nhuôn vai. Đồng thu luyện tới thời điểm, người chết đã mền thượng vải bố trắng, đồng thu luyện căn bản liền không nhìn thấy cái kia nữ tính người chết diện mạo. Người nhận thức nữ nhân kia. Dung cảnh có vẻ có chút kinh ngạc. Gặp mặt một lần mà thôi. Thi thi hầm hực mà nói, này nếu là miệt mài theo đuổi lên, phòng trừng lại muốn chọc đến dung cảnh chỗ đau. Như vậy hiện tại chính là thành san đương nhiệm trượng phu chết ở bệnh viện bên trong, nàng chồng chức cùng khuê mật chết ở một hồi nhân vi thai nạn xe cộ bên trong. Như vậy xin hỏi, thành san lại ở nơi nào? Đồng thu luyện hướng về phía dung cảnh chấp chấp mắt trử. Đã phái người ở tìm. Giờ phút này khách sạn đỉnh cấp phòng xếp bên trong Một đống trần chuồng nam nữ mới sâu kín tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là nữ nhân phía sau lưng, ghé vào nam nhân trên người mặt, mà nam nhân một con cánh tay hoành ở nữ nhân mảnh khảnh trên eo mặt. Đầu tiên tỉnh lại chính là nam nhân kia, hắn vừa tỉnh lại đây, liền không tự rắc rối tay nhéo nhéo nữ nhân eo, còn ở ngủ. Ai nha, nhân ra tối hôm qua cùng ngươi lăn lộn nửa đêm, vây đã chết, đừng náo loạn. Nữ nhân vặn vẻo thân hình như rắn nước, cả người giống như là một con rắn mất máy, này buồn cọ nam nhân thân thể. Lập tức lại đem nam nhân trong lòng như vậy điểm cấp câu lên. Tiểu yêu tinh, xem ta không lộng chết người. Nam nhân nói trực tiếp đem nữ nhân ấn ngã xuống trên giường mặt, trực tiếp cười ở nữ nhân trên người mặt. Chờ đến bọn họ kết thúc, đã là một giờ chuyện sau đó, nữ nhân rúc vào nam nhân trong lòng ngực, ruôi tay không ngừng ở nam nhân ngực khoa tay múa chân. Hảo, đừng náo loạn. Nam nhân ruôi tay bắt được nữ nhân tay, đặt ở trong tầm tay hỏi hai hạ, xảy ra chuyện gì? Lại suy nghĩ, nhân ra mới không có đâu. Ngươi tốt xấu A. Nữ nhân thanh âm thực đà, chỉ là loại này thanh âm rõ ràng chính là có thể giả vờ, làm nhiên nghe có điểm thận đến hoảng. Ta nếu là không xấu ngươi còn yêu ta sao? Nam nhân nói lại ở nữ nhân trần chửi trên eo mặt sờ soạn vài cái. Nhân ra là ái ngươi người này, mới không phải bởi vì khác đâu. Nữ nhân hờn rôi nói. Hảo, cho ngươi nói đứng đắn, thiên đều phải sáng, ngươi còn không trở về bệnh viện sao? Nữ nhân vốn đang vẻ mặt thẹn thùng, vừa nghe lời này. Cả người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Tư đồ trường kiếm, ngươi cái gì ý tứ, xong việc nhi lúc sau, liền chuẩn bị làm ta vô vô mông chạy lấy người đúng không? Nữ nhân này cư nhiên chính là Thành San. Hảo Tiểu San, ta không phải ý tứ này, ta chính là tưởng nói ngươi lại không quay về, liền sẽ làm người hoài nghi. Tư đổ trường kiếm rỗi tay lại đem Thành San lâu vào trong lòng ngực. Được rồi đi, ngươi có phải hay không sợ? Thành San liền như thế trần trụi thân mình cùng tư đồ trường kiếm ràng co. Tư đổ trường kiếm thở dài, từ một bên trên tủ đầu giường mặt cầm lấy một gói thuốc lá, bậc lửa, toàn bộ phòng vốn dĩ liền tràn ngập một cổ sa hoa lãng phí hương vị, giờ phút này càng là tràn ngập mùi khói, toàn bộ phòng là phong kín, hương vị càng là gây mũi có chút khó nghe. Tiểu san, ta nếu là sợ lại như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là thật sự thích ngươi, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không biết sao. Tư đồ trường kiếm rỗi tay đem thành san kéo vào trong lòng ngực, ngươi thật là Vẫn là như thế đang nghi, ngươi xem ta đều vì ngươi ly hôn, ngươi còn không tin ta. Ta không phải không tin ngươi, chủ yếu là đại ca ngươi vẫn luôn hành ở chúng ta trung gian. Thật là, hắn như thế nào không chết đi à, phiền đã chết. Có sự tình ta hỏi ngươi một chút. Tư đổ trường kiếm đem yên tắt, thập phần nghiêm túc nhìn Thành San. Cái gì sự tình à, còn làm cho như thế nghiêm túc, có cái gì sự tình ngươi liền nói bái, ta nghe đâu. Thành San ghé vào tư đồ trường kiếm lực, cười đến vẻ mặt ngọt nào Đại ca sự tình có phải hay không ngươi làm người làm? Đặc sao, ngươi có phải hay không cùng ngươi ba mẹ giống nhau, cũng hoài nghi chuyện này là ta làm, ta điên rồi sao, ta làm gì muốn tìm người như vậy làm? Thật sự không phải ngươi. Tư đổ trường kiếm cũng chỉ là phỏng đoán một chút mà thôi. Tư đổ trường kiếm, ta thành san tuy rằng không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng là ta thể tư đổ trường minh sự tình, thật sự không phải ta làm, là rất muốn hắn đi tìm chết, nhưng là ta cũng sẽ không như vậy xuẩn, ở tiêu gia động thủ đi. Nói nữa, muốn thật là ta động thủ, đại ca ngươi là ngốc từ sao, cư nhiên còn giữ ta bồi giường, không phải cho ta cơ hội đem hắn hại chết sao? Hắn có như thế xuân sao? Thành san khịt mũi coi thường. Điều này cũng đúng. Là ta đa tâm. Đặc sao, tư đổ trường kiếm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng là như thế tưởng ta. Ta chính là sợ ngươi một xúc động làm ra cái gì sự tình mà thôi, ta như thế nào sẽ bất tưởng tế ngươi đâu? Tư đổ trường kiếm cười ôm thành san bả vai. Hai người lại ở bên nhau lêu lỏng một trận, nhìn thời gian không sai biệt lắm, thành san trực tiếp thân mình liền vào rửa mặt gian, chuẩn bị tắm rửa một cái. Tư đổ trường kiếm còn lại là bậc lửa một chi yên, mở ra di động, di động vẫn luôn là ở vào phi hành hình thức, vừa mới đẩy ra phi hành hình thức. Đồng nhiên liền có rất nhiều chưa tiếp điện thoại nhắc nhở nhảy ra, đều là ba mẹ điện thoại, tư đổ trường kiếm nhấp nhấp môi, nghe thấy rửa mặt gian bên trong đã truyền đến thành san hừ ca thanh âm, trực tiếp bọc cái khăn tắm đứng dậy đi tới cửa sổ. Đem cửa sổ mở ra, làm trong phòng khí vị tiêu tán một ít, cấp phụ thân trở về cái điện thoại. Thực không bình thường A ba mẹ luôn luôn sẽ không can thiệp hắn bất luận cái gì hành động, đặc biệt là ly hôn lúc sau. Cha mẹ đối hắn có lẽ là quá thất vọng rồi đi, cho nên một đoạn thời gian cơ hồ đều là cùng hắn không nói lời nào. Hôm nay như thế nào đống nhiên nhớ tới cho chính mình gọi điện thoại. Huy ba, tư đổ trường kiếm thong thả ung dung hút một ngụm yên, cả người mặt bộ đều lộ ra một loại thập phần thoải mái thích dí biểu tình phất nhìn thập phần say mê bộ dáng. Ngươi ở nơi nào, chạy nhanh chạy nhanh lăn trở về tới. Tư đồ thắng giờ phút này mau bị khí điên rồi, thời điểm mấu chốt tìm không thấy người, không biết đi nơi nào lêu lổng. Ba, như thế nào hỏa khí như thế đại, ta lập tức liền trở về. Đại ca ngươi đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tư đổ trường kiếm trong tay điên đều không có kẹp lấy, trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất mặt. Đại ca ngươi đi rồi, chạy nhanh trở về đi. Tư đồ thắng thở dài. Như thế nào khả năng Ngày hôm qua không phải là hảo hảo sao? nay tư đổ trường Minh cùng tư đồ trường kiếm vô luận như thế nào nói cũng là thân huynh đệ, này như thế nào khả năng nói trong lòng không khiếp sợ đâu. Chạy nhanh trở về đi, đúng rồi, ngươi biết ngươi tẩu tử đi nơi nào sao? ân tư đổ trường kiếm giờ phút này hoảng hốt dị thường lợi hại, chỉ là độn vài giây, không nghe thấy lời nói của ta sao? Ngươi biết ngươi tẩu tử đi nơi nào sao? Tẩu tử không ở bệnh viện sao? Tiện nhân này không biết chết chạy đi đâu. Chờ nàng trở lại ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, chính mình trượng phu ở bệnh viện ngủ, nàng đây là đi ra ngoài cùng cái nào dã nam nhân lêu lộng. Nga nga tư đồ trường kiếm trái tim lúc ấy đều thiếu chút nữa nhảy ra. Sắc, đông nhiên rửa mặt gian truyền đến khóa cửa bị vặn bẻo thanh âm, tư đồ trường kiếm cả người đều mau bị hù chết. Ba, ta lập tức trở về, trước quải lạc. Vi vi vi, tư đổ thắng chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ quăng mà bị cắt đứt, cái này tiểu tử thúi là phát cái gì thần kinh. Bất quá bởi vì lúc này tư đồ thắng cũng là quá mức bi thống, rốt cuộc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoàn toàn không có chú ý tới tư đồ trưởng kiếm giờ phút này trong giọng nói hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì? Người cùng ai gọi điện thoại đâu? Thành san giờ phút này mặt nếu đào hoa, bị dễ chịu quá đến nữ nhân thoạt nhìn luôn là có khác một phen phong bị, thành san hoàn toàn không chú ý tới tư đồ trưởng kiếm biểu tình không thích hợp, chỉ là ngồi xuống bàn trang điểm mặt trên, rối tay xoa tóc. Thành san thấy không có người trả lời nàng lời nói. Mới nhìn nhìn tư đổ trường kiếm Ngươi xảy ra chuyện gì Không phải là ngươi vợ trước cho ngươi đánh điện thoại đi Nữ nhân kia như thế nào đến bây giờ Vẫn là chưa từ bỏ ý định a Thật là Thành san nhìn trong gương nữ nhân Rối tay sờ sờ cái mũi của mình Trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn Nữ nhân kia xuống tay thật đúng là tàn nhẫn May mắn bác sĩ nói cái mũi không có gì vấn đề lớn Như thế nào không nói lời nào Như thế nào Cái kia bà thím giả lại nói cái gì Chỉ chuẩn bị muốn hại tử Vẫn là nói muốn nuôi nấng phi a Thành san căn bản liền không chú ý tới tư đồ trưởng kiếm giờ phút này biểu tình có vẻ càng thêm lãnh lệ. Ta nói ngươi như thế nào người cầm? À, thành san vốn dĩ một bàn tay còn ở xoa tóc, đồng nhiên một bàn tay rỗi tay lại đây, trực tiếp đem trên tay nàng mặt khăn lông xả lại đây, lôi kéo chặt đứt vài phần tóc, đau đến thành san tức khắc la hoàng lên, tư đồ trường kiếm, ngươi đặc sao điên rồi sao? Ngươi phải làm cái gì? Ngươi còn có tâm tư lăn lộn này đó? Ta lộng cái tóc e ngại ngươi cái gì sự tình, ngươi sáng sớm, rốt cuộc là tiếp ai điện thoại A, hướng về phía ta phát cái gì thần kinh A. Thành san bốn dĩ liền không phải cái gì mềm quả hồng, trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng cho ta, bằng không ta hôm nay cùng ngươi không để điên. Đại ca đã chết. Toàn bộ phòng không khí nháy mắt như là bị đình trệ giống nhau, thành san biểu tình cơ hồ là cứng đờ, ấn chương chỉnh dung quá độ mặt, xuất hiện ý tứ thực quỷ dị chịu động. Ngươi ở cùng ta nói dẫn sao. Thành san ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta sẽ lấy loại chuyện này cùng ngươi nói dẫn sao. Ta đây đặc sao vẫn là người sao. Ngươi cho rằng ngươi xem như người sao. Cái kia người bình thường sẽ cùng hắn tẩu tử lên giường. Thành san đối với tin tức này, trên cơ bản là không có gì xúc động, chỉ là đống nhiên nghĩ đến, phòng chừng lại phải bị tư đổ ra hai cái lao đông tây làm khó dễ, này trong lòng liền cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng trực tiếp đem trên người mặt áo ngủ cởi ra, bắt đầu mặc quần áo. Mà Tư đổ trường Kiếm Bốn đang muốn nói chút cái gì, đống nhiên bị Thành San một câu đổ đến nửa ngày không lấy lại tinh thần, đúng vậy, chính mình còn xem như cá nhân sao? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp đi bệnh viện sao? Vẫn là Thành San kỳ thật chính là thuộc về cái loại này vô tâm không phổi người, huống hồ gả cho Tư đổ Trưởng Minh hoàn toàn là trong nhà mặt ý tứ, cho nên đối hắn là không có gì cảm tình, còn nữa nói, hắn đã chết, chính mình còn tự do đâu? Ta vừa mới tiếp ta ba điện thoại, ta đi trước bệnh viện. Chính ngươi nhìn làm đi. Tư đổ trường kiếm nói liền không lưng đem trên mặt đất mặt nhặt lên tới, nhanh chóng mặc quần áo. Ngươi đây là cái gì ý tư a Ngươi đi bệnh viện, ta đây đi nơi nào a Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tư đổ trường kiếm giờ phút này trong lòng thực loạn, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức đi bệnh viện nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Vì cái gì ta không thể cùng ngươi cùng đi? Ngươi đây là muốn cho tất cả mọi người biết, chúng ta hai người trắng đêm không về là ở bên nhau sao? Tư lộ trường kiếm quả thực cảm thấy nữ nhân này đầu vóc có bệnh, kỳ thật chính hắn đầu vóc cũng không bình thường đi nơi nào. Có cái gì không thể làm người biết đến, nói nữa, đại ca ngươi đã chết, chúng ta hai người không phải vừa lúc ở cùng nhau sao. Thành san là cái loại này làm cái gì sự tình đều là từ chính mình tính tình người, hơn nữa là cái loại này làm việc hoàn toàn không trải qua đại nào nữ nhân, ngực đại ngốc niết nói được chính là nàng như vậy nữ nhân đi. Chuyện này chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, ta đại ca ca ca qua đời. Ngươi làm ta ba mẹ như thế nào lại tiếp thu chúng ta hai người? Thành San nhấp nhấp môi, lời này nói cũng đúng, tính, dù sao tương lai còn dài. Vậy ngươi đi cho đi, ta chờ lát nữa lại đi ra ngoài. ân Tư đổ trường kiếm nói liền vội vã đi ra ngoài, Thành San thông thả ung dung bắt đầu ngồi ở gương trước mặt, nghị trưởng phu đã chết, Trang Dung quá yêu diễm có phải hay không không tốt lắm, lại đem vừa mới tô lên đi son môi cấp đau. Lục diễm cũng là vừa rồi từ phòng ra tới. Đồng nhiên liền thấy một người nam nhân quần áo đều không có mặc tốt liền vội vã từ phòng ra tới, người này không phải tư đổ trưởng kiếm sao. Người nam nhân này bởi vì ly hôn sự tình, nào đến còn rất hung, hơn nữa Lục Diễm cùng tư đổ ra sinh ý có chút lui tới, cũng liền nhận thức hắn, chỉ là hắn vội vã, không biết đây là chuẩn bị làm cái gì. Diễm ra, khách sạn kế tiếp còn có một chút sự tình muốn cùng người nói một chút. Này khách sạn giám đốc thật là thật vất vả tóm được sống được Lục Diễm, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lập tức liền tới hội báo công tác, cùng lục diễm vừa đi vừa nói chuyện. Khách sạn ngươi kinh doanh đến không tồi, tiếp tục nỗ lực thì tốt rồi, có cái gì vấn đề, ngươi có thể trực tiếp tìm lục kỳ. Ngạch giám đốc khỏe miệng run rảy một chút, này huynh đệ hai người hoàn toàn chính là cho nhau đùn đẩy a tìm hắn hắn nói chính mình hội, tìm được một cái khác lại nói chính mình không có thời gian. Thật là, hóa ra căn bản là không phải lục ra khách sạn sao. Ta là tín nhiệm ngươi mới làm ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cứ yên tâm lớn một làm Lục Diễm rôi tay vô vô giám đốc bà vai, cái kia giám đốc cũng là hơn 50 tuổi, rôi tay xoa xoa trên chán mặt hãn, gật gật đầu. Hai người đợi trong chốc lát thang máy, liền đi vào thang máy bên trong, Diễm ra, ngài yêu cầu ở khách sạn dùng bữa sáng sau. Ta làm người giúp ngài chuẩn bị đi. Không cần. Lục Diễm lời còn chưa dứt, đồng nhiên đã nghe tới rồi một cổ gây mùi đồ trang điểm hương vị, bí mật mang theo một cổ dày đặc nước hoa vị, theo một trận dồn dập dày cao góp thanh âm tới gần. Một cái trang điểm đến lùng trang diễm mặt nữ nhân xuất hiện ở cửa thang máy, phòng chừng là chạy trốn quá nóng nảy, xuyên thật sự lợi hại. Lục diễm cùng cái kia giám đốc đều không tự giác về phía sau lui một bước. Tư đồ phu nhân. Giám đốc hướng về phía nàng cười cười. Thành san chỉ là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, chỉ là mắt lược qua có vẻ có chút mập mạp giám đốc, ánh mắt ở lục diễm trên người mặt rừng hình ảnh. Rồi tay sửa sửa chính mình đầu tóc, trực tiếp đi vào. Căn bản không phản ứng giám đốc Lục Diễm căn bản liền con mắt đều không đi nhìn nữ nhân này rõ ràng chính là cái loại này chỉnh dung quá độ, đóng gói quá độ. Hắn mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân rất nhiều, như là thành san như vậy, cũng chính là bề ngoài thoạt nhìn tinh xảo một ít, bất quá là dùng tiền xây ra tới thôi. Lục Diễm tới rồi một cái tầng lầu liền chuẩn bị đi xuống. Diễm ra, ngài đi thong thả. Giám đốc cười cười. ân Lục Diễm trực tiếp đi ra ngoài, nhưng thật ra chọc đến thành san ghé mắt. Người kia là Lục Diễm. Thành san trò chuyện tóc. Nhìn giám đốc, ân giám đốc không biết nữ nhân này suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy một cái đã kết hôn nữ nhân tới khách sạn khai phòng, còn hỏi thăm nhà hắn buộc, này giám đốc liền đối nàng không gì hảo cảm. Thật là lục diễm A. Lục diễm tên nàng tự nhiên là nghe nói qua, kim cương cấp bậc người đàn ông độc thân A, đến nay chưa lập gia đình A, hơn nữa thuộc về thần long thấy đầu không thấy đôi người, không nghĩ tới lớn lên còn như thế tuần Mỹ, này thành sang có một chút không tốt, chính là yêu thích nam sát, lại cứ ly hôn lúc sau. Trong nhà mặt cho nàng tìm nam nhân, vẫn là tư đồ trưởng mình, cái loại này toàn bộ mặt đều như là bị người đánh xương giống nhau, này thành san như thế nào khả năng cam tâm a. Nàng chỉ là bỗng nhiên phát hiện chính mình như thế thời gian dài không trở về, tuy nhiên vừa trở về liền sẽ liên tiếp gặp phải như thế nhiều tu nam, này chính mình vừa mới đã chết trượng phu sự tình, đã sớm bị nàng vứt ở sau đầu. Đồng thu luyện vừa mới từ hiện trường ra tới, lúc này đã đều mau 11 giờ, Tiêu Hàn sớm đã có đang ở bên ngoài chờ, nếu không cùng nhau đi thôi. Nhà các ngươi tài xế cũng còn không có tới đâu. Ta vốn là tưởng trực tiếp hồi cục cảnh sát, cho nên không làm tài xế tới đón ta. Thi Thi vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ở bên này chậm trễ không ít thời gian. Lên xe đi, ta đi tiếp Dung Dung, liền đưa ngươi về nhà. Dung Dung làm gì đi? Đối bọn họ hai vợ chồng người, Thi Thi nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Vốn dĩ quan hệ chỗ đến khá tốt, bọn họ chi rằng cũng đã sớm không cần những cái đó lời khách sáo. Thi Thi cũng liền trực tiếp thượng tiêu hàn xe. Đứa nhỏ này ở nhà đãi mấy ngày, nhìn đến tiểu dịch ở học tập, cũng liền không chịu ngồi yên, liền đưa đi nhà trẻ đãi mấy ngày rồi. Đồng thu luyện bất đắc di lắc lắc đầu, mấy ngày hôm trước còn mang theo mấy cái tiểu bằng hữu về nhà chơi đâu, ngày thường ở nhà không như vậy nhiều hài tử, lập tức gặp phải như vậy nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu, nha đầu này đều phải dã Nói đến nhà trẻ. Ta cùng hai ngươi nói nói kêu ba cái hôn tiểu tử sự tình đi thi thi liền đem khoảng thời gian trước ở nhà trẻ phát sinh sự tình cùng bọn họ nói một lần, ngươi liền như thế yên tâm đem nàng đưa đến nhà trẻ, không sợ bị nhậm khi dễ. Trong nhà mặt có đầu tư địa phương, lão sư đều ngủ chiếu cố một ít, nói nữa, đứa nhỏ này nhìn dễ khi dễ, nhưng là ai khi dễ được nàng A Tiếp xúc một ít bất đồng người cũng khá tốt. Ba người cho chuyện thiên, thực mau liền đến cửa trường, là tiêu hàn xuống xe đi tiếp hài tử. Thi thi chỉ là chán đến chết nhìn bên ngoài, liền ở một thân cây phía dưới, nàng thấy tư đồ phu nhân, đang từ một nữ nhân trong tay mặt muốn đem một cái hải tử lôi đi. Nay còn không phải là lúc trước ở nhà trẻ cùng kia mấy cái tiểu hôn đả nháo mâu thuẫn tiểu mập mạp sao, chỉ là nữ nhân kia còn không phải là đứa bé kia mâu thân sao. Tiểu mập mạp ở hai nữ nhân lôi kéo dưới, đã khóc, chung quanh đã có người ở chỉ chỉ trò trò, cuối cùng vẫn là nữ nhân kia trước bông tay, tư đồ phu nhân mang theo cái kia tiểu mập mạp trực tiếp nên ngang mà đi. Mà nữ nhân kêu cả người nằm liệt ngồi dưới đất mặt, sắc mặt tái nhợt sợi tóc hôn đột, thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy. Xem cái gì đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở đoạt hải từ bái. 198 cưỡng bách trứng phạm vào, vụ án khó bể phân biệt. Thi thi về đến nhà, cô bác thần cùng đào hoa đồng hải chính mồ hôi đầy đầu từ phía sau đi ra, đào hoa đồng hải cơ hội là chạy chậm tiến vào. Mọc mi, hoan nên về nhà, ta đi trước tắm rửa. Đào hoa nói nhanh như chấp liền vọt đi lên. Thi Thi nhìn hắn cả người dơ hề hề bộ dáng, như thế nào hình như là ở bùn đất bên trong lăn một vòng giống nhau. Các ngươi làm gì đi? Cố bác thần ăn mặc một thân vận động trang, cả người nhưng thật ra có vẻ càng thêm co sinh khí, hơn nữa cả người còn bị phụ trợ đến càng thêm tuổi trẻ. Dẫn hắn đi mặt sau rèn luyện một chút thân thể, người như thế nào? lăn lộn một buổi sáng. Thi Thi trực tiếp từ súng lục trong tay mặt tiếp nhận khăn lông, cố bác thần thập phần thuận theo đi tới Thi Thi trước mặt, kia tư thế nói rõ chính là đang nói. Giúp ta sát bái. Thi thi chỉ là cười cấp cố bác thần xoa xoa trên chán mặt mồ hôi mỏng. Cũng không có gì. Dù sao pháp ý công tác đều là như vậy. Chỉ là thật lâu không có tiếp thu như thế cao cường độ công tác. Chỉ là có vẻ có chút không thích hướng thôi. No. Thi thi lời này còn chưa nói xong. Cố bác thần trực tiếp ở miệng nàng biên nhẹ mổ một ngụm. Thi thi trận to mắt. Làm gì a ngươi? Khen thưởng ngươi bái. Được rồi. lão phu lao thê. Còn tới này bộ. Như thế nào? Lao ph liền không thể thân một chút. Cố Bác Thần nói cư nhiên chưa đã thẻm vươn đầu lươi liếm liếm miệng mình, xem đến Thi Thi một trận mặt đỏ tim đập, cái này chết nam nhân liền sẽ dụ hoặc chính mình. Được rồi, đừng náo loạn. Kỳ thật ngẫm lại hai người kết hôn cũng đã lâu, từ lúc bắt đầu xa lạ kháng cự, đến lúc sau ở chung đến càng thêm ăn ý hài hòa, thời gian thật là thực thần kỳ. Hai người nói ngồi ở trên sofa mặt, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ở nhà trẻ cùng này mấy cái hôn tiểu tử phát sinh xung đột kia một nhà sao? Nhớ rõ xảy ra chuyện gì? Cố bác thần cầm cái ly uống nước, chỉ là tầm mắt lại nôn nóng ở thi thi trên người mặt, người nam nhân này cho dù là ăn mặc đơn giản nhất quần áo, nhưng là dơ tay nhấc chân lại vẫn là tràn ngập quý tộc khí trước, đặc biệt là người nào đó đối chính mình muốn ăn xong đi đồ vật đặc biệt bắt bẻ. Người không đối bọn họ như thế nào đi? Cố bác thần thằng ngãi này còn rất thích sau lưng chơi động tác nhỏ. Hơn nữa này cố đại gia, thoạt nhìn tựa hồ đối nhà mình nhi tử còn rất ghét bỏ, bất quá này dù sao cũng là hắn hài tử. Hơn nữa cô ra trước nay đều là bên vực người mình đến lợi hại, thi thi khẳng định nghĩ, cố bác thần nhất định là sau lưng mặt ra tay sửa trị người khác. Vốn là tưởng, chỉ là không chờ ta ra tay, kia đối phu thê cũng đã ly hôn ta liền không ra tay, có vấn đề sao? cố bác thần nhưng không cảm thấy thi thi sẽ vô duyên vô cớ hỏi cái này sự tình, hắn mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng. Với lúc là ta lần này án tử tương quan nhân viên thôi, ta liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phu nhân, ngài trà. Người hầu cấp thi thi đưa lên một chén trà nóng, chờ lát nữa liền có thể ăn cơm. ân Thi thi bưng cái ly liền chuẩn bị uống trà. Chờ một chút. Cố bác thần đem cái ly bông, thi thi nảy miệng đều mở ra, này khẩu nước trà lăng là không có uống đến đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Người này phá sự phá quy củ vĩnh viễn như thế nhiều. Là hồng trà đi. Người hầu gật gật đầu, pha hồng trà không nên dùng cái này trà cụ đi. Cái kia là ta sơ sót. Người hầu cúi đầu. Từ thi thi trong tay tiếp nhận cái ly, ta lập tức cấp phu nhân một lần nữa phào một ly đi. Không có việc gì, đừng động hắn, uống cái trà sao. Thứ này là cưỡng bách chứng phạm vào sao. Thi thi chính là rõ ràng nhớ rõ, ở đào hoa sau khi sinh không lâu, bọn họ hai người ra cửa mua sắm, hai người làm người cha mẹ đều là lần đầu tiên, cho nên về đào hoa ăn mặc chi phí hết thảy, bọn họ đều muốn tham dự. Bất quá ở mua sắm trong quá trình. Thi thi cái thứ nhất cảm giác chính là cùng hắn ra tới quả thực chính là chịu ngược. Cố bác thần mỗi lần mua đồ vật tất yếu muốn mua một bộ, thi thi chỉ là xem trọng này hệ liệt chung một cái bình sữa mà thôi. Kết quả về đến nhà phát hiện cư nhiên là nguyên bộ. Sau đó nàng xem trọng cái gì đúng vũ cao su, cũng chính là một cái. Kết quả người khác đưa đến ra lại là một bộ. Xem trọng quần áo dày càng là không cần phải nói. Chỉ cần là ra cửa mua sắm thứ này cưỡng bách chứng liền tới rồi. Có một lần bọn họ đứng ở một cái kệ để hàng trước mặt. Này một loạt đều là một ít hộp sắt đóng gói đồ vật Thi Thi thẳng tóc nhìn thoáng qua Quay đầu đi xem một bên đồ dùng vệ sinh Kết quả quay đầu lại phát hiện Người nào đó vẫn là đứng ở nơi đó Người đang xem cái gì Ta ở nghiên cứu mua cái gì khẩu vị Người thích cái gì khẩu vị Thi Thi sửng sốt một chút Nhìn thoáng qua kệ để hàng Đây là Sao sao sao Người nghiên cứu cái này có ý tứ sao Thi Thi đầy đầu hắt tuyến Vì đầy đủ sung sướng ngươi Người nào đó lý do trước sau như một cao lớn thượng, thi thi kinh ngạc căn bản vô lực phản bác, bất quá ngươi tựa hổ tương đối dâu tây vị. Ta còn thích chuối hương vị đâu? Là sao? Cố bác thần nhìn nhìn mua sắm trong xe mặt hai cái hộp, đồng nhiên cảm thấy có điểm trước mắt, hảo đơn điệu nhan sắc có hay không. Sau đó người nào đó liền đem trên kệ để hàng mặt chỉ cần là bất đồng nhan sắc hộp đều cầm một cái. Cố bác thần, ngươi đây là chuẩn bị làm bán xì sao? Thi thi quả thực hết trô nói rồi, như thế đa dụng cho hết sao? Yên tâm đi, dùng thật sự mau Cố bác thần nói lôi kéo thi thi tay liền chiều địa phương khác đi. Cố bác thần thấy thi thi vẫn là thất thần, quay đầu nhìn nàng, còn ở lo lắng cái gì, ta thật sự dùng cho hết. Nách ta lo lắng không phải cái này a Mà lúc sau nhưng phàm là mua đồ vật, thứ này luôn là thích đủ loại kiểu dáng đều lấy giống nhau. Thi thi lúc này mới phát hiện, người nào đó không chỉ có có cưỡng bách trứng, còn có một chút lựa chọn khó khăn chứng sau đó liền thập phần thổ hào cái gì đều tới giống nhau. Tính tiền thời điểm, cái kia thu ngân viên cũng là bị hoảng sợ, Bất Quá vẫn là thực bình tĩnh ở ra quét mã vạch. Bất Quá này đối vợ chồng thật là thực mỹ hình a, Trượng Phu thoạt nhìn tuy rằng lạnh lùng một ít, Bất Quá có thể bồi thê tử đi dạo phố, cũng nhìn ra được tới là cái hảo trượng phu, thê tử còn lại là giúp vào trượng phu bên cạnh người, hai người thoạt nhìn phá lệ đang đối. Ngạch thu doanh viên Bất Quá là cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, này ra quét tới rồi một hộp sáo sáo liền sửng sốt một chút, sau đó đệ nhị hộp, tam hộp, đệ tứ hộp. Các người xác định này đó đều là các ngươi yêu cầu sao? Còn không có gặp qua có người dùng một lần mua như thế nhiều? Có vấn đề sao? cố bác thần có vẻ lão đại không tao hứng, luôn là bị người phủ định là cái gì ý tư A, chẳng lẽ nói hắn liền thật sự dùng không xong? Không thành vấn đề, tổng cộng là. Xin hỏi các ngươi là xoát tạp vẫn là trả tiền mặt. Kết quả chính là thi thi mấy ngày nay sống được thật là sống không bằng chết ta thứ này thật là biến đổi biện pháp tra tân chính mình. Thi Thi mấy ngày nay bị lăn lộn quá sức, trực tiếp chạy tới chính mình nhi tử phòng. Như thế nào? Trốn tránh ta đâu? Cố bác thần ở cửa liền đem Thi Thi chặt đứng. Nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ trốn tránh ngươi đâu, khai cái gì vui đùa Ta chính là trốn tránh ngươi, như thế nào thích đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây trở về phòng ngủ đi. Cố bác thần vẻ mặt âm như thực hiện được sau tươi cười, lôi kéo Thi Thi liền vào phòng, Thi Thi chỉ có thể thở dài một tiếng. Này có người là ghét bỏ nhà mình lão công không ra sức chính là nhà mình lão công quá mức ra sức này cũng ăn không tiêu a Ngươi có phải hay không cảm thấy ta gần nhất thật quá đáng? Cố bác thần lôi kéo Thi Thi ngồi vào mép giường cư nhiên lần đầu không có trực tiếp đem nàng phát gục. ân Thi Thi gật gật đầu, chính là nháy mắt lại nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, còn hào đi. Ta chỉ là muốn đem sở hữu không có đếm thử quá đến sự tình đều cùng ngươi làm một lần, tỉ như cùng nhau nhấm nháp sở hữu mỹ thực. Cùng nhau đi khắp không đi qua sở hữu địa phương, cùng nhau làm muốn làm sự tình các loại. Cố bác thần đống nhiên thâm tình chân thành bộ ráng, nhưng thật ra thật sự làm Thi Thi ngần ra, người nam nhân này chẳng lẽ là bị bệnh. Thi Thi rỗi tay sờ sờ cố bác thần cái chán, không phát xuất ra. Người còn hào đi. Ta thực bình thường. Cố bác thần đem Thi Thi bắt được bên ngôi, ở tay nàng tâm liền hôn một chút, Thi Thi thân mình run lên, lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, một trận tê dại, chọc đến Thi Thi một trận run rẩy ta chính là nói lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ ngươi đều không muốn cùng ta cùng nhau làm sự tình các loại sao? Đương nhiên suy nghĩ. Thi Thi chỉ là cảm thấy lời này nói được nơi nào quái quái, hơn nữa cô bác thần hôm nay rõ ràng không thích hợp à, này rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề, Thi Thi cũng không hiểu được. Vậy đến đây đi. Nói cô bác thần con ngươi hiện lên một tia giặt rào, cư nhiên động thủ liền bắt đầu thoát quần áo của mình. Thi Thi theo bản năng rỗi tay che lại quần áo của mình, ngươi phải làm cái gì? Tự nhiên là chưa làm qua sự tình. Cố bác thần nói đứng dậy, trực tiếp đem Thi Thi đẩy đến, hoàn toàn không cho Thi Thi một chút thở dốc cơ hội. Chuyện này chúng ta không phải mỗi ngày đều làm sao. Thi Thi quả thực muốn khóc, vì cái gì vòng tới vòng lui lại vòng tới rồi vấn đề này mặt trên. Cố bác thần không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp, nhìn nhìn mặt trên tự, cái này khẩu vị chưa thử qua. Thi Thi nhìn người nào đó khỏe miệng ta cười, đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Cố ra bên này như cũng là ấm áp hài hòa. Chỉ là giờ phút này, bệnh viện bên trong đã nổ tung nổi. Tư đồ trường kiếm đến bệnh viện thời điểm, tư đồ phu nhân cũng không ở, chỉ có tư đồ thắng ở nơi đó. ba Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Đại ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư đồ trường kiếm nói muốn tiến vào phong bệnh, lại bị cảnh sát trực tiếp ngăn cản. Tư đồ tiên sinh, ngượng ngủng, nơi này là hiện trường vụ án, chúng ta còn ở lấy được bằng chứng, nơi này tạm thời phong tỏa, ngài không thể đi vào. Ta ca đâu? Ta ca ở nơi nào tư đồ trường kiếm thoạt nhìn cực kỳ bi thương, hoàn toàn chính là một bộ hảo đệ đệ bộ dáng. Ngượng ngùng, tư đồ tiên sinh, phiền thoái ngài bình tĩnh một chút. Ngươi làm ta bình tĩnh cái gì? Ta ca ở bệnh viện đã xảy ra chuyện, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Trường kiếm, ngươi lại đây. Tư đồ thắng đi qua đi lôi kéo tư đồ trường kiếm đi đến một bên, bởi vì lôi kéo duyên cớ, tư đồ thắng thấy nhà mình nhi tử trên cổ mặt vẹt đỏ, tuy rằng tiến hành rồi một ít ché lóc, nhưng là làm người từng trải Tư đổ thắng còn có cái gì không rõ? ba Người kéo ta làm cái gì? Ta hôm nay nhất định phải hỏi cái minh bạch, rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo người, như thế nào đông nhiên liền tư đồ trưởng kiếm thoạt nhìn chính là cái loại này bi thương quá độ, muốn tìm kiếm từng bước từng bước phát tiết khẩu, người ở bên ngoài xem ra, chính là rõ ràng chịu kích thích quá độ. Đa số người đều là đối bọn họ một nhà cho rất lớn đồng tình. Người cho ta lại đây. Tư đổ thắng tật thanh tàn khốc, nhưng thật ra đem tư đồ trưởng kiếm sợ tới mức là người. Đi theo tư đổ thắng đi tới hành làng cuối cửa thang lầu, hai người vừa mới đi vào đi, tư đổ trưởng kiếm còn không có nói một lời, tư đổ thắng trực tiếp một cái tắt liền huy qua đi. Người cái này nịch tử. Sau đó chính là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Tư đổ trường kiếm bị đánh đến sửng sốt sửng suốt, cái này lao ra tử cũng là dùng toàn thân sức lực, tư đổ trường kiếm cảm thấy chính mình đều đủ thai, vài giây lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. ba Người làm cái gì a Tư đổ trường kiếm tuy rằng tâm thực hư Nhưng là hắn biết chính mình cùng thành san sự tình, lao ra tử là không có khả năng biết đến, cho nên hắn giờ phút này tuyệt đối không thể đủ chính mình không đánh đã khai. Chính ngươi làm cái gì chuyện tốt, chính ngươi không biết sao. ca ca ngươi bị người bị thương nằm viện, ngươi cư nhiên còn có tâm tư làm loại chuyện này. Ta làm cái gì, ngài thật là tư đồ trường kiếm khỏe miệng chịu động, cả người đều có vẻ phá lệ khẩn trương, mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm lao ra từ miệng, sợ từ hắn trong miệng mặt lại nghe thấy được cái gì chính mình sợ nhất nghe thấy đồ vẩn. Chính ngươi nhìn xem đây đều là cái gì, ngươi còn có mặt mũi ở nơi đó kêu gào. Tư Đồ thắng rỗi tay đem nàng quần áo cổ áo kéo thấp, này lôi kéo không quan trọng, này vốn dĩ chỉ là một ít vết đỏ, nhưng là này cổ phía dưới cư nhiên còn có một ít móng tay vết chảo. xem đến Tư đổ thắng cảm thấy mặt da cũng chưa địa phương thả, mà Tư đổ trưởng kiếm không nghĩ tới chính mình đã đã làm che lấp, vẫn là bị phụ thân thấy. H huống hồ là loại này thời điểm, hắn cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Ta chính là cho rằng đại ca ngày mai liền xuất viện, Khẳng định sẽ không có cái gì sự tình, ta liền đi ra ngoài uống lên chút rượu, sau đó tư đổ trưởng kiếm gãi gai tóc. Người cư nhiên còn đi ra ngoài lêu lỏng, ta nói cho ngươi, ta đời này liền nhận định phạm vì cái này con dâu. Ta không biết các ngươi bởi vì cái gì ly hôn, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem nàng tiếp trở về. Lại nhắc tới chuyện này. ba Chúng ta thật sự không thích hợp, hơn nữa nữ nhân này sẽ cho chúng ta tư đổ ra mang đến thai họa ngập đầu, ta khẳng định sẽ không tiếp nàng trở về. Ngài cũng đừng lăn lộn cái này. Chẳng lẽ ngươi liền phải nhìn con của ngươi không có mẫu thân sao? Tư đổ thắng quả thực phải bị tức chết rồi. Ba, ngươi cũng biết nữ nhân kia dã man lên thời điểm, thật sự thực dễ dàng gây chuyện, ta thật sự cùng nàng. Như thế nào? Thành san dã man lên liền không gây chuyện có phải hay không? Tư đổ thắng lời này vừa ra, tư đổ trường kiếm quả thực vô pháp phản bác, chỉ là thở dài, có vẻ thực bất đắc dĩ. Ba, ngươi lại nói bậy cái gì, ta cùng nàng không có gì. Có hay không cái gì, người trong lòng rõ ràng, cùng ta xuất hiện đi. Tư đồ thắng lời này nói được tư đồ trường kiếm trong lòng lạc một chút, chỉ có thể dối tay sờ sờ chính mình tả nửa bên mặt, đau đã chết, cái này lao nhân cũng cư nhiên dùng như thế đại lực ý, tư đồ trường kiếm dối tay sửa sang lại một chút quần áo, đi theo chính mình phụ thân liền đi ra. Mà giờ phút này thành san đã tới rồi, hơn nữa dung cảnh bên kia kết thúc, cũng đến bên này xem một chút tình huống, mà bọn họ vừa ra tới liền thấy dung cảnh rõ ràng chính là vẻ mặt không kiên nhẫn. Giờ phút này Thành San ngồi ở một bên, khóc đến kia kêu, kêu một cái thảm thiết ta, làm cho tất cả mọi người thực đau đầu. Tư đổ thắng tức khắc cảm thấy chính mình mặt ra đều bị ném không có, đặc biệt là nhìn đến Thành San ăn mặc lúc sau, càng là đầy đầu hấp tuyến, này một tiếng xanh đỏ loẹ loẹ, là một cái theo khuôn phép cũ nữ nhân hẳn là xuyên sao. Được rồi, đừng khóc. Tư đổ thắng đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nữ nhân này. Ta trượng phu đã chết, chẳng lẽ nói ta liền khóc quyền lợi đều không có sao. Thành san rỗi tay xoa xoa nước mắt. Vậy ngươi tối hôm qua làm cái gì đi, hiện tại tới nơi này khóc sức mướp. Tư đồ trường kiếm thật sự là không tiện mở miệng nói chuyện này, càng không thể cho nàng cầu tình, nếu không đổi lấy, khẳng định là phụ thân càng thêm lợi hại trách cứ, húng chi chính mình mặt giờ phút này còn nóng rất đau. Ta thành san nghẹn ngào một chút, từ ghế trên mặt đứng lên, kia dẫm lên mười mấy cm cao cùng, cái này tử cùng tư đồ thắng không sai biệt lắm, cái này làm cho tư đồ thắng mặt càng đen. Ta chính là tâm tình không tốt lắm, nghị trưởng minh ở bệnh viện bên trong khẳng định sẽ không ra cái gì sự tình, ta liền nghĩ ước bằng hưu đi ra ngoài giải sầu. Thành san lau nước mắt. Này dung cảnh vốn đang nghĩ đi thành san mang về hảo hảo thẩm vấn một chút, giờ phút này thấy thành san cái dạng này, này bỗng nhiên cảm thấy thẩm vấn nàng cũng là cái kỹ thuật việc à, ai. Tổng cảm thấy án này tựa hồ không thật là khéo. Giải sầu, ngươi trưởng phu còn nằm ở trên giường bệnh mặt, thân là thê tử ngươi. Không nghĩ như thế nào chiếu cố hảo tự mình trượt phu, còn nghĩ đi ra ngoài giải sầu, đây là một cái thê tử nên làm sự tình sao. Tư đổ thắng đây là xem Thành San đã sớm không vừa mắt, cũng coi như là mượn đề tài. Hơn nữa chính mình nhật tử qua đời, hắn trong lòng vốn dĩ liền rất áp lực, giờ phút này liền đem sở hữu tà hỏa đều phát tiết ở Thành San trên người mặt. Thành San đúng không? Dung cảnh cũng không nghĩ xem này xuất gia đình trò khôi hải, trực tiếp cắm vào đi. Dung đội trưởng có chuyện sao? Thành san khẩu khí cũng không phải thực hảo, lại còn có mang theo mang ngươi khóc nước nở, dung cảnh chỉ là tương đối tò mò, hiện tại đồ trang điểm đều như thế hảo sao. Khóc sức mướp như thế lâu, này trang nhưng thật ra một chút cũng chưa hoa. Ngươi nếu là không có việc gì nói, ta muốn mang ngươi đi cục cảnh sát dò hỏi một ít tình huống. Dung cảnh ngữ khí bình thản kỳ thật giờ phút này hắn đầu góc như là muốn nổ tung giống nhau khó chịu, đau đến muốn chết. Ta không có giết người, tư đổ trường Minh đã chết cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta căn bản là không có giết người, các ngươi không thể dẫn ta đi. thành san thanh âm tiêm tế, mỗi cái tự đều phản phất có thể đâm vào dung cảnh trong đầu, thẳng tắp hướng tới dung cảnh trong đầu toảng, làm hắn càng thêm đau đầu. Dung cảnh vốn là cái tính tình cực hảo, hơn nữa rất có kiên nhẫn người, giờ phút này cũng cảm thấy chính mình kiên nhẫn sắp hao hết, hắn chỉ nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, không muốn cùng cái này người đàn bà đánh đá tranh chết. Dung đội trưởng, ngươi cũng không thể nghe người khác nói bậy a ta thật sự không có giết người. Ta cùng ta trượng phu kết hôn mới mấy ngày a ta như thế nào khả năng làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đâu, đây chính là muốn tao trời phạt ta. Thành san lời này nói tử hồ rất có đạo lý. Chỉ cần là nàng vừa mới đến bệnh viện, liền phát hiện rất nhiều người ở đối với nàng chỉ chỉ trò trò, vốn dĩ nàng cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc nàng tự nhận là chính mình trời sinh chính là mọi người chú mục tiêu điểm, bệnh viện là các mầu người chờ tụ tập địa phương, chưa thấy qua nàng người như vậy cũng là thực bình thường. Chỉ là Thành San lại cẩn thận nghe bọn hắn chi gian đối thoại, mới phát hiện không hợp khẩu vị. Thấy sao? Chính là nữ nhân kia, ăn mặc hoa hoẹ loẹ loẹn, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, ở nàng cái kia yêu lý yêu khí bộ ráng, thật là ghê tẩm. Thành San trong lòng kinh thường, cũng không nhìn xem chính mình kia trong đất bẹp bộ ráng, còn không biết xấu hổ nói ta, ta đây là thời thượng, các ngươi cái kia chính là thổ, ở nông thôn lão bà, cư nhiên còn dám nói chính mình. Chính là nàng chính là nàng, chết đi người kia lão bà. Vừa thấy liền không phải thứ tốt, ngươi nhìn xem xuyên đó là cái gì a còn có cái kia cảm, quả thực tiêm đến có thể chọc chết người, có phải hay không chỉnh dung quá độ a thật là khủng bố. Nhưng còn không phải là nàng, chúng ta đi xa điểm, nghe nói trượng phu của nàng chính là nàng giết, ngươi nói một chút nữ nhân này, quả thực là xa hết tâm địa, không thích nhân ra cũng đừng cùng nhân ra quá bái, giết nhân ra làm cái gì a quả thực là tạo nghiệt à. Thành san lúc ấy liền nhân lại mày, cái gì tình huống? Chính mình cái gì thời điểm giết chết tư đồ trường sáng tỏ. Phi phi phi, ngươi nhưng đừng nói bậy, nữ nhân này như thế nào khả năng như thế nhận tâm A. Là nam nhân kia mẫu thân nói, ta lúc ấy liền ở cái kia tầng lầu, ta chính là chính thai nghe thấy, chuẩn không sai được, xem nàng này yêu lý yêu khí bộ dáng, khẳng định không phải cái thứ tốt. Chạy nhanh đi, nàng nhìn qua lạc. Cho nên lúc này mới xuất hiện thành săn ở cửa phòng bệnh trình diễn vừa ra khổ tình diễn. Hảo, không ai nói ngươi giết người. Ít nhất hiện tại còn không có chứng cứ có thể chứng minh ngươi giết người. Dung cảnh xoa xoa thái dương. Chủ yếu là chết đi ba người đều là cùng thành san quan hệ nhất chặt chẽ, tiền nhiệm trượng phu, đương nhiệm trượng phu, còn có khuê mật, thành san không thể nghi ngờ thành án này mấu chốt nhân vật. Ngươi phải tin ta, a ta như thế nào khả năng giết người đâu. Thành san tựa hồ rất sợ dung cảnh không tin, cư nhiên rỗi tay kéo lấy dung cảnh cánh tay. Này nếu là đổi làm ngày thường dung cảnh có lẽ sẽ không có như thế đại phản ứng. Chỉ là hắn giờ phút này thật sự đầu óc thực hỗn loạn, được rồi, ngươi câm miệng. Trung quanh những cái đó đồng sự trợ hồ cũng không nghĩ tới dung cảnh sẽ bỗng nhiên phát hỏa, toàn bộ tầng lầu đều nháy mắt an tính lại. Phối hợp cảnh sát điều tra là ngươi nghĩa vụ, án tử cùng ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ, này quyết định bởi với hậu kỳ điều tra, mang đi, các ngươi đều choáng vắng sao, ta làm đem người mang đi. Vài người vừa thấy dung cảnh trợ hồ muốn phát hỏa, bị dọa đến lập tức giá thành san liền đi ra ngoài. Thành san còn tưởng nói cái gì? Đã bị trong đó một người ngăn chăn miệng, lúc này vẫn là tốt nhất đừng nói chuyện. Dung đội trưởng, án này phiền tói ngươi. Không cần, có tình huống ta sẽ tùy thời liên hệ của các ngươi. Dung cảnh nói mang theo chính mình người liền rất mau rời đi, nhưng thật ra tư đội trưởng kiếm giờ phút này tâm hoảng ý loạn, này thành san bị mang đi, cũng không biết nàng sẽ nói chút cái gì, có thể hay không đem chính mình nói ra, đây đều là hắn lo lắng. Dung cảnh vừa mới tới rồi văn phòng, đồng nhiên nằm ở chính mình trên sofa mặt, thở hát ra. Thoáng nhìn chính mình bàn làm việc mặt trên có cái giữ ấm thủng. Dung cảnh vừa thấy đến loại này màu đen giữ ấm thủng, liền biết đây là lục diễm đưa lại đây, phía dưới còn đè nặng một chưng giấy, canh giải rượu. Kia rồng bay phượng múa ba cái chữ to, chính là hóa thành cho hắn đều nhận thức. Dung cảnh vẫn luôn độ cao căng chặt thần kinh, lúc này mới thả lỏng một ít, hắn trực tiếp mở ra giữ ấm thủng, một cổ hương khí liền trực tiếp gập vào trước mặt, hắn bất đắc di lắc lắc đầu. Này lục diễm may là cái nam nhân, nếu là nữ nhân không chừng cỡ nào hiền huệ đâu. Người nam nhân này nhìn như cường thế lánh nạnh, kỳ thật hắn nội tâm lại thập phần mềm mại, hơn nữa thập phần săn sóc, chỉ là sẽ đáng tiếc là cái nam nhân. Dung cảnh bên này căn bản là không có bất luận cái gì thời gian có thể nghỉ ngơi, đơn giản ăn cái cơm chưa lúc sau, liền bắt đầu khẩn trương phân tích vụ án. Giờ phút này đồng thu luyện cùng thi thi đều đã tới rồi cục cảnh sát, bởi vì lập tức chết chính là ba người, lại còn có đều là ra thế tương đối hiển hách cái loại này. Này trong lúc nhất thời về án này, các loại tin đồn nhảm nhí bị ăn mặc nơi nơi đều là, hơn nữa có gì huyên náo Trần Thượng xu thế, án tử pha án thật sự cấp bách. Hiện tại trước đêm lần này, ba cái người chết đơn giản giới thiệu một chút. Dung cảnh ngồi xuống lúc sau, một cái cảnh sát lập tức tiến lên. Đầu tiên là ở bệnh viện tử vong tư đồ Trường Minh, nam, 35 tuổi, tư đồ gia trưởng tử, thân cao 176, làm người tương đối ăn khớp, cũng có thể nói là thực thành thật, thường xuyên sẽ bị người khi dễ. Phía trước kết quả một lần hôn nghe nói chính là hắn tính cách vấn đề mà ly hôn, sau đó cưới hiện tại lao bà thành san. Sau đó chính là thai nạn xe cộ trung nam tính người chết, Hoàng Lập, 26 tuổi, làm người tương đối phong lưu, thường xuyên xuất nhập với các loại quán ba hộp đêm chờ địa phương, làm người ngang ngược không nói lý, hơn nữa bị hắn đắc tội người rất nhiều, nghe nói xảy ra chuyện phía trước còn cùng người từng có xung đột. Mấy tháng trước ly hôn, hiện tại thi thi cùng dung cảnh lướt nhau, sôi nổi hai đầu bờ ruộng. Bốn án nữ tính người chết rõ ràng lan, là chứ danh xí nghiệp gia nữ nhi, ngày thường tương đối thích xuất nhập một ít cùng loại với hộp đêm quán bar địa phương, giao hữu tương đối rộng khắp, hơn nữa giao tế vòng tương đối phức tạp, xảy ra chuyện trước nàng cùng người trong nhà nói là đi ra ngoài cùng bằng hữu cùng nhau chơi, chỉ là vẫn luôn chưa về, bởi vì ngày thường cũng thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, cho nên nàng người trong nhà cũng cũng không có đem chuyện này để ở trong. Lòng. Sau đó nói một chút này ba cái người chết chi gian điểm giống nhau đi dung cảnh trong tay cầm út, thỉnh thoảng gõ một chút cái bàn, sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này Hoàng Lập cùng Minh Lan kỳ thật phía trước chính là nhận thức, hơn nữa hai người xem như trí thú hợp nhau, bởi vì Minh Lan cùng Hoàng Lập vợ trước là khuê mật duyên cớ, cho nên hai người kia chi giàn kết giao cũng là phá lệ chặt chẽ, trái lại cái này tư đổ chứng minh, làm người tương đối trung hậu thành thật, bởi vì trong nhà mặt quản được cũng là tương đối nghiêm khắc, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ xuất nhập quán ba hộp đêm, cùng hai người kia cũng cũng không Giao thoa. Hiện trường chứng vật thăm dò có kết quả sao? Thi Thi nhìn nhìn Mã Siêu. Mã Siêu trong tay cầm một phần văn kiện, đem văn kiện đặt ở dung cảnh trước mặt. Hiện tại đã kiểm tra đo lường ra tới chứng vật chính là về thai nạn xe cộ hiện trường. Chúng ta phát hiện xảy ra chuyện xe phanh lại là không ngại, mà lúc ấy cái kia hối thông đại đạo đoạn đường là một cái đường xuống dốc, chỉ cần là xe bắt đầu vận hành, liền rất có khả năng xảy ra chuyện. Như thế thoạt nhìn, chính là nói lúc ấy hai cái người chết đã ở trên xe là có người cố ý muốn hại chết bọn họ." Một cái cảnh sát nói, "Cái này là thực rõ ràng, hơn nữa chúng ta căn cứ hiện trường lực va đập độ, tính toán ra xe lúc ấy khoảng cách thai nạn xe cộ hiện trường khoảng cách, ở cái này khoảng cách bên trong, chúng ta tìm được rồi xe nguyên thủy đỗ địa điểm, còn thu thập tới rồi một ít vết máu, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả, chứng minh vết máu là thuộc về người chết hoàng lợ. Thi Thi nhướng nhướng chân mày, cùng đồng thu luyện liếc nhau. "Như vậy tư đổ trường minh máu kiểm tra đo lường kết quả đâu?" Đồng Thu Luyện nhìn Mã Siêu. Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường biểu hiện hắn trong cơ thể đựng quá liều peninsulin. Peninsulin. Đồng Thu Luyện suy nghĩ một chút nàng phía trước xem qua tư đồ trường minh bệnh lịch, hắn không phải đối peninsulin dị ứng sao. Hơn nữa chúng ta cùng hắn bác sĩ hiểu biết quá các loại tình huống, bọn họ nói cũng không có cấp người bệnh khai quá bất luận cái gì cùng peninsulin có quan hệ dược vật. Peninsulin dị ứng còn sẽ đến chết. Một cái cảnh sát hỏi. Bởi vì peninsulin dị ứng có khả năng khiến người cơn sốc. Cũng chính là hơi tuần hoàn chứng ngại, thời gian giải tổ chức khí quan bởi vì rót lưu không đủ liền sẽ thiếu huyết thiếu oxy, đôi khi thậm chí còn sẽ khiến cho trái tim sậu đỉnh dẫn đến cái chết. Đồng thu luyện giải thích nói. Hội nghị kết thúc, đồng thu luyện cùng thi thi liền trực tiếp tiến vào nghiệm thi phòng. Nơi này nghiệm thi phòng cũng chính là ba cái vị trí, giờ phút này đã toàn bộ đỉnh đầy thi thể. Thi thi cùng đồng thu luyện mặc xong rồi tiêu độc tốt quần áo lao động, trực tiếp tiến vào nghiệm thi phòng, so sánh tư đổ trường mình thi thể Mặt khác hai cổ thi thể liền có vẻ có chút dữ tợn. Mặt bộ máu bầm cùng một ít rong bùn xa bị rửa sạch lúc sau, hơn nữa qua một đoạn thời gian, thi thể vốn dĩ bị va chạm vết bầm cũng chậm rãi hiện lên, làm người thoạt nhìn tử trạng phi thường thảm thiết. Thi thi tốc độ luôn luôn thực mau nàng mang lên bao tay, liền trực tiếp đi tới hoàng lập thi thể bên cạnh, bắt đầu tiến hành bước đầu thi biểu kiểm tra. Thi thi kiểm tra người chết ngũ quan, người chết xoang mũi cùng khoang miệng bên trong đều không có hút vào bất luận cái gì bùn xa tình huống. Móng tay cũng thập phần sạch sẽ, thân thể mặt ngoài có bao nhiêu chỗ bị thương, hơn nữa bị bọt nước quá. Thi Thi nhìn nhìn Hoàng Lập phân đầu, bởi vì đụng vào tay lái, cho nên hắn cái chán 2 3 cơ hồ đều là tổn hại, chỉ là miệng vết thương chung quanh, lại chưa xuất hiện khác vết bẩm. Hoàng Lập hai điều cánh tay ra đều bị băng vải bao vây, Thi Thi tự nhiên biết, đây là vì sao tạo thành, hắn đây là đã tiến hành rồi đơn giản xử lý, nhưng là này lại là vì sao sẽ chết ở chỗ này. Người chết có phải hay không ở rơi xuống nước phía trước cũng đã tử vong hoặc là cơn sốc. Mã siêu ở một bên hiệp trợ thi thi. Cái này vẫn là muốn xem cụ thể thi kiểm. Thi thi nói cầm dao phẫu thuật, trực tiếp cắt ra người chết ngực bụng khang. Thi thi một bàn tay lột ra người chết bộ ngực cơ bắp. Một bàn tay cầm dao phẫu thuật đem người chết trên người mặt huyết nục tiến hành rồi đơn giản chia lịa. Thực mau liền thấy người chết phổi bộ. Quả nhiên, hắn phổi bộ thực sạch sẽ, không có hút vào một chút hơi nước. Người chết liền tính là cơn sốc chẳng thái Cũng là sẽ hút vào hơi nước, như thế thoạt nhìn người chết chỉ có thể là ở rơi vào phía trước cũng đã tử vong. Nhớ rõ đem người chết máu tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra kiểm tra đo lường. Hoang lập thời gian sau khi chấm dứt, thi thi chỉ là nhìn nhìn bên kia đồng thu luyện. Cùng thi thi thấy mổ phong cách bất đồng, thi thi xuống tay luôn luôn thực tinh chuẩn. Hơn nữa vô luận làm cái gì cũng là tuyệt đối sẽ không ước át bẩn thịu, mà đồng thu luyện còn lại là cái loại này có vẻ mỗi một bước đều làm đâu chắc đấy cái loại này. Biểu tình cũng là có vẻ dị thường nghiêm túc. Bởi vì một lần thi kiểm lúc sau đều là thập phần hao phí thể lực, cho nên thi thi quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát, liền trực tiếp đi tới đồng thu luyện bên người, người bên này có kết quả sao? Tạm thời còn không có, thi thể mặt ngoài trừ bỏ cánh tay chỗ có bị người ấn quá dấu vết, thi thể địa phương khác bệnh không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Đồng thu luyện đã bắt đầu tiến hành giải phẫu, thực mau ở người chết dạ dày bộ phát hiện một ít cũng không có kịp thời tiêu hóa thuốc viên, còn có một ít đồ ăn can. Này đó đều là tương đối bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đêm này đó kiểm tra một chút. Đồng thú luyện đem từ người chết dạ dày bộ lấy ra ra tới đồ vật giao cho một bên một cái thực tập sinh. Lao sư, thứ này còn muốn kiểm tra đo lường sao. Này không phải thực rõ ràng chính là vị toan, dược vật cùng đồ ăn sao. Hơn nữa từ dạ dày bộ lấy ra ra tới đồ vật, đều là mang theo một loại khó nghe toan hủ hương vị. Cái kia thực tập sinh lập tức nhăn lại mày. Ai nói cho người bên trong liền này mấy thứ đồ vật. Đồng thu luyện nhìn hắn một cái, biểu tình nghiêm túc. Chẳng lẽ không phải sao? Người chết nguyên nhân chết tạm thời bị định vì pen insulin dị ứng, nhưng là ngươi biết hắn là dùng pen insulin, vẫn là tiêm vào pen insulin sao? Ngươi biết hung thủ là từ nơi nào vào tay giết chết người chết sao? Nếu không biết hung thủ gây án con đường, ngươi lại như thế nào phải bắt được hung thủ? Đồng thu luyện vẫn luôn là lời nói không nhiều lắm cái loại này, đồng nhiên lập tức tiêu ra tới như thế nói nhiều, cái kia thực tập sinh giờ phút này cũng là bị nói được mặt đỏ thai hồng. Cầm đồ đựng liền trực tiếp đi ra ngoài. Ta nói tiểu luyện, như thế nhiều năm đi qua, ngươi như thế nào nói chuyện làm việc vẫn là như thế có nề nếp, ngươi tiểu tâm đem bọn họ dọa hư. Thi thi ở một bên cười nói, ngươi còn có một khối thi thể không giải phẫu. Đồng thu luyện chỉ là lạnh lùng ném như thế một câu, thi thi tức khắc một nghẹn Được rồi được rồi, ta đi rồi còn không thành sao. Thật là thi thi thở dài, thay đổi một bộ bao tay, lại đi tới minh lan thi thể trước mặt. So sánh hoàng lập thi thể. Cái này mình lan thi thể cũng không hảo đi nơi nào, nàng toàn thân cơ hồ không có một chỗ là tốt, vốn dị ở hiện trường thời điểm. Có lẽ là bởi vì lúc ấy một ít ẩn tính vết thương còn không có biểu lộ ra tới, cho nên thoạt nhìn nàng trên người mặt vẫn là không tồi. Chỉ là giờ phút này rất nhiều ẩn tính vết thương mới chậm rãi biểu hiện ra tới, cho nên nàng thi thể mặt ngoài thoạt nhìn liền có vẻ có chút khó coi. Trên mặt mặt chính là một ít bình thường va chạm dấu vết, tương đối phù hợp xe rơi xuống nước sở hình thành bị thương, chỉ là nàng trên người mặt. Trừ bỏ bị va chạm lưu lại miệng vết thương ở ngoài Còn có rất nhiều hoan ái sau dấu vết Trừ bỏ này đó Còn có một ít cùng loại với roi quất đánh hoặc là Thi thi tỉ Này đó đều là cái gì A Đây là ngọn nến tích quá dấu vết sao Mã siêu chỉ vào người trên ngực Thi thi hơi hơi nhấp nhấp môi Người đều đã nhìn ra Hỏi ta làm gì Mã siêu lập tức câm miệng Nói này Minh Lan khẩu vị rất trọng Chỉ là không biết này cùng Minh Lan cùng nhau Làm chuyện này người rốt cuộc là ai Đúng rồi Các người không phải đã lấy ra người chết trên người mặt sinh vật kiểm tại sao? Kiểm tra ra cái gì đồ vật sao? Không có phát hiện bất cứ thứ gì? Mã siêu biểu tình có vẻ dị thường nghiêm túc? Cái gì tình huống? Không có phát hiện bất cứ thứ gì? Thi thi có chút không thể tưởng tượng nhìn mã siêu. Có lẽ là người kia mang bộ nhì, dù sao thực sạch sẽ. Mã siêu nhúng vai, đối cái này hắn cũng là thực bất đắc gì à? Hắn cũng tưởng có thể kiểm tra đo lường ra một ít đồ vật, chính là chính là một coi a Này có thể có cái gì biện phát đâu. Lại trong xe phát hiện cái kia quần lót đâu, có cái gì phát hiện sao. Thi Thi tiếp tục kiểm tra người chết thi thể. Cái kia mặt trên phát hiện không thuộc về người chết sinh vật kiểm tài. Mã siêu thanh thanh giọng nói, có vẻ có chút kích động, lần này ngươi tổng sẽ không lại nói ta đi. Tiếp tục nói, kia cũng là thuộc về một người nữ tính, chỉ là tạm thời còn không biết là ai. ân Thi Thi gật gật đầu, Thi Thi tay chạm đến tới rồi người chết chỗ cổ, nàng chỗ cổ vết thương rất nhiều còn có rất nhiều đều là dấu ngón tay, giống như là bị người gắt gao mà bóp lấy cổ giống nhau, chỉ là tưởng tượng đến nữ nhân này ác thú vị, thi thi nhịn không được rụt rụt cổ. Minh Lan cùng Hoàng Lập cũng là giống nhau, nàng miệng mũi khang bên trong cũng là đồng dạng thực sạch sẽ, hơn nữa ngóng tay tuy rằng đứt gãy, nhưng là cũng không có kiểm tra đo lường ra tới cái gì bùn xa thành phần. Thi thi cầm cái nhíp, cư nhiên ở bên trong tìm được rồi một ít làn da tổ chức tàn lưu, thi thi cầm cái nhíp đem đồ vật lấy ra, Lấy về đi tiến hành kiểm tra đo lường đi. Ân. Mã Siêu cũng là có vẻ tương đối vân vấn, bởi vì cái này rất có thể chính là pha án mấu chốt ta, bởi vì hai gã người chết thi thể đều bị bọt nước quá, cho nên thi thể mặt ngoài có thể lấy ra đồ vật liền đặc biệt thiếu, ít nhất vân tay là không có. Tên này người chết cũng cùng trước một người người chết giống nhau là rơi xuống nước phía trước liền chết, chỉ là nguyên nhân chết tạm thời còn không phải thực minh xác. Rút máu kiểm tra kết quả biểu hiện nàng trong cơ thể cồn độ dày hơi cao. Phía trước hẳn là uống lên không ít rượu, vậy chỉ có thể giải phẫu nhìn xem. Chỉ là giải phấu giải phẫu tựa hồ cũng không phải giống như thi thi suy nghĩ như vậy, thi thể bên trong cơ hồ không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối nàng dạ dày bộ trừ bỏ rượu tàn lưu, chính là đồ ăn đều không có. Chỉ là đương ngực bụng khang giải phấu kết thúc, thi thi tầm mắt như ngừng lại chính mình chỗ cổ. Nàng cầm dao phẫu thuật, thật cẩn thận đem người chết chỗ cổ làn ra tổ chức các gia. Người cái này bộ vị không chỉ là mạch máu dày đặc địa phương, cũng là thập phần yếu ớt, cho nên tại hạ đao thời điểm liền sẽ phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Đồng thu luyện bên kia giờ phút này cũng đã kết thúc, đang đứng ở thi thi bên cạnh tiến hành quan sát. Minh Lan là thuộc về cái loại này rất cao thực ẩy, nàng chỗ cổ cơ hồ cũng không có cái gì thịt, cho nên cốt nhục chia lịa công tác liền có vẻ đơn giản nhiều. Chỉ là đương thi thi đem nàng phần cổ tầng ngoài vạch trần thời điểm, liền rõ ràng thấy kia mặt trên có một đạo màu tím dấu vết. Nhìn dáng vẻ rất có thể là bị lạc chết Thi thể chỗ cổ tuy rằng vết thương rất nhiều Nhưng là rất nhiều cũng đều là chỉ cực hạn với thi thể mặt ngoài Mà nhan sắc như thế thâm lại chỉ có này một đạo Hơn nữa cái này độ rộng cùng chiều dài Thực phù hợp bị lạc chết hiện tượng Chờ đến thi kiểm kết thúc Đã là tiếp cận chẳng vạng Thi thi dối người Nàng giờ phút này cảm thấy chính mình Cả người gân cốt đều là đau nhức Tiểu luyện, không đi sao Tiêu hàng chờ lát nữa tới đón ta Sau đó chúng ta một nhà chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm Người trước đi ra ngoài đi, đừng làm cho bác thần sốt ruột chờ Cố bác thần đã sớm ở cục cảnh sát cửa Nam vùng. Vậy được rồi, ta đây liền đi trước, ta hiện tại cả người khó chịu, liền nghĩ chạy nhanh làm ta trở về tắm rửa một cái. Thi Thi nói cùng đồng thu luyện từ biệt liền vội vã đi ra phòng thí nghiệm. Chỉ là ở đi ngang qua cục cảnh sát làm công đại sảnh thời điểm, thấy Diệp Huyên Huyên đang cùng một cái cảnh sát hướng tới bên trong đi đến. Thi Pháp y Cái kia cảnh sát nhìn thấy Thi Thi thực nhiệt tình chào hỏi. Cảnh sát đồng chí, ngài cũng không cần đưa ta, ta chính mình đi là được, các ngươi nếu là có chuyện lại liên hệ ta đi, ta gần nhất đều sẽ không rời đi. Diệp huyên huyên nhìn đến thi thi, có lẽ là nghĩ tới phía trước ở ngập trong vàng son sự tình, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này địa phương, cùng thi thi chào hỏi, liền trực tiếp quay đầu rời đi, thi thi chỉ là nhìn nàng rời đi bóng dáng khẽ thở dài một cái. Cái gì tình huống? Hoang Lập trước khi chết cùng nàng tiếp xúc quá, cho nên mang về tới tiến hành do hỏi. Cảnh sát cũng là khẽ thở dài một cái, nhưng thật ra rất đáng thương. Xảy ra chuyện gì? Thi Thi cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện. Nàng phía trước không phải bởi vì trong nhà mặt sự tình, tạm nghỉ học quá sao? Nghe nói là vì chiếu cố bị trầm cảm chứng tỷ tỷ. lúc sau nói, liền chính mình kiếm tiền đọc sách, thật vất vả thi vào đại học, trước đó không lâu thư thông báo chúng tuyển đều tới rồi, chính là này Hoàng Lập cũng là táng tận thiên lương, liền lấy chuyện này uy hiếp nàng. Huy hiếp nàng cái gì? Chính là nói nếu là nàng không bồi hắn Liền đem nàng đi ra ngoài bồi dẹo sự tình nói ra đi, hơn nữa này hoàng gia phòng trừng ở cái này trường học cũng có người, đến lúc đó Diệp huyên huyên thanh danh hủy hoại, này đại học phòng trừng cũng thượng không được. Thật đúng là rõ đầu rõ đuôi hốn đàn. Thi thi nhịn không được mắng. Ai nói không phải à, hoàng lập bên người đám kia hồ bằng cầu hữu, liền nói hoàng lập khẳng định là Diệp huyên huyên giết chết, hơn nữa nàng có gây án động cơ, cũng có gây án thời gian, cho nên liền mang về tới tiến hành rõ hỏi. Thi thi lên xe tử biểu tình có vẻ dị thường mỏi mệt. Lan lộn một ngày. Cô bác thần dối tay cấp thi thi nhéo nhéo bả vai. Đúng vậy, mệt chết. Thi thi hờn dối nói. Nghỉ một lát đi. cố bác thần đau lòng đem thi thi ôm vào trong ngực mặt, ở nàng sườn mặt hôn hôn. Đúng rồi, đào hoa hôm nay lại bắt đầu tìm ta muốn quà sinh nhật. Ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Thi thi một phách đầu, có một lần thi thi chính là quên chuẩn bị, cái này hùng hài tử chính là lăn lộn nàng đã lâu. 199 ngủ trước chuyện cổ tích, rèm pha bại lộ. Diệp huyên huyên vừa mới rời đi cục cảnh sát, bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn, mở nhạt ánh mặt trời đem nàng cả người bao vây lại, cho nàng cả người đều mạ lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng sát, thân thể của nàng thon gầy, chính là vốn dĩ thẳng thắn bối cũng không có như vậy thẳng, ánh mắt cũng có vẻ có chút lỗ trống. Nàng đi đường tư thế vẫn là khập hiễng, chính là bóng dáng cũng là có vẻ như vậy chật vật. Lục diễm xe vừa lúc từ bên này trải qua Lục diễm kia thâm trầm con ngươi ở đảo qua diệp huyên huyên kia trương dị thường tinh thần xa sút mà khi, chỉ là khỏe miệng bước lên một mặt nhàn nhạt cười. Nữ nhân có lẽ có làm người truy đổi tư bản, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi có thể làm cản đồ vợ. Diệp huyên huyên chỉ là giờ phút này trong đầu con ở quanh quẩn vừa mới ở cục cảnh sát cảnh tượng, nàng trong lòng đau đớn lợi hại, giống như là bị cái gì đồ vật mãnh liệt mà lôi kéo, đau đến chính là hô hấp đều cảm thấy thực khó khăn. Nàng đi ngang qua rất rất nhiều người. Chính là nàng cảm thấy nàng giờ phút này chính là trên đời này mặt nhất thật đáng buồn người, tựa hồ tất cả mọi người so nàng vui sướng một ít, nàng khoe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Diệp huyên huyên lúc ấy bị giao cho cục cảnh sát, nội tâm thập phần thấp hỏng, nàng đã biết hoàng lập ngộ hại tin tức, đối với tên cận bã này tử vong, diệp huyên huyên nhưng thật ra không có có vẻ thập phần kinh ngạc, chủ yếu là trải qua tối hôm qua sự tình, nàng giờ phút này thập phần sợ hãi dung cảnh, nàng trong cuộc đời trật vật nhất thời điểm đều bị dung cảnh thấy Nhưng là thật là càng sợ cái gì càng ngại cái gì. Diệp huyên Huyên ở phòng thẩm vấn đại vài phút, liền nghe thấy được cửa tiếng bước chân, theo môn bị đẩy ra, một đạo hình bóng quen thuộc rơi vào nàng con người. Hắn tuy rằng thoạt nhìn giữa mày có chút mỏi mệt, biểu tình nghiêm túc, đó là nàng chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc cùng chuyên chú, người nam nhân này liền tính là trên người mặt khoác phong trần, cũng khó nén trên người hắn mặt phong tư chắc tuyệt, dung cảnh nhìn thấy Diệp huyên Huyên mặt ngoài lại không có như vậy kinh ngạc. Hắn chỉ là đi qua đi, kéo ra ghế Cùng nhau tiến vào còn có một cái phụ trách ký lục cảnh sát, cái kia cảnh sát chỉ là rất là tò mò nhìn chầm chầm hai người nhìn sau một lúc lâu. Người đây là không chuẩn bị công tác. Dung cảnh thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn. Không có A, hắc hắc cái kia cảnh sát lập tức kéo ra ghế ngồi xuống. Diệp viên huyên này một đêm cơ hồ cũng không ngủ hảo, mắt cá chân kịch liệt đau đớn, làm nàng trắng đêm chưa ngủ. Có lẽ là thật sự rời khỏi sau, nàng mới biết được, chính mình đối cái này ôn nhu nam nhân, đã sớm không bỏ xuống được. Người nam nhân này, trước kia sẽ ôn nhu vướt ve chính mình đầu tóc, trước kia sẽ mềm nhẹ kêu tên của mình, cũng sẽ dùng một loại cực hạn ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, cặp kia trong con ngươi tựa hồ chỉ để lại chính mình một người, như vậy chuyên chú nghiêm túc. Chỉ là giờ phút này hắn thấy chính mình, chỉ có liếc mắt một cái, liền đảo qua mà qua, kia trên nét mặt lộ ra một trường xa lạ, Diệp huyên Yên trong lòng căng thẳng xúc tê dận, chỉ là mắt lại vẫn là không tự chủ được nôn nóng ở dung cảnh trên người mặt. Nói một chút chính mình tên họ tuổi trước nghiệp đi. Dung cảnh đạm mạc cũng như vậy khách sáo, việc công xử theo phép công, làm Diệp Huyên Huyên trong lòng tê dần. Cái kia cảnh sát cũng là có vẻ thập phần kinh ngạc, theo bản năng nhìn dung cảnh liếc mắt một cái, hai người kia là xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến dung cảnh kia nghiêm túc biểu tình, thanh thanh giọng nói, lập tức nghiêm túc nhìn Diệp Huyên Huyên. Diệp Huyên Huyên, 21 tuổi, hiện tại là học sinh. Diệp Huyên Huyên mắt vẫn luôn đều đuổi theo dung cảnh, hắn bưng cái ly, uống trà, tùy tay gõ ở mặt bàn tùy tính nghiêm túc hoặc là lười biếng. Ngươi cùng Hoàng Lập là cái gì quan hệ? Dung cảnh chỉ là bưng ly nước, này trạng thái, thật giống như là hai người căn bản không quen biết giống nhau. Từng có vài lần chi duyên. Ngươi tối hôm qua cùng Hoàng Lập ở bên nhau. Ấn! Làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Diệp Huyên Huyên bỗng nhiên liền rất muốn cười, vì cái gì muốn như vậy hỏi chính mình, rõ ràng hắn cái gì đều biết không phải sao. Lời nói thật lời nói thật. Dung cảnh kỳ thật cũng không như hắn thoạt nhìn bình tĩnh nghiêm túc Thẩm vấn Diệp huyên huyên chuyện này, vốn là an bài cho người khác, nhưng là hắn không nghĩ làm những người khác hoặc là tật thanh tàn khốc, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ Dung cảnh đều không nghĩ bất luận cái gì nam nhân đối nàng như vậy, cho nên lúc này mới chính mình tự mình thẩm vấn. Một đêm không thấy, nàng giờ phút này ăn mặc vàng nhạt sắc váy liền áo, thoạt nhìn có chút nhan mèo nhèo. hơn nữa quần áo nhan sắc cũng không phải như vậy thấy được, tóc dài xóa trên vai, chỉ là đừng cái kép tóc, không coi hoa trang, có vẻ phá lệ thoải mái thanh tân. Cùng tối hôm qua chàng phẫn thật là một trời một vực, chỉ là một đêm lúc sau, nàng lại không phải nàng. Chúng ta đã từng ở câu lạc bộ đêm quen biết, ta lúc ấy là câu lạc bộ đêm bồi rượu tiểu thư. Lạch cạch, cái kia phụ trách ký lục cảnh sát vốn gì đang ở chán đến chết xoay bút, đồng nhiên bị này một câu cấp dọa tới rồi. Hắn cũng là nhận thức Diệp huyên huyên, chỉ là hắn cũng cũng không biết, Diệp huyên huyên cư nhiên còn có như vậy kiêm trước, cho nên trong lúc nhất thời cũng là đã chịu kinh hoách. ngượng ngùng, ngươi tiếp tục khụ khụ cái tên cảnh sát không lưng đem bút nhặt lên tới. Bởi vì ta chỉ bồi khách nhân uống rượu, hắn vẫn luôn muốn chiếm ta tiện nghi, cho nên vẫn luôn đều sẽ đi câu lạc bộ đêm tìm ta, lúc sau bị hắn lao bà phát hiện, hắn lao bà đi câu lạc bộ đêm đại náo một hồi, lúc sau ta liền thay đổi địa phương, hắn tuy rằng ở tìm ta, nhưng là lúc sau chúng ta cũng không còn có gặp qua. Có lẽ chính mình sự tình đã bị dung cảnh đã biết, Diệp Huyên Huyên nói lên sự tình trước kia, cũng có vẻ không có như vậy câu nệ. Hắn lao bà chính là thành san. Đối. Diệp huyên huyên gật gật đầu. Lúc này dung cảnh cuối cùng là biết, lúc ấy ở tiêu gia, hắn liền cảm thấy này thành san cùng diệp huyên huyên chi gian không khí quái quái. Diệp huyên huyên hình như là sợ nàng cái gì, mà thành san còn lại là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng kia tư thế rõ ràng chính là đi khiêu khích. Hắn lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đâu, hai người kiếp như thế nào sẽ xả đến cùng nhau, hiện tại xem như minh bạch, hóa ra là dưới tình huống như vậy nhận thức, dung cảnh bất đắc di thở dài. Chỉ là loại này bất đắc dĩ biểu tình tới rồi Diệp huyên huyên trong mắt, tựa hồ liền biến thành một loại trào phúng hoặc là khinh thường, có lẽ người xem người biểu tình thậm chí ánh mắt đều sẽ theo người kia tâm cảnh phát sinh thay đổi đi. Kêu lúc sau đâu, các ngươi lại như thế nào gặp? Diệp huyên huyên chỉ là khẽ thở dài một cái, lúc ấy nàng cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, có lẽ là lúc ấy quá hạnh phúc, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới, nguy hiểm liền ở chính mình bên người. Ta lúc ấy ở nhờ ở trong nhà người khác mặt, ta ra cửa thời điểm, liền gặp phải Hoàng lập Ở nhờ ở ai trong nhà mặt ta? Cái kia cảnh sát phụ trách ghi chép, tự nhiên là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, khẳng định là một chút dấu vết để lại đều sẽ không quá, chỉ là. Cái kia cảnh sát dương mắt nhìn nhìn dung cảnh, đội trưởng như thế nào dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình à, chẳng lẽ nói chính mình hỏi cái gì không nên hỏi sao? Chính là một cái bằng hữu trong nhà mặt mà thôi. Diệp huyên huyên nhìn ra được tới dung cảnh tựa hồ cũng không phải rất muốn cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Bằng hữu bình thường. Hoàng lập trong nhà mặt chính là rất có tiền, ngươi bằng hưu ở tại cái loại này xa hoa khu biệt thự sao? Cái kia cảnh sát hiển nhiên không tin. Không thể sao? Cũng không phải, chính là ngươi có như thế có tiền bằng hữu làm gì không tìm hắn vay tiền, còn muốn đi ra ngoài hắn nói cũng là lời nói thật, chỉ là hắn cảm thấy không khí tựa hồ trở nên càng thêm quái dị. Vấn đề này nhạy qua đi. Dung cảnh hư lạnh một tiếng. Đội trưởng, người kia cũng rất có khả năng là án này hung thủ a ngươi không phải đã nói. Bất luận cái gì manh mối đều không thể buông tha sao? Cái kia cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, Dung Cảnh xoa xoa thái dương. Ta nói nhảy qua liền nhảy qua. Chính là, chính là cái gì? Ta nói cũng không nghe sao? Không phải vấn đề này, ta chính là sợ rơi rất cái gì quan trọng manh mối a. Người kia nói được kêu kêu một cái giọng giả hùng hồn a, Dung Cảnh khẽ thở dài một cái. Là sao? Dung Cảnh thật là hối hận, vừa mới như thế nào kêu như thế cái không biết biến báo tiểu tử thúi tiến vào. Đương nhiên là Hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, người kia là ta, ách không khí trở nên càng thêm cái gì, dung cảnh chỉ là uống lên nước miếng, nàng ở nhờ ở nhà của chúng ta, hiện tại có vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hỏi, ta một cái cảnh sát vì cái gì sẽ ở tại như vậy xa hoa khu biệt thự? Cái kia cảnh sát cũng không biết nam nhân kia chính là đội trưởng nhà mình A, hắn liền nói sao, hai người kia phía trước không khí, kia kêu một cái ái muội, nguyên lai là ở Trung A. Mà giờ phút này ở cách gian mấy cái cảnh sát cũng là sôi nổi lộ ra một loại chế nhạo cười. Kia tiếp tục đi, lúc sau đã xảy ra cái gì? Lúc sau ta đem hắn thấu. Khu khu cái kia cảnh sát ho khan một tiếng, ngươi lại là lấy gạch tạp sao? Cái này cảnh sát nhưng là cũng là ở cục cảnh sát mục kích người nào đó cầm quay đầu người chi nhất. Không phải, chính là đã hắn mệnh căn tử mà thôi. Chuyện này, dung cảnh lại là hoàn toàn không biết, theo lý thuyết phát sinh ở nhà mình tiểu khu sự tình. Chính mình như thế nào khả năng không biết đâu. Lúc sau đâu, hắn không có tìm ngươi phiền phải sao. Không có, có người giúp ta thu thập tàn cụ. Diệp huyên huyên nhìn dung cảnh vẫn là thập phần hồ nghi ánh mắt, nàng trong lòng cũng ở nghi hoặc, cái kia lục diễm chẳng lẽ cái gì sự tình đều không có cùng hắn nói sao. Liên như thế yên lặng giúp chính mình thu thập cục diện rồi dám. Ai? Lục diễm? Như thế nào lại xả đến lục đại thiếu? Cái kia cảnh sát kéo kéo chính mình có chút dầu mỡ đầu tóc, này bận việc hai ngày. Liền tẩy cái tóc thời gian đều không có, án này vốn dĩ liền liên lụy rất nhiều, như thế nào lại xả đến đội trưởng nhà mình liền tính, hiện tại còn xả tới rồi lục đại thiếu. Lúc ấy hắn vừa lúc đi ngang qua, rút đào tương trở đi. Lời này nói ra đi nhưng không vài người tin. Lúc sau đâu, nếu sự tình đã có người giúp ngươi thu thập, ngươi vì cái gì vẫn là cùng hoàng lập dây dưa không thôi. Nói dung cảnh đều không có cảm giác được chính mình lời này nói được rất là hoán hận, tựa hồ còn mang theo một loại chất vấn khẩu khí. Chỉ là hắn sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh người tuy rằng đã nhận ra khác thường, bất quá cũng không có nghĩ nhiều một ít cái gì. Ta vốn dĩ trở về chính là chuẩn bị thu thập một chút, hảo hảo tìm cái kiêm chức, sau đó đi đại học đưa tin. Nhưng là hắn nói ta nếu là không đáp ứng hắn điều kiện, hắn khiến cho ta đại học đọc không thành, thuận tiện đem ta rèm pha thông cáo thiên hạ. Diệp huyên huyên nói đến nơi đây thời điểm, vẫn là hận đến ngứa răng. Sau đó người liền đáp ứng rồi. Dung cảnh trong mắt tựa hồ còn mang theo một loại hồ nghi. Bằng không đâu. Diệp huyên huyên đúng vai, chuyện sau đó, ngươi cũng nên rõ ràng, đêm đó lúc sau, nàng bị lục diệm gọi người mang đi lúc sau, ta liền không có gặp qua hắn. Người này ngươi nhận thức sao? Dung cảnh từ trong tầm tay văn kiện trung, rút ra một chương ảnh trụ, một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân. Ta nhận thức, nàng là Thành San bằng hữu, phía trước đi câu lạc bộ đêm đại náo thời điểm, nữ nhân này cũng ở đây. Vậy các ngươi có liên hệ sao? Thành San nhìn thấy ta đều muốn giết ta. Ta cùng nàng bằng hữu lại như thế nào sẽ nhận thức ra. Bất quá nữ nhân kiếp nhưng thật ra cùng thành san giống nhau, là cái người đàn bà đánh đá là được. Vậy đến nơi đây, ngươi nếu là có cái gì vấn đề nói, có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Dung cảnh nói trực tiếp cầm văn kiện liền đi ra ngoài, hoàn toàn đều không có để ý tới Diệp huyên huyên. Cái này làm cho Diệp huyên huyên trong lòng một trận hạ xuống. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Cái kia cảnh sát cũng đã nhìn ra Diệp huyên huyên mất mát, lúc này mới lòng Diệp Vinh Vinh đi ra ngoài Không nghĩ tới liền gặp thi thi, lúc này mới xuất hiện câu trên một màn. Giờ phút này lục diễm xe đã tới rồi cục cảnh sát cửa, lục diễm trực tiếp tới rồi dung cảnh văn phòng, dung cảnh lúc này còn không có trở về, lục diễm trực tiếp đi đến hắn bàn làm việc phía trước, màu đen giữ ấm thùng là mở ra, bên trong giải rượu canh đã còn thừa không có mấy, lục diễm khỏe miệng khẽ nết, tựa hồ tâm tình không tồi. Hắn tùy tay cầm lấy dung cảnh bàn làm việc mặt trên ảnh chụp, đây là bọn họ hai người chụp ảnh chung, đã thật lâu Này vẫn là dung cảnh vừa mới tốt nghiệp đại học thời điểm, hắn chuyên môn đi tham dự hắn lễ tốt nghiệp, Lục Diễm đem ảnh chụp vùng, liền ngồi ở trên sofa mặt, chờ Dung Cảnh. Các ngươi liền đầu tiên bài điều tra rõ Lan tối hôm qua các loại hành tung, từ nàng tiến vào hộp đêm bắt đầu, thấy cái gì người, làm cái gì sự tình, mọi chuyện đều cho ta siêu rõ ràng. Đúng rồi, còn thành công san hành tung. Đội trưởng, nàng chính là không mở miệng nói chuyện làm sao bây giờ? Nữ nhân này như thế nào mềm cứng không ăn a? Không có việc gì Chầm rãi háo, ta cũng không tin nàng không mở miệng, từ thành san ra bệnh viện bắt đầu theo dõi bắt đầu bài tra, bài tra kết quả như thế nào. Video theo dõi rất nhiều, nơi đó giao lộ quá nhiều, chúng ta còn đang xem ghi hình. Ấn, vậy theo này manh mối tiếp tục tra dung cảnh khi nói chuyện đã đẩy cửa tiến vào, dung cảnh trước vài phút xác thật là gọi điện thoại cho Lục Diễm chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này tới như thế mau ý bảo người khác trước đi ra ngoài. Người như thế nào hiện tại liền tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thực muộn mới lại đây đâu. Dung cảnh nói đem trong tay văn kiện phóng tới trên bàn. Biết ngươi thực cấp, ta liền tới đây, như thế nào, còn đau đầu. Lục diễm đối dung cảnh nói chuyện ngữ khí kêu kêu một cái ôn nu à, cũng khó trách phía trước luôn là chuyển ra hai người tin đồn nhảm nhí. Không có việc gì, ngươi canh vẫn là rất dùng được, chính là uống quá nhiều, làm cho luôn là muốn thượng về đốt cỡ. Ngươi như thế nào vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, thích liền ăn thật sự nhiều. Ta mấy năm nay đã khắc chế rất nhiều. Buổi sáng không như thế nào ăn cái gì, lúc ấy choáng váng, vừa lúc liền thấy canh. Được rồi, nói đi, làm ta lại đây làm cái gì? Về lần này hắn tử. Lục Diễm đã tử tin thời sự mặt trên biết đến, lần này người chết đều có ai, tối hôm qua chính mình xem như nhất muộn nhìn thấy hoàng lập người, tự nhiên là muốn tìm chính mình. Ngươi đều biết, còn biết do câu hỏi, tối hôm qua các ngươi cuối cùng đem hắn ném tới nơi nào? Chính là ngập trong vàng son sau hẻm, kia địa phương rất loạn, ta hiểu biết qua. Ta người đem hắn mang đi vào, chính là một đốn quyền cước, Hoàng Lập lúc ấy vẫn là hảo hảo mà, hơn nữa hắn còn chính mình đi ra ngõ nhỏ, đây là người muốn theo dõi. Lục Diễm nói từ túi chung lấy ra một cái USB, Lục Diễm điệu bàn đồ vật, trừ bỏ tìm hắn bản nhân thật đúng là không có gì người có thể muốn tới bên kia theo dõi. Cảm tạ, dung cảnh rối tay tiếp nhận USB, chúng ta chi gian còn cần nói cảm ơn sao, bất quá xem ngươi biểu tình, tựa hồ còn có chuyện muốn hỏi ta. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Dung cảnh chua xót cười. Vẫn là về nữ nhân kia. Bởi vì Lục Diễm vừa mới nhìn thấy Diệp huyên huyên tử cục cảnh sát ra tới, nghĩ đến hai người kia là đã gặp mặt. ân nghe nói phía trước ngươi giúp nàng giải quyết hoàng lập sự tình. Kia còn không phải xem ở ngươi mặt mũi mặt trên sao. Ngươi thích nữ nhân, ta tự nhiên là muốn tận lực giúp đỡ. Lục Diễm nhưng thật ra chút nào không che giấu cái gì. Kia lúc sau ngươi liền điều tra nàng, sau đó sẽ biết nàng cũng ở câu lạc bộ đêm công tác có phải hay không. Ngươi vẫn luôn gạt ta. Chẳng lẽ ngươi làm ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi thích nữ nhân ở câu lạc bộ đêm công tác sao? Còn nữa nói, đây là các ngươi hai người chi gian sự tình, ta không nghĩ trộn lẫn quá nhiều. Lúc sau ngươi còn không phải trò lẫn. Đó là ngươi tên hôn đàn này, cư nhiên còn mượn rượu tuế sầu, chẳng lẽ ta muốn xem ngươi uống chết sao? Ngươi thật đúng là sẽ trả đũa a." Lục Diễm bật cười. "Còn muốn gọi. Trời sắp tối rồi, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi." Phòng Trừng không có thời gian ta bên này sự tình quá nhiều, còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý, còn có cái gian ngoan không hóa nữ nhân, trước sau không chịu mở miệng, thật là đau đầu, ta lại không có khả năng vô hạn chế giam giữ nàng, ai dùng cảnh nói thở dài. Từ từ tới, chịu thời gian liền nghỉ ngơi một chút, ngươi như vậy tổng hội đem chính mình thân mình ngao hư. Được rồi, ta đã biết, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhôm thứ, bờ giờ. Lục Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta đây đi về trước, chịu thời gian lại đến xem ngươi. Ngươi buổi tối là nhất vội thời điểm, phòng trừng không có thời gian đi. Giờ phút này thi thi còn ở sầu, này nên cấp đảo hoa đồng hài đưa cái gì đồ vật đâu, ai. nay con nhà người ta, chỉ cần là đưa điểm món đồ chơi cái gì, đều phải cao hứng đã lâu. Cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra hảo, nói cái gì món đồ chơi cái gì đều không hảo chơi. Có một lần chính mình tặng món đồ chơi, hắn cư nhiên dùng một loại thập phần ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình. người đây là cái gì ánh mắt, đây chính là năm nay mới nhất khoản món đồ chơi. Hẳn là đỉnh hảo ngoạn. Thi Thi cầm món đồ chơi trêu đùa đào hoa đồng hải, kết quả đào hoa đồng hải chỉ là dùng một loại thập phần ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, cái này làm cho nàng chịu đủ đả kích. Ngươi còn ở sâu đâu? Cố Bác Thần nhìn cái này tiểu nữ nhân một bộ khổ qua mặt bộ dáng, giơ tay nhéo nhéo nàng mặt. Có thể không lo sao? Cái này hôn tiểu tử, cũng không biết là tùy ai, tính cách như thế cổ quái. Thi Thi nói còn theo bản năng nhìn Cố Bác Thần. Ngươi đừng nhìn ta, ta tính cách khá tốt. Lời này nghe chính là phía trước súng lục đều không tin, gia chủ này trận mắt nói dối công phu tăng trưởng A. Ta tính cách cũng không tồi A. Phòng trừng là biến dị. Ta cũng cảm thấy. Súng lục giờ phút này cảm thấy rất vô ngữ, đây là ở thảo luận nhà mình nhi tử sao. con có như thế nói A. Thi thi chính là nhớ rõ, đương đào hoa đồng hài có thể nói thời điểm bắt đầu. Thi thi luôn cho rằng chính mình nhi tử có phải hay không phát dục không tốt lắm, có phải hay không dây thanh đủ bột xuất hiện vấn đề, xạ rộng kiểm tra lúc sau. Nói là hết thể bình thường, sau đó thi thi liền cảm thấy chẳng lẽ là bởi vì tâm lý vấn đề sao? Chỉ là hài tử còn rất nhỏ, có tâm lý vấn đề chẳng phải là thực không bình thường sao? Bất quá thi thi nghĩ, chính mình nếu là cùng hài tử nhiều lời một lát lời nói, có lẽ đứa nhỏ này cũng sẽ trở nên ái nói chuyện đi, cho nên thi thi liền tưởng chịu thời gian liền cùng hắn nói chuyện, ban ngày trêu đùa hắn, buổi tối liền cho hắn kể chuyện xưa. Đào hoa đồng hài kỳ thật ban ngày đã cảm thấy chính mình mẫu thân lời nói rất nhiều. Như thế nào tới rồi buổi tối lời nói quá nhiều à, hắn chỉ là muốn chính mình an An tĩnh tĩnh ngủ không được sao. Hôm nay thi thi lại bắt đầu mỗi ngày đều sẽ làm chuyện kể trước khi ngủ. Đào hoa đồng hài rốt cuộc nhịn không được mắt trở trắng. Mọc mì, ngươi cảm thấy công chúa bạch tuyết chuyện xưa thật sự dễ nghe sao? Không dễ nghe sao? Vẫn là ngươi muốn nghe cô bé lọ lem. Đối với nhà mình nhi tử rốt cuộc đối chính mình có đáp lại chuyện này, thi thi có vẻ thật cao hứng. Ngươi nói trắng ra tuyết công chúa bên trong cái kia hoàng hậu. Vì cái gì không chính mình cầm đao trực tiếp giết công chúa Bạch Tuyết, lan lộn như vậy nhiều sự tình làm cái gì, còn có cô bé lọ lem bên trong, cái gì xe bí đỏ thủy tinh dày, này đó đều là lừa tiểu hài tử đi, còn có cái tiếc cái gì Mỹ nhân ngư, nàng có phải hay không à, vương tử lại không yêu hắn, cuối cùng còn biến thành bọc biển, như thế nào không biến thành cá khô. Thi thi giờ phút này đã hoàn toàn thành hóa. Này đó rõ ràng chính là thực kinh điển chuyện khổ thích ra, rõ ràng mỗi cái tiểu hài tử đều thích ra. Còn có mỹ nhân ngư cá khô, đây là cái gì lý luận. con không có nói xong sao. Cố bác thần giờ phút này vừa lúc đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Thi Thi kêu biểu tình, trực tiếp đi qua đi, xảy ra chuyện gì? Bị ngươi khi dễ? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy có điểm đau đầu. Thi Thi là thật sự đau đầu, nhà mình nhi tử nàng thật sự là chịu không nổi. Cố bác thần chỉ là con ngươi nhìn lướt qua đào hoa đồng Hải đào hoa đồng Hải chỉ là hướng về phía cố bác thần thẹ lươi, ngươi cùng mẹ ngươi nói cái gì? Chúng ta chính là thảo luận một chút chuyện cổ tích mà thôi, phòng trưng mỏ mỉ cảm thấy chính mình vốn di thế giới quan bị điên đảo, chịu đả kích đi. Thi Thi không nhịn được mà bật cười, ta rõ ràng là đối với ngươi quan điểm điên đảo hảo sao, còn xả đến thế giới quan. Được rồi, ta đi trước tắm rửa, đau đầu đi. Thi Thi nói cơ hồ là thất hồn lạc phách rôi tay đẩy ra cố bác thần, thân mình cứng còn đi ra cửa phòng. Cố bác thần đứng ở đầu giường, đào hoa đồng hài ngồi dậy, học cố bác thần tư thế, phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau Nhưng thật ra trầm mặc hồi lâu. Ngươi đối với ngươi mỏ mì nói cái gì? Vẫn là cô bác thần đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc. Liên cung nàng nói một chút chuyện cổ tích đều là gạt người bái, mỏ mì quá đơn thuần, còn nói được sinh động như thật. Cô bác thần thở dài, đó là bởi vì ngươi luôn là không thích nói chuyện, mẹ ngươi thực lo lắng ngươi phát dục đến không tốt. Ta phát dục rất bình thường, bất quá ta ngày đó nghe những cái đó thúc thúc thảo luận nói mỏ mì có phải hay không chóng váng. Đào hoa đồng hài vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cố bác thần chóng váng. cố bác thần nhíu lại mày, này đó thủ hạ người là mỗi ngày quá nhàn sao. Cư nhiên thảo luận chính mình chủ mẫu, thật đúng là chán sống. Đúng vậy. Cái gì ý tứ? Thúc thúc nhóm nói, mang thai ngốc ba năm. cố bác thần tựa hồ thật sự nghe qua cái này lời nói, hơn nữa mỏ mì luôn là cùng ta nói này đó chuyện cổ tích, ta thật là cảm thấy rất mệt, ta không phải không nghĩ nói chuyện, chỉ là nàng luôn là cùng ta thảo luận ngũ đỏ cùng soi xám chuyện xưa, chúng ta thật sự không có cộng đồng đề tài. Này không thể trách ta không nói lời nào a Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ta sẽ cùng mẹ ngươi nói, về sau không cho ngươi giảng chuyện cổ tích. Cô bác thần nói liền xoay người phải đi. Nhớ rõ đóng cửa. Cảm ơn. Cô bác thần quả thực bất đắc dĩ. Sau đó cô bác thần trở lại phòng, liền nhìn đến nhà mình vốn dĩ sức sống bắn ra bốn phía lao bà. Giờ phút này lại rũ đầu, nhìn đến cô bác thần tiến vào, đáng thương hề hề ngẩn đầu nhìn chính mình. Nhưng thật ra làm cố bác thần nghĩ tới khát cầu người thương hại ô yếm mưu mễ. Như thế nào? Bị cái kia tiểu tử thúi khí tới rồi. Cố bác thần đi qua đi, ngồi vào thi thi bên cạnh. Hắn cư nhiên nói ta khở. Thi thi quả thực hết trô nói rồi, cái kia tiểu tử thúi, cũng không nhìn xem là ai sinh hắn, thật đúng là muốn tạo phản. Cố bác thần đỗng nhiên cảm thấy này thi thi nhưng thật ra sinh hài tử lúc sau, tính tình thay đổi rất nhiều. Này nhà mình hài tử cố bác thần xem như đã nhìn ra. Phỏng chừng là không có khả năng cùng bình thường hai tử giống nhau, nhưng thật ra thi thi trở nên càng thêm tính trẻ con. Cái này tiểu tử thúi, ngươi còn không hiểu sao. Chính là cái này tính tình, cổ cổ quái quái, ngươi về sau cũng đừng lấy cái gì chuyện cổ tích giảng cho hắn nghe. Ta không bao giờ nói, hắn cư nhiên hỏi ta, mỹ nhân ngư vì cái gì không có biến thành ca khô, mà là biến thành bọc biển. Thi thi nghĩ đến đây, vẫn là một trận ngực buồn. Chỉ là làm hắn ngực buồn vẫn là cố bác thần kế tiếp nói. Mỹ Nhân Ngư là cái gì? Thi Thi trực tiếp ngã đầu ngủ, không nghĩ nói chuyện, có thể, thật sự có thể, thật là đủ rồi, chính mình vẫn là trực tiếp ngủ đi. Mà Thi Thi vừa mới tiến vào trong phòng mặt, liền nghe thấy được Cố Đông Thành lại ở nơi nào quỷ giống quỷ kê Thứ này là của ta, các ngươi đều không được đoạn, đều là của ta, hì hì Thi Thi nhìn Cố Đông Thành trong lòng ngược mặt ôm căng phòng, hắn cả người xúc ở trong góc mặt, mà đào hoa cùng Cố Tây Liền, giống như là hai cái thổ phỉ giống nhau đứng ở hắn trước mặt. Này 3 cái tiểu quỷ lại ở làm cái gì đâu? Thi Thi nhìn này ba cái trạng thái, như thế nào cảm thấy nhà mình nhi tử như là ở cường đoạt dân nữ giống nhau a Chính là tiêu hàng tặng điểm ăn lại đây, nói là tiêu dung ở nhà nương bánh quy, sau đó này mấy cái tiểu tử thúi liền biến thành như vậy. con tuổi nhỏ, liền biết đoạt thứ này. Thi Thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi vào cố san nhiên bên cạnh, bất quá có cái nữ hài nhi nhưng thật ra thật tốt, dung dung nhiều chi kỷ a không giống này mấy cái tiểu tử thúi quả thực có thể phiền người chết. Đúng vậy, chỉ là nhà ta đều có này hai cái đòi nợ quỷ, ta sợ tái sinh ra tới một cái đòi nợ quỷ, bất quá thi thi ngươi cố san nhiên rỗi tay sờ sờ thi thi bụng. Thi thi phất tay một phách, đem cố san nhiên ở chính mình trên bụng mặt tắc loạn tay vô rớt, sờ loạn cái gì đâu. Ngươi bụng như thế nào một chút động tĩnh đều không có A. Chính ngươi cũng chưa động tĩnh, nói ta làm cái gì. Thi thi buồn cười nói. Bởi vì các ngươi hai cái mỗi ngày buổi tối đều lăn lộn ra rất lớn động tinh A. Thi thi nhất thời nghẹn lời, lời này nàng thật sự không biết nên như thế nào tiếp, chỉ là vô ngự hướng tới cô bác thần mắt trợn trắng, cô bác thần nhưng thật ra cảm thấy cái này đánh giá thực đúng trọng tâm A. Dung cảnh vươn đôi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cả ngày thần kinh căng chặt, vào đêm lúc sau, cả người đầu góc đều bắt đầu hôn hôn đột đột, cơm chiều cũng là đi cục cảnh sát nhà ăn tùy tiện tạm chấp nhận một ít, lúc này đã 12 giờ nhiều dung cảnh đẩy cửa tiến vào bọn họ tập trung làm công trong văn phòng mặt. Mọi người giờ phút này đều như là chịu thuốc viện giống nhau, thoạt nhìn đều là tinh thần vô dụng, có mấy cái đã bắt đầu ngủ gật, chỉ là phụ trách xem xét video giám sát nhân viên một bên ăn mì gói vẫn luôn xem ghi hình, biểu tình dị thường chuyên trú. Đội trưởng, muốn hay không tới một thùng? Một cái cảnh sát nói chỉ chỉ chính mình bên cạnh cái dương, cư nhiên mua thùng mặt, còn mua một dương, thật đúng là có dự kiến trước ca. Ta không cần, các ngươi ăn đi. Vẫn là không có kết quả sao. Còn đang xem, chỉ là giao lộ rất nhiều, chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. ân Toàn bộ trong phòng tràn ngập thiên mùi vị cùng mì gói mùi vị, dung cảnh nhìn một chút, liền chuẩn bị trở lại chính mình văn phòng, quay người lại, thiếu chút nữa bị dọa đến. Lục Diễm, người muốn hủ chết ta. a Đặc biệt là này hơn phân nửa đêm, chính là cục cảnh sát cũng là có vẻ phá lệ an tĩnh. Cái gì thời điểm như thế nhát gan. Lục Diễm nhìn dung cảnh thân mình đống nhiên cứng đở. Hãy còn cười. Hơn phân nửa đêm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Với lúc từ trong tiệm ra tới, tiện đường tới cấp ngươi đưa ăn khuya, ngươi ăn. lúc đại thiếu, chúng ta cũng chưa ăn. Cái kia ăn mỉ gói cảnh sát lớn tiếng kêu to. Các ngươi đều có. Lục diễm nói mặt sau liền có mấy người thật sự dẫn theo cơm hộp hộp đi đến, một cổ nhàn nhạt nướng bờ bờ cờ vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng. Các ngươi nên ăn, đừng quên làm việc. Nhóm người này người giờ phút này giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau nhảy dựng lên. Đã biết đội trưởng. Dung Cảnh mang theo Lục Diễm tiến vào văn phòng, đây là ngươi. Lục Diễm đem đóng gói tốt hộp cơm đặt ở Dung Cảnh trước mặt, Dung Cảnh giờ phút này cũng thật sự đói bụng, huống hồ cùng hắn cũng căn bản là không cần khách khí, Dung Cảnh trực tiếp đem hộp mở ra, ngáy mắt hương khí bốn phía, ngươi thật đúng là hiểu biết ta, ngươi như thế nào biết ta hiện tại muốn ăn than bò. Lục Diễm chỉ cười không nói, thứ này ngày thường thức đêm thời điểm luôn là thích lôi kéo đi ra ngoài ăn khuya, này không phải tất điểm sao? Con hỏi chính mình như thế nào biết đến. Dung Cảnh ăn xong, cùng Lục Diễm nói một lát lời nói, Lục Diễm lời nói không nhiều lắm, chỉ là an tính nghe, thẳng đến Dung Cảnh chậm rãi cư nhiên ngủ rồi, Lục Diễm trực tiếp từ người nào đó tủ bắt bên trong nhảy ra một bộ thảm lông, trực tiếp quấy ở Dung Cảnh trên người mặt. Lục đại thiếu động tác không tính ôn nhu, bất quá với hắn mà nói làm được như vậy đã thực không dễ dàng, hắn đem trên bàn hộp cơm thu thật hảo, cầm lấy Dung Cảnh di động Cho hắn điều cái đồng hồ báo thức, bằng không thứ này ngủ đến quá nhiều, không chừng tốt tìm chính mình phiền thoái. Lục Diễm tối hôm qua này một loạt sự tình lúc sau, liền im áng rời đi. Toàn bộ văn phòng phá lệ an tĩnh, chỉ có ánh trăng như là nước chảy giống nhau nghiêng mà viết, chậm rãi từ phía tây dịch tới rồi phía đông. Lục Diễm ngày hôm sau đi khách sạn tuần tra, theo thường lệ cấp dung cảnh tặng đưa sáng, cũng nhân tiện cấp cục cảnh sát các loại đồng chí mang theo một phần nhi. Lục Đại Thiếu, ngài quả thực là chúng ta cứu tinh A. Vài người vây quanh bữa sáng, ăn đến vui vẻ vô cùng. Ngươi nhưng thật ra rất bỏ được. Dung Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghỉ ngơi một đêm lúc sau, sắc mặt của hắn rõ ràng hảo rất nhiều. Cũng chính là vài bữa cơm, cũng ăn không nghèo ta. Lục Diễm đem trong tay hộp cơm đưa cho Dung Cảnh, chỉ là mọi nơi nhìn nhìn văn phòng, tối hôm qua tới thời điểm quá mờ, không như thế nào chú ý, giờ phút này mới biết được, nơi này cùng bãi rác không sai biệt lắm, lung tung rối loạn, các loại văn kiện tư liệu chồng chất được đến chỗ đều là Thật không biết những người này tại đây loại hoàn cảnh hạ là như thế nào pha án. Chỉ là lục diễm ánh mắt chạm đến đến một máy tính thời điểm, ánh mắt hơi hơi chật lẻ. Các ngươi ở điều tra nữ nhân này. Lục diễm chỉ vào máy tính mặt bàn giờ phút này dừng hình ảnh hình ảnh. Đây là chúng ta án tử hiện tại chính yếu hoài nghi đối tượng. Chúng ta đang ở bài tra nàng hành tung, chỉ là tìm nửa ngày, lăng là không tìm được nàng các loại tung tích, giống như là biến mất giống nhau, cũng không biết đi nơi nào. Một cái cảnh sát bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đã thấy nàng, các ngươi nếu nói chính là án phát ngày đó nói. Thật sự sao? Lục Diễm lời này vừa ra, phụ trách truy tra thành san hành tung mấy cái cảnh sát lập tức trước mắt sáng ngời. Ngươi như thế nào nhận thức nàng? Dung cảnh nhưng thật ra tò mò nhìn chầm chầm Lục Diễm, kia trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Ngươi này loạn tưởng cái gì đồ vật à, ngươi cũng đừng quên, ngày đó buổi tối mặt, chúng ta hai người chính là cùng nhau qua đêm. Này Lục Diễm còn cố ý nói được cái muội không rõ, này trong văn phòng mặt người. Đối hai người kia quan hệ, sớm đã có nghe thấy, sôi nổi dùng một loại thập phần kỳ lạ ánh mắt nhìn bọn họ. Được ngươi, có thể hay không đừng bẩn nói chính sự, ngươi từ nơi nào thấy nữ nhân này. Dung cảnh lập tức nghiêm mặt nói. Ngày đó mấy sau khi ra ngoài, ta thu thập một chút cũng chuẩn bị ra cửa, sau đó liền gặp phải nữ nhân này, xảy ra chuyện gì. Nàng chẳng lẽ chính là lần này án tử nghi hung. Trước mắt còn không xác định, chỉ là chết ba người cùng nàng đều có quan hệ, tư đổ ra ngươi biết đi. Chết cái kia tư đổ trưởng mình chính là nàng lao công. Tư đổ trường mình lao bà. Lục Diễm là nhận thức tư đổ ra người, chỉ là thành san nhưng thật ra đây là chưa thấy qua. Chẳng lẽ lần trước nói tư đồ trưởng Minh tái hôn nói chính là nữ nhân này sao? Này ánh mắt cũng quá kém đi. Đúng vậy. Dung cảnh bất đắc dĩ thở dài. Ngày đó ta còn ở khách sạn thấy tư đồ trường kiếm. Cái gì? Không chỉ là dung cảnh, mọi người trong đầu đều xẹt qua một tia cái loại này ý niệm, một cái tầng lầu. Là một cái tầng lầu, hai người trước sau chân ra tới, chỉ là phía trước ta không có cho rằng có cái gì, chỉ là thuốc tàu hai người ở tại cùng ra khách sạn, cùng cái tầng lầu, ngấm lại cũng là rất kỳ quái đi. Ngươi nếu muốn, ta đi tìm khách sạn phương diện cho ngươi điều lấy theo dõi thì tốt rồi. Lần này án tử thật đúng là phiền với ngươi. Bất quá lại nói tiếp cũng là đính xảo hợp, này như thế nào liền vừa vặn bị lục diễm gặp phải đâu. Giờ phút này dung cảnh xem như minh bạch. Vì cái gì nữ nhân kia chính là đánh chết đều không nói chính mình ngày đó buổi tối mặt rốt cuộc làm cái gì đi, hóa ra là bởi vì chuyện này sao. Bất quá như thế tưởng nói, hết thảy liền rất hợp lý, hơn nữa hai người cũng là trước sau chân tiến vào bệnh viện. Giờ phút này tư đổ ra vốn dĩ chính là mây mù che phủ, đồng nhiên nghe nói cảnh sát tới, tư đổ thắng có vẻ cho rằng án tử có đột phá, có vẻ dị thường kích động. Mà tư đổ trường kiếm đã nhiều ngày cũng là ở nhà bồi cha mẹ, bất quá hắn nội tâm lại là trước sau thấp phòng bất an. Bởi vì hắn sợ thành săn nói ra cái gì, chuyện này vô luận như thế nào tưởng, đều là làm người cảm thấy rất nan kham, mà giờ phút này nghe nói cảnh sát tới, hắn cái thứ nhất hành động cư nhiên là muốn đem chân liền chạy. Lại bị Tư Đồ Thắng một phen kéo lại. "Ngươi làm cái gì đi, vội vội vàng vàng." Tư đổ Thắng có chút tức giận nhìn Tư Đồ Trường Kiếm. "Không có việc gì a, ta chính là muốn đi thượng Vệ Đốc Cở." Tư Đồ Trường Kiếm thuận miệng nói cái lý do. "Ngươi không phải vừa mới đi qua Vệ Đốc Cở Tư đổ phu nhân giờ phút này đã gọi người bắt đầu chuẩn bị nước trà. Tư đồ trường kiếm không nói chuyện nữa, chỉ là theo dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần, hán quả thực như ngồi kim đâm, cả người cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, đặc biệt là giờ phút này cha mẹ hai người đều là có vẻ dị thường kích động. Dung đội trưởng có phải hay không ta nhi tử án tử có cái gì tiến triển A, có phải hay không A. Nhìn đến tư đồ phu nhân như thế kích động bộ dáng, dung cảnh mắt lại theo bản năng nhìn nhìn tư đồ trường kiếm. Tư Đồ Trường kiếm bốn dĩ chính là vẫn luôn ở quan sát dung cảnh nhất cử nhất động, giờ phút này trực tiếp sợ tới mức thiếu chút nữa mềm chân, chỉ là một ngông ngồi ở trên sofa mặt, trên mặt mặt huyết sắc cảnh thủ rút đi. Là có điểm tiến triển. Dung cảnh bất động thanh sắc nhìn Tư Đồ Trường kiếm động tác, trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá người nam nhân này tuy rằng là cái nam nhân, chính là thoạt nhìn cũng không phải là thực nam nhân a, đặc biệt là hiện tại cái dạng này, thật không biết lúc ấy ai cho nàng lá gan, cư nhiên đi yêu đường vụ trộn. Có cái gì tiến triển? Có thể hay không cùng chúng ta nói nói, chẳng lẽ nói ta nhi tử thật là thành san giết sao? Kỳ thật này tư đổ phu nhân trong lòng vẫn luôn cảm thấy tư đổ trưởng mình chết cùng thành san có mật không thể phân liên hệ, có phải hay không nàng cung khai? Nàng cái gì cũng chưa nói. Dung cảnh lời này vừa ra, tư đổ phu nhân nhưng thật ra bất đắc dĩ ngồi xuống trên sofa mặt, có vẻ thược bực mình, nhưng thật ra tư đổ trưởng kiếm giờ phút này đảo như là chết đối người, đồng nhiên hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, này trên mặt mặt huyết sắc cũng trở về không ít. Khi dung đội trưởng tới nhà của chúng ta lại là vì cái gì sự tình? Tư đổ thắng vẫn là có vẻ càng thêm lý trí một chút. Tư đổ trường kiếm đúng không? Dung cảnh đứng ở tư đổ thắng trước mặt, nhưng là mắt lại dừng ở mặt sau tư đổ trưởng kiếm trên người mặt. Ta là. Tư đồ trường kiếm không nghĩ tới dung cảnh vẫn là nói đến chính mình, nhìn đến chính mình cha mẹ hầu nghi ánh mắt, tư đổ trưởng kiếm quả thực lưng như kim trích. Có sự tình muốn thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Điều tra cái gì? Tư đồ phu nhân tự hồ ý thức được cái gì, nàng tổng cộng liền hai đứa nhỏ, đã chết một cái, này một cái còn phải bị mang đi sao. Nàng giờ phút này sắc mặt trắng xanh, mắt mở đại đại, gắt gao mà nhìn chầm chầm dung cảnh. Chính là tư đồ tiên sinh ở chính mình đại ca xảy ra chuyện đêm đó hành tung mà thôi. Dung cảnh lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều tập trung ở tư đồ trưởng kiếm trên người mặt. Giờ phút này một nữ nhân nắm hài tử tử trên lầu mặt xuống dưới. Ba mẹ, đây là ra cái gì sự tình? Nữ nhân này chính là phía trước ở nhà trẻ cùng cố ra người nổi lên một ít tranh chấp nữ nhân, cũng chính là tư đồ trưởng kiếm giai đoạn trước, Phạm Vi. Mấy ngày nay bởi vì tư đồ ra gia loại này biến cố, hơn nữa tư đồ thắng tự mình cấp Phạm Vi làm công tác, hơn nữa Phạm Vi chính mình cũng biết, bằng vào chính mình muốn phải về chính mình nhi tử cũng là không có khả năng, tưởng nghiệm nhi tử tâm tình cấp bách, Phạm Vi cũng liền đồng ý trước tạm thời dọn về tới trụ, chỉ là lúc này mới một ngày qua đi mà thôi, như thế nào cảnh sát liền tìm tới cửa. Không có gì, người trước đi lên đi. Tư đổ thắng sợ lại đem phạm vi cấp khí đi rồi, nói thật, về bọn họ vì cái gì ly hôn, tư đổ thắng không rõ, hắn chỉ là biết, tư đổ ra giờ phút này không thể ở ra cái gì bại lộ, chỉ là người tính trung quy không bằng thiên tính. Ta đêm đó chính là uống lên chút rượu mà thôi, cũng không có làm cái gì A Nhà ai khách sạn rất nhiều mình tinh đều là tham, chính yếu chính là nhà ai khách sạn bảo mật thi thố làm được thực hảo, cho nên tư đổ trưởng kiếm nghị đến đây, lại nháy mắt có tự tin. Vậy ngươi cùng ai uống rượu? Chính là mấy cái bằng hưu bái, còn có thể cùng ai, ngài lời này hỏi. Tư đổ trường kiếm kỳ thật giờ phút này trong lòng sợ đến muốn chết, chỉ là mặt ngoài mặt còn ở cường trống. Vậy các ngươi là ở nơi nào uống rượu? Địa điểm còn có ngươi bằng hữu liên hệ phương thức đều nói cho ta đi, ta lập tức đi xác minh. Ta thật sự chính là đi uống chút rượu mà thôi, các ngươi thật là tư đổ trưởng kiếm nói cư nhiên rối tay xoa xoa cái chắn hãn. Ngươi rốt cuộc cùng ai đi ra ngoài, nói ra không phải hảo Ngươi nếu là cùng bằng hữu bình thường, cảnh sát như thế nào sẽ tìm tới môn, ngươi còn không nói lời nói thật sao? Tư đổ thắng dù sao cũng là hiểu biết chính mình như tử, vừa thấy liền biết tư đổ thắng đang nói dối. Ta thật sự. Tư đổ tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi là làm ta ở chỗ này cùng ngươi nói, vẫn là đi cục cảnh sát, tùy ngươi tuyển. Dung cảnh sự tình rất nhiều, không có thời gian ở chỗ này cùng hắn long bờ giờ. Ta vốn dĩ liền không có làm cái gì. Là sao? Kìa cùng ngươi uống rượu chính là bằng hữu bình thường. Dung cảnh thật là không hiểu, người nam nhân này vì sao như thế chắc chắn, chính mình trên tay mặt thật sự không có chứng cứ đâu. Chính là bằng hữu bình thường. Là cái nữ nhân đi. Dung cảnh cười cười, tư đổ trường kiếm sắc mặt trắng xanh, vẫn là ngươi tẩu từ đâu. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh mà kỳ cục Vài giây sau, hét lớn một tiếng. Người cái này nghiệp trướng. 200 quan hệ phức tạp, hung phạm khó phân biệt. Tư đổ thắng phản ứng xem như này nhóm người trung gian nhắc nhất, tư đổ trường kiếm giờ phút này liền đứng ở tư đổ tháng mặt sau, hắn trực tiếp xoay đầu, trực tiếp liền trở tay cho hắn một cái tác, tư đổ trường kiếm giờ phút này cũng bị dung cảnh trắng ra cấp dọa tới rồi, này còn không có phản ứng lại đây đâu. Bang, tư đổ trường kiếm một cái lào đảo, cả người tài đến ở trên sofa mặt. Ba, tư đổ trường kiếm trường như thế đại vẫn là lần đầu tiên bị chính mình phụ thân đánh, này trong lòng ra sao loại tư vị có thể nghĩ. mà này Thanh Thúy âm Cũng nháy mắt đổi về trong đó vài người lý trí, tư đổ phu nhân giờ phút này cũng phản ứng lại đây, trực tiếp tiến lên, đứng ở tư đổ trưởng kiếm trước mặt, ngươi đây là làm cái gì, đánh hắn làm gì a Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đánh hắn làm cái gì, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút ngươi hảo nhi tử hắn rốt cuộc đều làm một ít cái gì a súc sinh à, ngươi vẫn là người sao? Tư đồ thắng tức giận đến cả người loạn run. Loại chuyện này ngươi cũng làm đến ra tới, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn ta cái mặt già này đâu. Ném chết người, nghiệp chứng A, xuất sinh. Tư đồ thắng toàn bộ mặt đều tức giận đến một trận thanh một trận bạch, dôi tay chỉ vào tư đồ trường kiếm, kia tư thế liền kém muốn đem hắn xé nát. Mà phạm vi đứng ở thang lầu mặt trên, thân thể lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không có từ lâu thể mặt trên trực tiếp tài xuống dưới, nàng giờ phút này đầu góc đều là hồ nhau giống nhau, mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết nên như thế nào tự hỏi, chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Mắt đờ đẫn nhìn tư đồ trường kiếm Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ không quen biết người nam nhân này, đầu hóc giống như là có rất nhiều đồ vật lập tức toàn bộ nổ tung. Trong đầu lại luôn là hiện ra tới thành san kia phó luôn là ở chính mình trước mặt diêu võ dương ngoài sắc mặt, còn thành công san nhìn chính mình cùng chính mình nhi tử kia như có như không đánh giá, luôn là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ ráng, thật giống như là nàng vĩnh viễn cao nhân nhất đảng bộ ráng. Phạm vi trong lòng tựa hồ loang thoáng minh bạch một ít thời điểm. Chỉ là trong đầu càng là hồi tưởng lên trước kia cùng nhau sinh hoạt đủ loại hình ảnh. Phạm vi giờ phút này nội tâm liền càng thêm khó có thể bình tĩnh, mà trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cổ buồn nôn cảm giác, muốn đi lại luôn là phun không ra, như ngạnh ở hầu, khó có thể nuốt xuống, rồi lại bị ghê tẩm đến không được. Hắn có thể làm cái gì, nhiều nhất chính là cùng nữ nhân kia đi ra ngoài một chút mà thôi, còn có thể làm cái gì. Tư đổ phu nhân chính là tới rồi hiện tại vẫn là ở giữa ghiền tư đồ trường kiếm. Người cho ta tránh ra, ta hôm nay phi đem hắn đánh chết không thể, cái này nghiệt xúc Ngươi thật đúng là cái gì sự tình đều làm được ra tôi a ta rốt cuộc là như thế nào sinh ngươi như thế một cái nhi tử A quả thực là tạo nghiệt à. Ta ngày thường có phải hay không đối với ngươi quá dung túng, làm sẽ làm ngươi làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình. Tư đổ thắng nói liền phải đem tư đồ phu nhân kéo ra, nhưng là tư đổ phu nhân lại gắt gao che ở hắn trước mặt, làm cho hắn nội tâm càng thêm nôn nóng. Tư đổ thắng, chúng ta liền dư lại này duy nhất nhi tử, ngươi còn tưởng như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem hắn đánh chết sao? Ngươi liền như thế muốn cho các ngươi tư đổ ra đoạn tử tuyệt tôn sao? Tư đổ phu nhân giờ phút này cũng là khó thở, cấp giống giống hướng tới tư đổ thắng giống to. Tư đổ ra có như thế con cháu, cũng chỉ sẽ làm người hổ thẹn, không bằng làm ta hiện tại liền đem hắn đánh chết tính, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu là muốn đem hắn đánh chết, liền trước đem ta đánh chết hảo. Hắn là ngươi nhi tử A, ngươi thật đúng là hạ thủ được A. Liền tính là ta đem tên hôn đả này đánh chết cũng là hắn xứng đáng, ngươi nhìn một cái hắn làm đều là chút cái gì sự tình a, lúc ấy hắn đại ca chính là nằm ở trên giường bệnh mà a, hắn như thế nào có thể có hắn đại ca, cư nhiên loại chuyện này không chỉ là tư đồ đổ thắng, đổi làm người khác cũng là đồng dạng xấu hổ mở miệng. Tư đồ thắng bỗng nhiên nhắc tới qua đời tư đồ Trường Minh, tư đồ phu nhân nội tâm rất là chấn động, nàng xoay đầu, cũng là không thể tưởng tượng nhìn tư đồ Trường Kiếm. Mẹ, cái kia ta, ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a, nữ nhân kia rốt cuộc có nào điểm hảo a? Ngươi từ lúc bắt đầu liền tâm tâm nhiệm niệm hiện tại hảo đi, vì nữ nhân kia, chúng ta tư đổ ra bị làm cho cửa nát nhà tan ngươi mới cam tâm sao. Mẹ, đại ca sự tình cùng tiểu san căn bản là không quan hệ, ngươi vì cái gì luôn là cảm thấy đại ca chết cùng tiểu san có quan hệ đâu. Nàng căn bản không có khả năng giết chết đại ca. Mọi người thấy tư đổ trường kiếm đến lúc này, cư nhiên vẫn là nghĩ như thế nào giữ gìn thành san, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy, người nam nhân này có phải hay không xinh ốc. Vẫn là nói bị hạ cái gì canh, chính mình sự tình giờ phút này đều phỏng trương bất quá tới, còn luôn là nghĩ như thế nào giữ gìn nữ nhân kia, quả thực là không có thuốc nào cứu được. Quả thực chính là bị bị ma quỷ ám ảnh, dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người câm miệng cho ta, nghiệt xúc Tư đổ tháng giờ phút này thật là lửa giận công tâm. Trực tiếp dối tay kéo ra che ở hắn cùng tư đồ trưởng kiếm trung gian tư đổ phu nhân, dối tay lại cho hắn một cái bàn tay, giờ phút này hai cái bàn tay nhưng thật ra đối xứng. Bang! Chính là tới rồi hiện tại ngươi vẫn là hết hy vọng không thay đổi, ta đã sớm cùng ngươi nói, đừng gọi hắn cái gì tiểu san, nàng là ngươi đại tẩu, tẩu tử, ngươi cái này nghiệp chướng ta lúc ấy nếu là biết, ngươi cư nhiên sẽ làm ra tới như thế heo chó không bằng sự tình, ta đại bốn đều sẽ không làm nữ nhân này vào cửa, quả thực là ra môn bất hạnh a Tư đổ thắng đấm ngực dừng chân, hối tiếc không thôi. 3. Ta cùng tiểu san là thiệt tình yêu nhau, lúc trước ta liền cùng ngươi nói, làm ngươi thành toàn chúng ta. Nhưng là ngươi vẫn là khăng khăng muốn đem tiểu san đính hôn cấp đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, này đối chúng ta ba người tới nói đều không có bất luận cái gì chỗ tốt ta, ta thật là làm không rõ, ngươi lúc trước vì cái gì như vậy quyết tuyệt, một chút cơ hội đều không cho chúng ta. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi cư nhiên còn dám để chuyện này. Từ đồ thắng quả thực mau bị tức chết rồi, quả thực là ra môn bất hạnh a, hắn sắc mặt đỏ lên, cả người hô hấp đều đột nhiên run rợn dập. Gặp được như thế đứa con trai, liền tính là không có bệnh tim phòng trừng cũng sẽ bị khí ra tới bệnh tim đi. Tư đồ trường kiếm Phạm vi vốn dĩ cũng là cái tính tinh liệt, lào đảo từ lâu thể mặt trên lao xuống tới, bay thẳng đến tư đồ trưởng kiếm tiến lên, tư đồ trường kiếm còn có điểm ngốc thời điểm, cả người đã bị phạm vi đẩy đến. Người ở dị thường phẫn nộ thời điểm, luôn là sẽ buộc phát ra một ít kinh người lực lượng, mà phạm vi thoạt nhìn sức lực không lớn, lại không biết từ đâu tới đây sức lực, có thể đem cao to tư đồ trưởng kiếm lật đổ trên mặt đất. Này tư đổ phu nhân chính mình giáo huấn nhi tử liền tính, nhưng là không thể gặp chính mình nhi tử bị người khi dệ à, vừa mới muốn tiến lên, đã bị tư đổ thắng kéo lại. Ngươi làm cái gì, ngươi không nhìn thấy. Bọn họ sự tình, ngươi đừng động Tư đổ thắng cũng nghĩ là nên làm cái này tiểu tử thúi chịu điểm giáo hấn, bằng không thật đúng là cho rằng, chính mình muốn làm cái gì liền thật sự có thể làm cái gì, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên sao. Tư đồ chương kiếm, lúc ấy ngươi cùng ta ly hôn. Có phải hay không chính là bởi vì nữ nhân này, có phải hay không? Phạm vi giờ phút này quả thực trong cơn giận dữ. Có một bộ phận nguyên nhân. Dù sao sự tình đã tới rồi tình trạng này, tư đồ trưởng kiếm nghị cái gì sự tình đều thừa nhận đi, dù sao đều là sự thật. Người cái này cầm thú. Phạm vi quả thực mau bị khí điên rồi, đặc biệt là nghĩ tới nữ nhân kia ở chính mình trước mặt tiêu căng ngạo mạn bộ ráng. Phạm vi càng là giận không thể ác, trực tiếp đi đến tư đồ trưởng kiếm bên người. Rồi chân liền hướng tới hắn trên người mặt bánh đá Phạm vi xuyên chính là đầu nhọn dày Hơn nữa cả người lại là xuất phát Từ bạo nộ bên cạnh Cái này tay tự nhiên là không nhẹ không nặng Có vài cái còn không nghiêng không lệch đá tới rồi Tư đồ trưởng kiếm xương sườn Đau đến hắn ngao ngao thẳng tê ơ Phạm vi, người đặc sao điên rồi sao Tư đồ trường kiếm rốt cuộc từ trên mặt đất mặt bò dậy Nhưng là thân mình lúc gần lúc hiện Chỉ cảm thấy mắt đều ở mạo sao kim Cả người thiếu chút nữa hướng phía sau tải qua đi Kết quả đụng phải mặt sau trên bàn ly nước. Tư đổ phu nhân phía trước làm người chuẩn bị rất nhiều nước trà, giờ phút này tất cả đều bị hắn đụng phải, nóng bỏng nước trà, tuy rằng không có tất cả ngã vào hắn trên người mặt, nhưng là cũng có một bộ phận rừng ở hắn phía sau lưng mặt trên, đau đến hắn nghe răng trận mắt, cả người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn này nhoáng lên thần công phu, này Phạm Vi đã trực tiếp đi tới hắn trước mặt. Ta là điên rồi, người đặc sao mới điên rồi đâu, người biết nữ nhân kia là cái gì người sao. Ngươi liền cùng nàng câu tam đã bốn, ngươi cái dạng này, ngươi không làm thất vọng chết đi đại ca sao. Nữ nhân kia yêu lý yêu khí, ngươi cư nhiên vì nàng cùng ta ly hôn, cư nhiên còn tìm như vậy một đống lớn lý do, ta đương đương khi chính là xuẩn, cư nhiên tin ngươi. Phạm vi giờ phút này cảm thấy vô cùng ủi khuất, nhìn cái này cùng chính mình sinh sống như thế lâu nam nhân, nàng cảm thấy thực xa lạ. Ta cùng tiểu san vốn dĩ chính là thiệt tình yêu nhau. Đi mẹ ngươi thiệt tình yêu nhau, các ngươi là thiệt tình yêu nhau. Ta đây cùng đại ca tính cái gì, các người hai người nhưng thật ra phong lưu khoái hoạt, các người đem chúng ta hai người đặt ở cái gì địa phương. Phạm vi tiêm tế thanh âm đột nhiên ở biệt thự bên trong vang lên tới, này từng tiếng chất vấn, tựa hồ cũng không thể làm tư đồ trưởng kiếm kinh ngạc cái nấy. Ta đã sớm nói, ta cùng tiểu san là thiệt tình yêu nhau, nhưng là phụ thân lại không thành toàn chúng ta. Ta không biết các người rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lúc ấy chúng ta rõ ràng đều là độc thân. Người thật là không biết xấu hổ, độc thân. Người đặc sao còn hỏi ta ly hôn mới mấy ngày, người cùng ta nói, các người hai người không biết sao xui xẻo rất sớm liền thông đồng ở bên nhau. Nữ nhân kia quả thực không biết xấu hổ, đều là cái rách nát hóa, cư nhiên còn tới thông đồng bị người lao công, nàng về điểm này phá sự, ta đều không nghĩ nói, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân thượng qua, cư nhiên còn trang đến quần áo trinh tiết liệt nữ bộ ráng, đây là ở lửa ai đâu. Phạm vi vốn dĩ nói chuyện chính là có điểm tranh chua, giờ phút này càng là bị tức giận đến mơ màng hồ đồ. Này nói chuyện càng là không có đúng mực Phạm vi Tư đổ trường kiếm thấy người khác như thế nói thành san Trong lòng tự nhiên là thực không thoải mái Người đừng nói bậy Kỳ thật rất nhiều nam nhân trong lòng tổng hội Có một cái cái gọi là nữ thần như vậy Một cái ái mộ người Thông thường đều là cái loại này cầu mà không được Tâm tâm nhiệm nhiệm Mà thành san chi với tư đổ trường kiếm Chính là như thế một cái tồn tại Cho nên Phạm vi như thế nói Tư đổ trường kiếm tự nhiên sẽ phản bác Trong lòng khẳng định không thoải mái Tư kiếm Cũng liền ngươi tên lúc này, còn đem nữ nhân này trở thành là bảo bối đi, nữ nhân này về điểm này phá sự. Rất nhiều người đều biết, có bản lĩnh ngươi liền đi bên ngoài hỏi thăm, này bên ngoài mê chơi nam nhân, có mấy cái không bị nàng ngủ quá. Ngươi đừng nói bậy, tiểu san căn bản là không phải là người như vậy. Phải hay không phải, chính ngươi đi hỏi một chút sẽ biết. Phạm vi, bi, ngươi đừng tưởng rằng ba bà kêu ngươi trở về, ta liền sẽ thật sự cùng ngươi phục hôn, ta nói cho ngươi, người ta thích là tiểu san, ta đời này đều thích nàng. Ta sẽ không cùng ngươi phục hôn, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Tư đổ trường kiếm thật đúng là cho rằng Phạm Vi là thật sự rất muốn cùng hắn phục hôn sao. Phạm Vi lạnh lùng cười, khoe miệng ngầm một mặt nhàn nhạt cười, châm trọc khinh thường. Tư đổ trường kiếm, ta trước kia là xem ở hài tử mặt mũi mặt trên, nghĩ cùng ngươi phục hôn liền phục hôn đi. Nhưng là ta hiện tại thật sự cảm thấy ngươi làm ta thực ghê tẩm. Thật là làm ta tưởng phun, như thế xuất sinh sự tình ngươi cũng làm đến ra tới. Ai, tư đổ thắng bố đ quả thực là ra môn bất hạnh A. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, nếu không phải nhà của chúng ta lúc ấy vội vã yêu cầu thành ra một bút tiền hàng, ta sẽ làm nữ nhân kia vào cửa, nàng chính là thiên tiên, liền nàng phong bình, ta cũng sẽ không làm nàng vào cửa. Tư đổ trường kiếm giờ phút này đầu góc có điểm nốc, bởi vì phạm vi lời nói, kỳ thật chính hắn cũng là có chút phát hiện, chỉ là hắn không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực tôi cho nên cho tới nay đều là cự tuyệt thừa nhận thứ này. Cũng không phải là ta làm nàng gả cho đại ca ngươi, nữ nhân này so ngươi nghĩ đến con khéo, gả cho ngươi, liền phải làm mẹ kế. Này về sau chính mình sinh hài tử vô luận như thế nào đều là bị áp một đầu, cho nên lúc trước là nàng chính mình lựa chọn gả cho đại ca ngươi. Không phải ta buộc nàng, hú hồ lúc ấy là chúng ta tư đổ ra co cầu với thành ra, ta có thể bức bách nàng làm cái gì. Tư đổ thắng cảm thấy vô cùng khôi hài. Ô ô, tiểu béo vốn đang đang ngủ. Nghe thấy phía dưới động tính vừa ra tới liền thấy có cảnh sát xuất hiện ở nhà mặt, hơn nữa vừa thấy này không khí cũng thực không thích hợp, trực tiếp liền khóc, đứa nhỏ này tuy rằng thích khi dễ người, bất quá là gan vẫn luôn không lớn. Ai hù, an an, như thế nào tỉnh, đừng khóc đừng khóc phạm vi nhìn thấy nhà mình như tử, sắc mặt hòa hoan không ít, cả người cũng có vẻ nhu hòa rất nhiều, cùng vừa mới bại lộ giữ tận người quả thực là khác nhau như hai người. Mọc mi, ta sợ an an bổ nhào vào phạm vi trong lòng ngược mặt. Dung cảnh xem diễn cũng xem đến không sai biệt lắm, vừa lúc cũng thuận tiện trải vớt rõ ràng này tư đồ trưởng kiếm cùng thành san chi gian quan hệ, kỳ thật này tư đổ ra sự tình, thoạt nhìn phức tạp, lại nói tiếp cũng không xem như phức tạp, bất quá là hai người lòng tham không đủ người, ở bên nhau bẻ lũ xu nịnh thôi. Hảo, mang đi đi. Ta không có giết người, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Tư đồ trường kiếm dùng sức vặn bẻo thân mình, nhưng là này cũng không chịu nổi hai cảnh sát đi lên đem hắn đẻ lại. Chưa nói ngươi giết người. Chính là mang về hỏi ngươi một chút tình huống mà tôi chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Mang đi đi. Tư đổ trường kiếm liền tính là lại giống to kêu to cũng vô dụng, vẫn là bị áp lên xe. Dung đội trưởng cái kia tư đổ thắng liền tính là mau bị cái này tư đồ trưởng kiếm tức chết rồi, nhưng là vô luận như thế nào nói hắn đều vẫn là chính mình nhi tự a Chúng ta chính là mang qua đi hỏi một lát lời nói, xác định không có gây án hiểm nghi liền sẽ làm hắn trở về, các ngươi không cần lo lắng. Tư đổ Thắng lúc này mới hơi chút quan tâm Tư từ thắng bên này do hỏi tình huống cùng dung cảnh sở nắm giữ cơ bản đều là gớp hơn nữa cùng lục Diễm cung cấp video giám sát mặt trên thời gian cũng là nhất trí từ tư đồ trưởng kiếm ra vào khách sạn thời gian trên cơ bản mặt có thể bài trừ tư đồ trưởng kiếm hiểm nghi, bởi vì ở thời gian kia đoàn nội sở hữu người chết đều còn sống các ngươi chính là hỏi ta này đó tư đồ trường kiếm không nghĩ tới như vậy giống trống thua chiênng chạy đến chính mình trong nhà mặt đi bác người Tới rồi cục cảnh sát lúc sau, chính là hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì chúng ta không biết vấn đề yêu cầu cung cấp cho chúng ta sao? Dung cảnh bỡn cợt mà nhìn trước mặt người nam nhân này. Đương nhiên không phải, ta có thể trông thấy thành san sao? Dung cảnh nhướng nhướng chân mày, người nam nhân này như thế nào tới rồi cái này phân thượng, vẫn là tà tâm bất tử. Này thành san nói rõ chính là chơi chơi hắn mà thôi. Cho các ngươi gặp mặt là không có khả năng. Bất quả chúng ta thẩm vấn nàng thời điểm, ngươi có thể ở cách gian xem một chút. Dung cảnh nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút, người nam nhân này đang xem thanh nữ nhân này gương mặt thật lúc sau, lại sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Vì như thế cái nữ nhân nháo đến thê ly tử tán, thật sự đáng ra sao. Lúc ấy rốt cuộc là bị ma quỷ ám ảnh vẫn là thật sự đôi bên tình nguyện, dung cảnh cũng rất muốn biết. Dung cảnh ở bố trí hảo hết thể lúc sau, liền tiến vào giam giữ thành san phòng thẩm vấn bên trong. Nàng cùng tư đồ trường kiếm tiến vào khách sạn thời gian là hoàn toàn không giống nhau, tư đổ trường kiếm muốn so nàng sớm rất nhiều, mà Thành San vào ở thời gian phía trước, ba gã người chết đều đã tử vong, lúc này Thành San gây án hiểm nghi liền đột nhiên bay lên. Thành San đã bị đóng một đoạn thời gian, nàng giờ phút này có vẻ thập phần tiểu tụy, trên mặt mặt kia dày nặng trang dung đã sớm đã hoa, rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhưng là tháo trang sức lúc sau mặt lại như là hơn 30 tuổi, có vẻ vô cùng gián ua, đặc biệt là hiện tại môi trắng bệnh còn có điểm khô nước, thoạt nhìn cùng nữ quỷ không có gì hai dạng. Có phải hay không có thể phóng ta đi ra ngoài? Thành san khẩu khí trước sau như một vênh mặt hất hàm sai khiến, các người nếu là không có chứng cứ nói, liền chạy nhanh làm ta đi. Đừng rong rong dài dài như vậy nói nhảm nhiều, ta đều nói, mấy người kia đã chết đều cùng ta không quan hệ, ta đặc sao có bệnh à, lập tức giết chết như vậy nhiều người, huống hổ ta có giết chết bọn họ lý do sao? Thành san tựa hồ đã xác định, dung cảnh bên này cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Cả người cũng có vẻ phá lệ tiêu ngạo, đều không mang theo con mắt xem Dung Cảnh. Dung Cảnh đối cái này nhưng thật ra hồn không thèm để ý, chỉ là kéo ra ghế, đem một phần văn kiện phóng tới chính mình trước mặt, sau đó lập tức liền ngồi hạ. Ngươi nói ngươi không có giết người, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, án phát ngày đó buổi tối mặt, ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì. Dung Cảnh giờ phút này nhưng thật ra không vội không chậm nhìn thành san. Có bản lĩnh các ngươi chính mình tra đi à. Chính là bởi vì cảnh sát tới rồi hiện tại vẫn là chậm chạp không lấy ra chứng cứ, cho nên Thành San cảm thấy, dù sao các ngươi cũng không làm gì được ta, còn nữa nói, các ngươi nếu là có chứng cứ, cũng không có khả năng lại nhiều lần nhắc tới thẩm chính mình, không thể không nói, Thành San phía trước là cắn chuẩn bọn họ tâm tư, chỉ là Thành San vẫn là sai rồi, cảnh sát có lẽ là không có thiết thực chứng cứ, bất quá cũng không có như vậy nhiều thời gian rỗi bồi nàng ở chỗ này lan luộn. Ngươi thật cho rằng chúng ta thật sự cái gì đồ vật đều tra không đến sao. Dung cảnh nói đem văn kiện mở ra, từ bên trong rút ra một cái video chụp hình, cái này chính là thành san ở khách sạn hành lang chụp hình, bởi vì mỗi nhà khách sạn trang hoàng đều là không giống nhau, cho nên thành san liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới đây là chính mình ngày đó buổi tối cùng tư đồ trưởng kiếm cẩu thả kia ra khách sạn. Thành san mắt mở rất lớn, có lẽ là phía trước mở rộng khỏe mắt duyên cớ Nàng mắt chính là bình thường thoạt nhìn đều cảm thấy đại đến có chút dò người, giờ phút này thật sự như là chuông đồng giống nhau. Cái này ngươi còn nhận thức đi. Dung cảnh hiếp mắt trử, trong mắt mang theo ý cười, lại không có một chút độ ấm. Không thể không nói, các ngươi thật sự rất có biện pháp. Ta còn tưởng rằng khách sạn này bảo mật công tác có bao nhiêu hảo, xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọn, ngươi vừa lúc gặp phải ta người quen mà thôi. Thành San trong đầu nháy mắt hiện ra ở thang máy bên trong từng có gặp mặt một lần lục diễm, cái kia lạnh lùng nam nhân, cùng hắn cư nhiên là nhận thức, Thành San chỉ là cảm thấy thế giới rất nhỏ mà thôi. Thì tính sao, ta chính là đi qua kia lại như thế nào? Kia cũng không thể lên án ta giết người a, các ngươi chứng cứ đâu? Cái này xác thật không thể lên án ngươi giết người, ngươi từ 8 giờ nhiều ra bệnh viện, 10 giờ nhiều đến khách sạn, này trung gian ngươi đi làm cái gì? Các ngươi không phải cái gì đều có thể đủ tra được sao? Các ngươi đi tra bái Thành san rửa vào ghế rửa mặt trên, nhìn dung cảnh, tự hồ có một loại chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng. Mấy người kia toàn bộ đều là chết ở 9 giờ tả hưu, ngươi hoàn toàn có giết người thời gian, hơn nữa gây án động cơ cũng có. Ngươi ở nói bậy cái gì, ngươi đây là bôi nhỏ, ta yêu cầu thấy ta luật sư. Thành san trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi này hoàn toàn là có lẽ co lên án, ta muốn cáo các ngươi phỉ bán. Ta yêu cầu thấy ta luật sư. Ta nói ta muốn gặp ngươi luật sư. Dung Cảnh cùng một bên phụ trách ký lục cảnh sát lướt nhau, đều là cảm thấy nữ nhân này, này đều vài thiên thủy mệ không vào, này nói chuyện vẫn là như thế lươn tiếng, thật không biết là từ đâu tới sức lực. Ta đã quên nói cho ngươi, ngươi luật sư đã bị bỏ chạy. Dung Cảnh mắt lạnh nhìn Thành San. Ngươi nói bậy, ta phụ thân sẽ không như thế đối ta, ngươi nói bậy. Thành San hoàn toàn không tin. Kêu đến nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện tốt. Dung Cảnh ý có điều chỉ mà rỗi tay nhẹ nhàng gõ trên bàn hành trụ. Ta phụ thân biết chuyện này ta tự nhiên là sẽ không nói, bất quá tư đổ ra ta liền không cam đoan. Tư đổ trường kiếm tiện nhân này, ta còn không có mở miệng, hắn liền nói ra tới có phải hay không. Thành san bộ mặt giữ thợn, ở cách gian trung tư đổ trưởng kiếm cả người đồng tử đều không tự giác co rút lại, chỉ là có chút không thể tin tưởng nhìn nữ nhân này, nàng vừa mới nói chính mình cái gì. Thiện nhân, ngày xưa ôn tồn cùng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, chẳng lẽ đều là lời nói dối sao? Nói đi, này trung gian biến mất một giờ. Ngươi rốt cuộc làm cái gì đi? Ngươi bằng cái gì nói ta có gây án động cơ? Thành san nếu là gắt gao mà cắn răng. Ngươi cùng tư đổ trường kiếm cậu thả, có lẽ là bị tư đổ trưởng mình phát hiện, có lẽ là các ngươi hai người muốn bên nhau lâu dài, mà tư đổ trưởng mình chính là các ngươi hai người chi gian chướng ngại, ngươi muốn diệt trừ hắn cũng là thực bình thường. Dung cảnh đúng vai. Các ngươi làm cảnh sát như thế nào đều không đi viết tiểu thuyết ta, này nói một bộ một bộ, cùng thật sự giống nhau. thanh san khịt coi thường Hoàng Lập cùng ngươi ly hôn thời điểm, nghe nói ngươi cũng không phải thực nguyện ý, ghi hận trong lòng, muốn giết chết hắn cũng là thực bình thường đi. Cảnh sát đồng chí, hắn chết như thế nào lại cùng ta nhắc lên quan hệ, ta cùng hắn là thật sự không có gì quan hệ a Vừa mới ly hôn mới bao lâu a này liền nói không quan hệ. Dù sao người không phải ta giết. Đừng kích động, uống nước. Dung cảnh nói đem một chén nước đẩy đến thành san trước mặt, thành san căn bản cũng không có hoài nghi những thứ khác, chỉ là bưng ly nước, đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch. Dung cảnh khỏe miệng bức lên một mặt như có như không ý cười, đúng rồi, tư đổ trưởng kiếm nói muốn muốn gặp ngươi một mặt, ngươi như thế nào nói? Ta không nghĩ thấy hắn, tên hôn đả này còn nữa nói, chúng ta hai người chính là chơi chơi mà thôi, hắn còn thật sự, thật là buồn cười. Thành san nói túi đầu đùa bỡn chính mình móng tay, tia đỏ tươi móng tay, làm người liên tưởng đến hoa anh túc, mỹ lệ nhưng là trí mạng. Ngươi lời này nói được quá tuyệt tình đi, hắn đối với ngươi chính là si tâm một mảnh. Dung cảnh treo gẹo mà nói. Lao công của ta đã cơ bản không có kia phương diện năng lực, cho nên ta liền nghĩ tìm điểm việc vui thôi, ta cùng tư đồ trưởng kiếm rất sớm phía trước liền nhận thức, phía trước hắn còn không có kết hôn thời điểm, còn truy qua ta đâu, chỉ là lúc ấy ta cảm thấy hắn quá già rồi, thật là trâu già gặm cỏ non, cũng không nhìn xem chính mình cái kia đức hạnh, còn học nhân già tiểu từ đâu. Dung cảnh lắc lắc đầu, vì cách gian nam nhân kia bi hay, gặp phải như vậy nữ nhân thật đúng là bất hạnh à. Hắn lại như thế nào nói cũng là ngươi chú em. Ngươi liền không bận tâm ngươi lão công. Ta lão công. Thành san hừ lạnh một tiếng, người kia, cơ bản liền không xem như cái nam nhân, chính là nam nhân cơ bản nhất năng lực đều đánh mất, hắn còn xem như cái cái gì nam nhân à, còn nữa nói, chính hắn cũng biết, chính mình căn bản là không có kia phương diện năng lực, ta còn như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ làm ta độc thủ không khuê. Thành san là cái loại này điển hình thực sắc động vật, chỉ cần là chính mình cảm thấy cao hứng, đó chính là cái gì đều có thể. Hoàn toàn đều mặc kệ mặt sau sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Còn nữa nói, cấm đoan cái gì, ta còn không có chơi qua đâu, này không phải thực kích thích sao. Dung Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dung Cảnh đứng dậy liền rời đi. Dung đội trưởng, rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể phóng ta trở về. Chờ ngươi rửa sạch hiểm nghi mới thôi, đúng rồi, cái này đã quên. Dung Cảnh nói đem trên bàn ly nước lấy đi, kia mặt trên chính là có quý giá sinh vật kiểm tại A. Nay thành san phía trước ở cục cảnh sát trên cơ bản chính là thủy mệ không tiến, căn bản là thu thập không đến hữu dụng sinh vật kiểm tài, nàng môi khô khốc, ly khẩu còn có một chút từ trên môi mặt cởi ra tới chết ra, thứ này mặt trên có lẽ còn có thể lấy ra đến một chút hữu dụng đồ vật Chỉ là tư đồ trường kiếm sự tinh lúc sau, án này tựa hồ lại lâm vào một cái ngõ cụt, mấy người này quan hệ, tuy rằng là quay chung quanh thành san, nhưng là lại trước sau tìm không thấy một cái đột phá khẩu. Thi thi lúc này đã ở nhà nhàn rỗi Ngày đó đồng thu luyện mang theo Tiêu Dung đi cố ra chơi. Này cố ra ba cái tiểu quỷ tự nhiên là thật cao hứng, chỉ là Tiêu Dung lại vẫn là trực tiếp làm lơ Đông Thành Tây tiểu hai người, trực tiếp ôm lấy Đào Hoa Đồng Hải. Đào Hoa, ngươi có hay không tưởng ta a Không có. Đào Hoa Đồng Hải khóc khóc nói, chỉ là nhìn đến Đông Thành Tây tiểu đều vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Trong lòng tức khắc có một ít cảm giác về sự ưu việt, này trên mặt mặt cũng có vẻ xú thí rất nhiều. Nô Tiêu Dung miệng, không có việc gì ta tưởng ngươi liền thành, đúng rồi, lần trước đưa các ngươi bánh quy ăn ngon không? Tiêu Dung vừa nói đến bánh quy, cố đông thành lập tức liền nước mắt lưng trọng. Lần trước tuy rằng hắn là cái thứ nhất cấp được bánh quy, nhưng là tới rồi cuối cùng, hắn cũng chỉ ăn tới rồi một chút, càng nghĩ càng đáng thương, sau đó đáng thương hề hề lôi kéo Tiêu Dung quần áo. Ta không ăn đến, như thế đáng thương A Tiêu Dung tuy rằng so cố đông thành tiểu một ít, nhưng là vẫn là dối tay vô vô cố đông thành bả vai. Cố Đông Thành cho rằng nàng kế tiếp muốn nói cái gì an ủi hắn nói, này khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy kích động kinh hỉ thần sắc, chỉ là Tiêu Dung bỗng nhiên một quay đầu nhìn Đào Hoa, "Ngươi tổng nên ăn tới rồi đi, kia chính là ta lần đầu tiên làm bánh quy, ăn ngon không?" "Còn có thể, chính là quá ngọt." Đào Hoa đồng hài còn nghĩ nghĩ, tựa hồ là ở dư vị giống nhau. "Ta đây lần sau lại làm cho ngươi ăn đi." "Ừm." Ta đâu Cố Đông Thành thiếu chút nữa khóc, còn hảo bái Cố Tây liền kéo qua đi, đưa cho hắn một cái kẹo que. Cái này hùng hài tử, lập tức liền đã quên bánh quy sự tình, chỉ là lo chính mình liếm kẹo que, tây liền, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, vẫn là đệ đệ hảo. An ngươi đường, nếu không phải xem ở ngươi chính là ca ca ta phân thượng, ta đều lười đến cùng ngươi nói chuyện, quả thực xuẩn đã chết. An tử vẫn là không tiến triển sao. Đồng thu luyện cùng thi thi đang ngồi ở trên cỏ ghế mây mặt trên phơi nắng. Không có gì tiến triển, cái này hung thủ có thể lập tức giết ba người, tất nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị khẳng định sẽ không như thế dễ dàng bắt được hung thủ, từ từ xem đi. ân đúng rồi nghe nói lệnh hồ càn muốn kết hôn. Lệnh hồ càn là đồng thu luyện phía trước thanh mai trúc mã, lúc sau bởi vì gia tộc biến cố, thân là quân nhân hắn, dứt khoát kiên quyết đi biên cường, chỉ là tính cách nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa đối đồng thu luyện là thật sự khá tốt, mấu chốt là người này phía trước thích quá cố san nhiên. Này làm cho cố nam xanh còn ăn qua giấm tới, gần nhất cũng là rất cố nam xanh bỗng nhiên nhắc tới tới. � Nữ nhân kia rất không tồi, ta đã thấy. Đồng thu luyện tựa hồ nhớ tới cái gì tốt đẹp sự tình, trên mặt mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Như thế nào? Cười đến như thế vui vẻ. Bọn họ hai người công tác đều rất bận, A cản kết hôn báo cáo vẫn luôn đều không có phê xuống dưới, gần nhất cũng là kia nữ bỗng nhiên mang thai, sau đó liền vội vã làm hôn sự. Kia thật đúng là chúc mừng A. Đúng vậy, như thế ngắm lại, thời gian nhưng thật ra thật sự quá đến rất nhanh. Bọn nhỏ đều trưởng thành đồng thu luyện nói lời này sau khi chết, rất là cảm khái. Đinh linh linh, đồng nhiên thi thi di động văng lên, cư nhiên là Mã Siêu. Ui, có việc sao? Án tử có tiến triển. Mã Siêu nói lời này thời điểm, có vẻ dị thường hương phấn. Là sao? Ta lập tức đi cục cảnh sát nhìn xem. Thi thi cùng đồng thu luyện dù sao cũng không có việc gì, liền đem này mấy cái tiểu quỷ đều ném cho cô san nhiên, cô san nhiên quả thực muốn khóc, này mấy cái hùng hài tử ở bên nhau. Nàng một người nơi nào hồn được a cục cảnh sát. Cái gì tình huống? Thi thi cùng đồng thu luyện đều là có vẻ thực kích động. Dung đội trưởng khoảng thời gian trước đưa tới thành san dùng quá một cái ly nước, kia mặt trên có nàng nước bọn, còn có tế bào tổ chức, chúng ta liền từ phía trên lấy ra tới rồi về thành san giờ à, trải qua so đối, thật đúng là có cái đồ vật phù hợp. Mã siêu dị thường hưng phấn nhìn chầm chầm thi thi, kia trên mặt mặt biểu tình, rõ ràng ở viết, ngươi tuyệt đối đoán không được là cái gì. Mà Thi Thi chỉ nhớ luôn luôn thực hảo, đặc biệt là giờ phút này Mã Siêu cười đến vẫn là như thế quỷ dị, Thi Thi chấp chấp mắt, nên không phải là lúc ấy ở trong xe phát hiện cái kiểu kiểu nữ quần lóc đi. Mã Siêu trên mặt mặt lập tức lộ ra suy sụp chi sắc, bất đắc dĩ thở dài, thật là, còn tưởng rằng ngươi khẳng định đoán không được đâu. Bằng không còn có thể là cái gì, nếu như thế lời nói, như vậy thành san cùng phía trước là đãi ở bên nhau. Lại còn có đã làm chuyện đó nhi. Mã Siêu nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Đồng thu luyện chỉ là nghi hoặc nhìn vẻ mặt xấu hổ má siêu, ngươi ở thẹn thùng cái cái gì kính nhi a còn có cái gì là không thể nói sao? Nói thẳng thì tốt rồi. Không phải, chính là ta cảm thấy ta suy đoán tựa hồ có điểm vớ vẩn mà thôi, cho nên mã siêu thốt ra lời này ra tới, này đồng thu luyện vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ là thi thi đã minh bạch, thi thi gật gật đầu. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a Đồng thu luyện không rõ hai người kia giống như là ở đánh đố giống nhau, như thế nào chính mình lăng là cái gì cũng chưa nghe hiểu đâu. Liền hai nữ nhân ở trên xe mặt làm chuyện đó nhi bái. Thì thi Thi nhuôn vai, cái này phát hiện, ngươi cùng dung cảnh nói sao. Trước tiên liền nói cho hắn, lúc này phòng trừng ở thẩm vấn thành săn đâu. Đi thôi, đi nhìn một cái. Thi Thi nói lôi kéo vẫn là ở vào thạch hóa trạng thái đồng tu luyện liền hướng phòng thẩm vấn nơi đại lâu đi đến. Hai nữ nhân đồng tu luyện không chỉ là tính tình lãnh điểm, chính là nội bộ mặt cũng là thập phần bảo thủ truyền thống, cho nên đối chuyện này, nàng trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu hổ vốn dĩ nghe người khác nói là một chuyện nhưng là chính mình tận mắt nhìn thấy cái này lại là mặt khác một chuyện Ngươi còn kỳ thị cái này đâu Thi thi phía trước ở giới giải trí lăn lê bỏ liết hồi lâu giới giải trí vốn dĩ chính là cái đại trả nhuộm nơi đó mặt cái dạng gì người loại chuyện này nàng đã sớm thấy nhiều không trách hơn nữa hiện tại xã hội này đối với các loại tính xu hướng kỳ thật đã thực bao dung nhân gian cũng không có trước kiế như vậy bảo thủ nay đảo không phải chỉ biết Đỗng nhiên triang nghe thấy cái này Này trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Được rồi, nhìn xem thẩm vấn tình huống rồi nói sau. Bọn họ đến phòng thẩm vấn cách gian, giờ phút này Dung Cảnh đã đem cái kia quần lót ảnh chụp đặt ở Thành San trước mặt. Các ngươi lại muốn làm cái gì? Lấy ta quần lót. Các ngươi có phải hay không có bệnh à, vẫn là nói Dung thiếu ra ngươi có xem nữ nhân quần lót đam mê. Thành San cảm thấy chính mình lại bị nhốt ở nơi này, liền tính là không bệnh cũng sẽ trở nên có bệnh, chỉ là thuận tay đùa giỡn một chút Dung Cảnh. Bất quá dung cảnh như cũng là không buồn không vui, trên mặt mặt biểu tình nhạt nhạt. Cái loại cảm giác này, giống như là một quyền đánh vào đông mặt trên, làm thành san có vẻ thực thất bại. Hảo hảo, các người rốt cuộc tưởng nói cái gì, phiền đã chết. Cái này quần lót là ở Minh Lan sẽ ra chuyện trong xe tìm được. Dung cảnh chỉ chỉ ảnh trụ, kia mặt trên có ngươi sinh vật kiểm tài, ngươi cùng Minh Lan. Dung đội trưởng, Dung thiếu ra, ta Minh Lan là khuê mật. Chúng chính là ném một cái quần lót ở nàng xe mặt trên cũng không có cái gì không bình thường đi. Minh Lan trước khi chết từng có tính sinh hoạt, mà căn cứ chúng ta điều tra, ngươi là nàng trước khi chết gặp qua cuối cùng một người. Hảo đi hảo đi, chúng ta chính là cùng nhau chơi chơi, xảy ra chuyện gì? Nữ nhân cùng nữ nhân liền không thể cùng nhau chơi. Thành san thật là bị nhốt ở nơi này mau biến thành bệnh tâm thần, cho nên có cái gì sự tình cũng liền nói thẳng, chúng ta cái kia vòng vốn dĩ liền rất loạn, mọi người đều là ở bên nhau chơi chơi mà thôi. Xem ngươi vẻ mặt nghiêm túc. Vậy các ngươi cái kia sự tình sau khi chấm dứt, ngươi biết Minh Lan đi nơi nào sao? Nang Liên ở trong xe mà ta, ta cùng tư đồ trưởng kiếm hẹn gặp mặt, ta liền trước rời đi, nàng Liên ở trong xe mặt, lúc ấy cũng không nghe nói nàng có cái gì sự tình. Thành San bất đắc dĩ thở dài, cảnh sát đồng chí, ta nên nói đều nói, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào, còn như vậy đem ta đóng lại, ta đều sắp biến thành bệnh tâm thần, ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Bởi vì ngươi không phối hợp, Cho nên còn muốn nhiều quan ngươi mấy ngày Dung cảnh được đến chính mình muốn Liền trực tiếp đứng dậy rời đi Dung cảnh ngươi đặt sao cho ta đứng lại Nhục mạ quốc gia nhân viên chính phủ Lại tiếp tục nhiều quan hai ngày Ta thành san quả thực tức giận đến dầm chân Chỉ là dung cảnh như thế phúc ác người Bên ngoài thượng đối với ngươi đảo Sẽ không như thế nào chỉ là sau lưng mặt Động tác nhỏ lại không ít Thành san mau bị khí điên rồi Các ngươi hai người lại đây Gần nhất vội đến đầu đều lớn Dung cảnh lánh hai người liền đi vào chính mình văn phòng, ngồi đi, ai. Án này làm ra lộng đi luôn là có mấy cái địa phương liên hệ không đứng dậy. Ngươi là hòa giải hoàng lập sự tình sao. Ơn, tư đổ trường minh nơi đó, chúng ta đã biết, là có người ở hắn ngày thường ăn dược vật bên trong trộn lẫn vẹn ninh rìn. Chỉ là cái này dược vật phát tắc thời gian không thể khống, bài tra xuống dưới, có thể tiếp cận hắn chính là tư đổ ra vài người thôi, tư đổ thắng vợ chồng, tư đổ trường kiếm còn có nàng vợ trước. Thành san còn có mấy cái lúc ấy trực ban hộ sĩ, bất quá hộ sĩ kiên trì nói chính mình không có khả năng tính sai dược, hơn nữa dược đều là trước đó xứng tốt, không có khả năng có. Sai. Kêu bên này tựa hồ cũng không tốt bài tra, bởi vì có thể bài tra manh mối quá ít. Đồng thu luyện phụ trách tư đồ trường Minh Án Tử, tự nhiên minh bạch manh mối có bao nhiêu. Kêu Hoàng Lập đâu? Thi Thi nhìn dung cảnh. Hoàng Lập cánh tay đã tiến hành qua xử lý, cho nên chúng ta theo này manh mối. Liền tìm tới rồi Hoàng Lập lúc ấy đi bệnh viện Đây cũng là căn cứ lục diễm cung cấp video giám sát Sau đó kết hợp lúc ấy địa lý điều kiện cùng Hoàng Lập thân thể chẳng huống Cùng với thời gian mặt trên vấn đề Bài tra được bệnh viện Sau đó đâu Hắn là chính mình đi bệnh viện Sau đó tiến hành rồi đơn giản băng bó lúc sau Liền chính mình ra bệnh viện Bất quá ở hắn sau khi ra ngoài Giao lộ theo dõi hư rồi Bất quá hối thông đại đạo là hắn trở về nhất định phải đi qua chi lộ Hoàng Lập loại người này hẳn là sẽ làm người khác tới đón hắn mới đúng đi. Cho nên chúng ta còn ở tìm chiếc xe, chỉ là con đường kia ở trời tối lúc sau, liền sẽ cho phép xe vận tải xe khách thông hành, dòng xe cộ lượng rất lớn, không hảo bài tra. Cái kia bệnh viện cùng tư đồ chứng minh. Là cùng ra bệnh viện, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Dung cảnh cười cười. Như thế xem nói, này ba cái án tử chi gian vẫn là có chút liên hệ. Thi thi tùy tay là xem dung cảnh đặt ở trên bàn trà mặt ảnh trụng. Đều là một ít đang ở bài tra hiểm nghi người ảnh chụp đại bộ phận là tư đổ ra người. Những người này ngươi đều từng cái xác minh qua sao. Kỳ thật đại bộ phận đều là có gây án thời gian, chỉ là gây án động cơ phương diện, liền có chút vấn đề. Dung cảnh sơ sơ cảm Thi thi chỉ là nhìn ảnh trụ, tầm mắt dừng hình ảnh ở phía trước từng có gặp mặt một lần nữ nhân trên người mặt. Người này là tư đổ trường kiếm vợ trước, tiêu phạm vi, vốn dĩ ở tư đổ thắng khuyến khích hạ, đã về tới tư đổ ra. Đánh giá nếu là xem ở hài tử trên mặt, muốn chuẩn bị phục hôn, chỉ là ngày đó đi tư đồ ra, ta cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhân ở, sau đó nàng sẽ biết tư đồ trưởng kiếm cùng thành san về điểm này phá sự, này một lộng nhưng hảo dung cảnh đúng vai. Nói thật, hôn nhân nếu là không thích hợp nói, miễn cưỡng xem ở hài tử mặt mũi mặt trên duy trì đi xuống, kỳ thật lại nói tiếp bất quá là cho nhau thỏa hiệp cùng tạm chấp nhận thôi. Thi thi nhìn ảnh chụp chung nữ nhân, nhưng thật ra so với phía trước nhìn thấy thời điểm mảnh khảnh không ít. Khi thật gây án động cơ cũng không phải chủ yếu, có chút thời điểm, hung thủ giết người cũng không phải một hai phải có cái gì gây án động cơ, có lẽ là lâm thời này lòng tham cũng nói không chừng. đông thu luyện nhìn nhìn dung cảnh. Bất quá thi thi vươn ra ngón tay vớt vẽ ảnh trụng, ngươi thật sự cảm thấy tư đồ trưởng kiếm cùng thành san sự tình, nữ nhân này là thật sự không biết sao. Lời này như thế nào nói? Nữ nhân loại này sinh vật, ngươi có lẽ không biết, nhưng là thân là nữ nhân ta có thể nói cho ngươi. Nàng đối về chính mình lão công bất luận cái gì sự tình đều phá lệ mất cảm, tư đồ trường kiếm ở nàng dưới mí mắt cùng nữ nhân khác làm mái muội nàng liền thật sự một chút đồ vật đều phát hiện không đến sao. Nếu thật là như vậy, như vậy nữ nhân này liền yêu cầu hảo hảo cha rõ. Dung cảnh rỗi tay vớt ve cảm. Hai một chân tướng hiện lên, ta hận ta yêu ngươi. Trải qua ngươi như thế vừa nói, ta như thế nào cảm thấy cái này phạm vi hiểm nghi thật sự ở dần dần bay lên đâu. Dung cảnh cười đến ý vị không rõ. Nữ nhân đối chính mình nam nhân đều là thực ngại bén, có lẽ chính là thân là nữ nhân như vậy một chút rắc quan thứ 6 đi. Thi thi nhúng mày, dôi tay đỡ đỡ đồng thu luyện, tiểu luyện, ngươi cảm thấy đâu? Ngạch đồng thu luyện cảm thấy chính mình thực trì độn, liền không phát biểu cái gì ý kiến. Nghe nói Phạm Vi Tổng hội ở nhà trẻ tan học thời điểm, đi cửa vấn an chính mình như tử, từ Phạm Vi cùng tư đổ ra nháo phiên lúc sau, này Phạm Vi liền trực tiếp từ tư đổ ra dọn ra tới, mà an an cũng chính là cái kia tiểu mập mạp nuôi nấng quyền là thuộc sở hữu với tư đổ ra, mà tư đổ ra trong khoảng thời gian này sự tính rất nhiều. Bọn họ rất sợ Phạm Vy sẽ trực tiếp mang theo hài tử rời đi, cho nên đối an an bảo hộ, có thể nói là một tấp cũng không rời, cấp Phạm vi thăm hỏi thời gian cũng thập phần hữu hạn. Phạm vi mới có thể chọn lựa như vậy thời gian tới thăm hỏi, bởi vì bình thường nói, nàng là căn bản không có cơ hội vẫn an chính mình như tử. Lại nói tiếp đây cũng là tư đổ ra vì làm Phạm vi trở về một loại thủ đoạn đi Đội trưởng, ngươi nói cái này phạm vi thật sự sẽ xuất hiện sao? Giờ phút này một chiếc thoạt nhìn cũng không thấy được xe trà trộn ở dòng xe cộ chung xe chung hai người mắt đều là gắt gao nhìn chầm chầm nhà trẻ cửa. Dựa theo tư đồ trường kiếm cách nói là cái dạng này. Dung cảnh uống lên khẩu cà phê. Nhà trẻ thực mau liền tan học, mà an an này bụ bấm thân mình, thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hôm nay tới đón an an chính là tư đồ trường kiếm, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Này tư đồ trưởng kiếm cả người mảnh khảnh rất lợi hại xương gỏ má đều có vẻ dị thường sông ra Tuy rằng lăn mặt tây trang nhưng là cho người ta cảm giác lại vẫn là có chút trống vắng tựa hồ liền quần áo đều căng không đứng dậy phòng trưng là bị thành săn nói cấp kích thích tới rồi đội trưởng người ở nơi đó ngôi ở ghế phụ cảnh sát nhanh chóng lấy ra camera lập tức nhắm ngay phạm vi phạm vi chỉ là đứng ở một cây đại thụ mặt sau ánh mắt lại gắt gao đuổi theo phụ tử hai người chỉ là cái kia ánh mắt Lại mang theo sắc khí, cái loại này sắc bén mà lại tràn ngập căm hận ánh mắt, thiếu chút nữa đem cái kia chụp ảnh cảnh sát cấp dò đến. Đội trưởng, nữ nhân này thoạt nhìn cùng tư đồ trường kiếm thù sâu như biển giống nhau, một bộ muốn đem hắn xử lý cho sảng khoái bộ dáng. Ơn, hảo hảo điều tra một chút, chính là tư đồ trường Minh ở tiêu ra xảy ra chuyện ngày đó buổi tối mặt, phạm vi ở nơi nào.